Ở mùng một không biết địa phương, tất cả mọi người trở nên càng thêm nỗ lực lên, với bận bận rộn rộn chung vì chính mình dãy rủ ra một cái con đường tới. Mùng 1, người gần nhất có khỏe không? Đại song lo lắng mà ở mùng một bên cạnh ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái mùng một trong tay bôi bôi vẽ vẽ giấy bản thảo. Đây là cái gì? Là cái thứ nhất 5 năm, năm kế hoạch. Mùng 1 là nói được thì làm được người, nếu đáp ứng rồi cây nhỏ, vậy sẽ không dây dưa dây cả. Không chi nếu chính mình ở trong vòng trăm năm hoàn thành đã định mục tiêu. kia chẳng phải là có thể trước tiên về hưu, không cần làm công 3.000 năm lạc. Sớm ngày chế định hành động kế hoạch, còn có thể tại đây bí cảnh bên trong thực nghiệm một phen. Mùng 1, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Đại song không có miệt mài theo đuổi cái gì 5 năm, năm kế hoạch, nói thẳng minh ý đồ đến. Ân. Mùng một suy nghĩ từ cái thứ nhất 5 năm, năm trong kế hoạch rút ra, quay đầu nhìn về phía đại song. Cho tới nay đại song đều là đoàn đội trung quân sư bổ sung giả, có lẽ là tự thân là bang hệ duyên cớ Đại song tổng có thể bình tĩnh mà đối đai sự tình, phân tích vấn đề, với hẻo lánh góc độ đưa ra giải quyết vấn đề phương pháp. Mùng một người khẳng định cũng đã nhận ra không thích hợp đi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đại song đối tiểu đồng bọn cảm xúc phi thường nhạy bén, mấy ngày gần đây tới, mùng một cảm xúc phi thường kỳ quái, nói như thế nào đâu, chính là một người một mình thừa nhận rồi áp lực cực lớn cảm giác. Đại song tiếp tục nói, ta cảm thấy cái này hảo cảnh phi thường không hợp lý. Đại song hạ giọng, đôi mắt lượng đến kinh người. Rõ ràng toàn bộ tu chân giới linh khí đều không đủ duy trì phi thăng, như thế nào này linh sơn bí cảnh cư nhiên còn có thể liên tiếp phi thăng đâu. Linh sơn bí cảnh vốn nên là tu chân giới phụ thuộc chi giới, làm bí cảnh, linh khí sung túc có thể giải thích, nhưng là nếu là phụ thuộc, linh khí giàu có đến có thể duy trì nhiều người như vậy phi thăng, vậy bất hòa logic. Cho nên này linh sơn bí cảnh căn bản chính là một hồi âm yêu. Đại song nói năng có khí phách. Liên ở mùng một sẽ vì tiểu đồng bọn cơ trí nhạy bén vỗ tay thời điểm. Liên nghe được đại song tiếp tục nói, cái kia vô thật đạo trưởng căn bản chính là đem chúng ta rụ dỗ đến tận đây, chuẩn bị đem chúng ta tất cả hố sát tại đây, lấy này tới đoạt lấy chúng ta linh khí. Nói cái gì chỉ có kim đan kỳ mới có thể tiến vào bí cảnh, kỳ thật chỉ là bởi vì kim đan kỳ các tu sĩ tuổi nhẹ, kinh nghiệm thiếu, dễ dàng bị lừa, lại còn có thực lực không đủ, khó có thể phản kháng. Không. Mùng một ở trong lòng ho hét vô thật đạo trưởng chỉ là cảm thấy bọn họ này đó người trẻ tuổi tạm thời còn có thể cứu vớt cứu vớt cái kia âm hiểm lão nhân nhất định là số tuổi thọ bông xuống phi thăng vô vọng mới có thể ra này độc kế đem chúng ta rủ rô đến tận đây hấp thụ chúng ta linh khí tới bổ sung tự thân đại song càng nói càng cảm thấy chính mình nhìn thấu hết thể chân tướng logic kín kẽ sở hữu hết thể đều giải thích đến thông cùng ngốc ngọt bạch các bạn nhỏ bất đồng đại song từ trước đến nay giống như với dùng nhất âm u tâm tư tới suy đoán người khác trừ bỏ cùng lớn lên đồng bạn, hắn kỳ thật hai đều không tin. Đặc biệt là nhân tu. Đại song chính là biết nhân tu chung có một loại luận điệu, đó chính là chu tận yêu tu, dùng yêu tu huyết cùng thịt tới tẩm bổ thiên địa, phong phú bổ sung thế gian linh khí. Cái này làm cho đại song đối nhân tu nhóm tràn ngập phong bị. Mùng 1, ngươi cảm thấy đâu? Đại song nhìn về phía ngốc lập trụ mùng 1, cho rằng hắn là bị chân tướng cấp dọa sợ. a nay mùng 1 vào đầu, này muốn nói như thế nào a Làm toàn trí toàn năng tân nhiệm thần minh, hắn đều sắp bị đại song phỏng đoán thuyết phục. Linh Sơn bí cảnh kỳ thật là một cái ảo cảnh. Mùng một chưa nói xong, đại đánh kép đoạn nói, quả nhiên như thế. Không phải. Mùng một vội vàng giải thích, nhưng là cái này bí cảnh cũng không phải vì hố giết chúng ta, ngược lại là vì rèn luyện chúng ta tâm tính. Mùng một, ngươi chính là quá thiện lương. Đại song không tán đồng, luôn là đem tất cả mọi người coi như người tốt. Ta là nói thật lạc. Mùng một vô pháp thuyết phục đại song. chỉ phải bắt đầu dùng lĩnh vực làm đại song thấy do bí cảnh chân tướng đại song chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một trận văn mèo tâm nhìn có thể đạt được chỗ một mảnh hư không bọn họ sở đặt mình trong doanh địa thậm chí doanh địa ngoại liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng sâu bất quá là đá vụn một đống trừ cái này ra đại song thậm chí cảm nhận được ảo cảnh sáng lập giả tâm tình cái loại này thâm trầm mà nóng bỏng chờ đợi cùng chúc phúc hoàn hoàn toàn toàn chính diện tình cảm cùng chính mình suy đoán trung âm ú quỷ quyệt hoàn toàn tương phản Vô thật đạo trưởng thật là người tốt tới. Mùng 1, lĩnh vực của ngươi tăng cường. Đại song kinh hỉ. Nô. No. Mùng 1 thấp úng cũng không nói thành, đích sắc cũng coi như là lĩnh vực tăng cường đi, không chế phạm vi bao trùm đến toàn tu chân giới cái loại này tăng cường. Mùng 1 tạm thời còn không có chuẩn bị sẵn sàng hướng các bạn nhỏ công bố chính mình thành thần sự tình. Gần nhất, mùng 1 không cảm thấy đây là cái gì khó lường đại sự tình, nói ra cũng bất quá đổ tăng đại gia phiên não. Thứ 2. mùng một không cảm thấy chính mình kế nhiệm cây nhỏ thần trước liền sẽ trở nên bất đồng hắn vẫn là thích cùng các bạn nhỏ sóng vai phấn đấu cảm giác hắn chỉ nghĩ đương một con bình thường yêu cùng bạn bè thân thích nhóm vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ ai cũng không quy định thần cần thiết nếu là cao cao tại thượng a cây nhỏ không cũng có thật nhiều tháo tròn sao như vậy chính mình liền làm một cái điệu thấp bình dân thần hảo nghĩ như thế mùng một liền yên tâm thoải mái lên thần nói chính mình là một con bình thương yêu kia hắn chính là một con bình thường miêu. không tiếp thu phản bác nếu mùng một đã nhìn thấu linh sơn bí cảnh chân tướng ta đây cũng liền an tâm rồi đại song thở phào nhẹ nhõm chính mình não bổ ra âm mưu luận thật sự là thật là đáng sợ đáng sợ đến hắn hoàn toàn nghĩ không ra giải quyết phương án thậm chí một lần suy xét quá cá chết lưới rách mùng một vì cái gì không công bố chân tướng đâu đại song nhìn doanh địa trung bận rộn mọi người trong lòng nghi hoặc tuy rằng bí cảnh là giả linh khí là giả tu vi bạo trướng cũng là giả Nhưng là ở tuyệt cảnh trung mài rúa ra cưng cỏi tâm tính lại là thật sự. nay phân cứng cỏi không đông tha, dũng cảm tiến tới tâm tính sẽ trở thành đại gia tu chân trên đường kiên cố nhất dựa vào. Trừ cái này ra còn có một chút, Linh Sơn bí cảnh biến hóa diễn biến hoàn toàn chính là tu chân giới ảnh thu nhỏ. Nếu Linh Khí suy bại mạt pháp thời đại cuối cùng cũng đến, kia ở hào cảnh bên trong dành trước thể nghiệm từ tu sĩ trở thành phạm nhân tuyệt vọng cảm, kia đảo cũng không tồi. Này nhưng coi như là đại khảo trước thấu đề, một hồi sinh hai lần sao Nhật tử từng ngày quá khứ, Linh Sơn Bí Cảnh trung linh khí một hàng lại hàng, trừ bỏ không hề có phi thăng giả. Mọi người cư nhiên phát giác chính mình thế, nhưng bắt đầu rất cảnh giới. La ngoại giới linh khí đã không đủ để chống đỡ chúng ta tu vi cảnh giới. Vẫn là này Linh Sơn Bí Cảnh bắt đầu hấp thu chúng ta trên người linh khí tới đền bù tự thân không đủ. Trong lúc nhất thời, Doanh địa trung khủng hoảng cảm xúc tỏa khắp mở ra. Chúng ta muốn hay không bắt đầu dùng tồn kho. Lúc trước linh khí sung túc thời điểm, mùng một chế tác không ít linh khí thu thập khí. Cơ hồ mỗi người đều tùy thân mang theo, đem những cái đó giật tán linh khí chế tắc thành linh khí châu chứa được lên. Chờ một chút đi, linh khí hạt châu số lượng hữu hạn, cần thiết phải dùng đến bếp đau thượng, không thể tùy ý lãng phí. Tương lai còn có rất nhiều không biết khó khăn đang chờ chúng ta. Yêu thú tập kích, lương thực giảm sản lượng từ từ đều là hiện giờ có thể dự kiến vấn đề, Chữ hàng linh khí hạt châu vẫn là không cần dễ dàng sử dụng cho thỏa đáng. Chính là A, dù sao chúng ta bản thân chính là kim đan kỳ tiến vào. lần này tử đều hợp thể, phân thần, ta còn không thích đứng đâu. Mùng một vui mừng phát hiện đại gia thật sự đều trưởng thành rất nhiều, phùng biến không loạn, gặp chuyện không hoàng hốt, lớn mật phòng đoán, tiểu tâm chuẩn bị, không bao giờ là vừa rồi tiến vào bí cảnh thời điểm lăng đầu thanh. Vô thật đạo trưởng biết này hết tại sau, nhất định sẽ phi thường vui mừng đi. hắn một phen khổ tâm không có uổng phí. Linh khí độ dày còn ở liên tục giảm xuống, rốt cuộc có một ngày, quân cựu tư lại một lần biến thành không thể sử dụng pháp thuật phạm nhân ai nha tuy rằng không thể sử dụng pháp thuật nhưng là ta đầu góc còn ở quân kiểu tư nhưng thật ra phi thường đạm nhiên trải qua khúc chiết đã từng nhát gan nhút nhát tiểu thiếu niên rốt cuộc khai quật ra tự thân loang loáng điểm trở thành chính mình sở hướng tới trở thành người ít nhất có cơ hội thể nghiệm một hồi làm tu sĩ cảm giác đích sắc còn man thú vị lại sau đó lông xù xù nhóm bắt đầu càng nhiều lấy nguyên hình hệ ra như vậy có thể giảm bớt tự thân linh khí hao tổn huống chi ở linh khí loãng pháp thuật suy thoái dưới tình huống bọn họ sắc bén mà bén nhọn nhanh vớt hiển nhiên càng thêm phái được với công dụng ca ngươi đến ăn nhiều một chút cơm chẳng sợ ở gian khổ hoàn cảnh hạ vẫn cứ phi thường kiện thạc cường tráng đại quất miêu mãn nhãn đau lòng mùng một rõ ràng là ca ca hiện giờ lại chỉ có chính mình tiền trảo trảo như vậy đại nhất định là quá vất vả không có việc gì mùng một lắc đầu hắn chỉ là tùy đại lưu đem chính mình ngụy trang thành miêu mễ nguyên hình trên thực tế một chút cũng không giả nhược hải mùng một đây là hôm nay ở linh ruộng lúa mạch phát hiện khương ngọc hoàn làn váy cuốn đến bên hông dây thượng dính đầy lầy lội trong tay giơ một bó ánh vàng rực rỡ thả thô tráng dị thường lúa mạch hai mắt mạo quang nhằm phía mùng một bàn tay to một vứt liền đem hôi mượt mà tiểu miêu vứt cùng nhau tới hải người nữ nhân này làm gì mười lăm hướng về phía khương ngọc hoàn dương nanh múa vớt khương ngọc hoàn trực tiếp xem nhẹ lay ở chân mặt trọng lượng một tay nhéo mạch tuệ một tay nâng lên tiểu miêu kích động không thôi mùng một ta làm được Cái này sản lượng phiên bội. Chẳng sợ về sau thật sự không có linh khí, chúng ta cũng không sợ đói bụng. Mùng một nhìn trước mắt vui vẻ kích động nữ tu, từng nay băng cơ tuyết ra bởi vì tu vi hạ ngã cùng suốt ngày lao động duyên cơ biến thành tiểu mạch sắc, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, chẳng sợ không có linh khí tầm bổ. Kia thiêu đốt đồng bổ sinh mệnh lực như cũ nóng rực loe sáng. A ha! Liên tính không có linh khí, ta cũng như cũ là lợi hại nhất. Khương Ngọc Hoàn Hào Hùng Vạn ở linh khí độ dày từng bước hạ thấp này trong thời gian ngắn khương ngọc hoàn nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý tự thân tu vi cảnh giới ngã xuống một trái tim chân thành tất cả đều nhớ ở linh sơn bí cảnh trung phát hiện cái kia kiến mộc trên người chẳng sợ ta hóa thành hoàng thổ một phủng cũng muốn giữ được kiến mục, linh khí trợt giảm mang đến thực vật đại diệt sạch kia kiến mộc chính là rất thượng vài miếng lá cây khương ngọc hoàn đều sẽ tâm can run đau vài ngày vì thế khương ngọc hoàn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tới rồi bí cảnh quý trọng bảo vệ thực vật bên trong kết quả lại ở mùng một chỉ điểm dưới, đánh bậy đánh bạ mà làm ra tạp giao linh mạch, mẫu sản tăng nhiều. Hoa Nga Khương sư tỷ, ngươi này cây lúa mạch cũng thật thô tráng, không biết hương vị như thế nào. Đinh Phú thật đẹp tư tư mà thấu tiến lên đây. Trong doanh địa mọi người ở chung lâu ngày, cộng lịch sinh tử, hiện giờ đã sớm quen thuộc đến không được, đã sớm chẳng phân biệt môn phái lẫn nhau, sư Minh sư tỷ lùng tung xưng hô. Không được. Khương Ngọc hoàn né tránh Đinh Phú thật sự tội ác tay, đây chính là muốn lưu loại hiện tại còn không thể ăn đinh phú thật xoa xoa vồ hộp tay cười hì hì nói kia cũng đến hảo hảo chúc mừng một phen ta gần nhất vừa mới nghiên cứu ra một loại ngọc cỏ tranh dùng ăn phương pháp tuyệt đối thoải mái thanh tân mỹ vị linh khí sung túc thân là quẻ sư đinh phú thật ở nghiên cứu trùng nghệ trên đường cư nhiên càng đi càng sâu ngay cả ven đường cỏ dại đều bị hắn dọn thượng bàn ăn bởi vì linh khí thiếu thốn vật tư khan hiếm duyên cớ thân là doanh địa trưởng ngưỡng đầu bếp đinh phú thật mỗi ngày vắt hết óc mà nghiên cứu thực đơn biến đổi đa dạng cho đại gia nấu cơm đã muốn sắc tướng năm đều toàn còn muốn lớn nhất hạn độ giữ lại nguyên liệu nấu ăn linh khí đinh phú đúng như nay dám vô ngực bảo đảm dựa vào chính mình hiện giờ phi phàm tay nghề về nhà kế thừa trong nhà tiệm cơm nhỏ nhất định có thể đem ra nghiệp phát dương quang đại khai biến toàn giới lông xù xù nghèo con đoàn thành một cái len sợi nắm cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt hết thảy chính là như vậy a đây mới là sinh linh nên có bộ dáng với hạo kiếp bên trong khai ra bất khuất chi hoa chương một đinh bếp hôm nay có thể có thị tan sao bạc trắng cùng lãng nguyệt minh đại cầu đầu gác ở phía sau bếp bên cửa sổ thượng mắt trông mong mà nhìn trong phòng đinh phu thật hôm nay có canh xương hầm đinh phu thật cười tủm tỉm mà nhìn một khuyển một lang a lãng nguyệt minh kêu rên một tiếng lại là canh xương hầm ngao canh đại xương cốt đây đều là tam tiến cung đi nấu tới nấu đi cũng chưa đến mùi vị không có biện pháp nga căn cứ an sư huynh tính toán ra số liệu phỏng đoán 10 ngày nội chỉ sợ đều ăn không được thì lâu. Ngọc hư cảnh không hổ là làm đại số liệu thống kê nghiên cứu, đại sư huynh An Văn Tể ở xem bói thất nghiệp đất lở sau nhanh chóng mở ra sự nghiệp thượng đệ nhị xuân, vẫn là làm số liệu thống kê, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Căn cứ An sư huynh số liệu thống kê, cấm bất kỳ còn muốn liên tục 10 ngày nga, hiện giờ là lũ dã thu sinh sẵn kỳ, vì lâu dài phát triển, mấy ngày nay chúng ta liền ăn chay đi. Hào đi! Tuy rằng thèm ăn ủy khuất, Nhưng là nhớ tới khi còn nhỏ bị ăn đến diện sạch Bắc sơn đại con nhím, bạc trắng còn là phi thường lý giải cấm bắc kỳ, hết thảy đều là vì lâu dài có thể liên tục phát triển. Bất quá, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Đinh Phú chân thần bí hề hề nói, ta phát minh mới một loại tố thịt. Ăn lên cùng chân chính thịt giống nhau như lúc Nga. Hoa Nga một khuyển một lang ánh mắt sáng lên, khỏe miệng có sáng bóng bệt nước trượt xuống, hút lưu một chút nước miếng, thúc giục nói, hôm nay giữa chưa có thể ăn được không. Đinh Phú thật dương dương trong tay vá sắt to, đang ở làm. Bởi vì là cấm bất kỳ, làm doanh địa trung đi săn phân đội nhỏ thành viên bạc trắng cùng Lãng Nguyệt Minh liền rất nhàn, cũng không cần đi đồng ruộng hỗ trợ, thổ địa cũng muốn luân cày nghỉ ngơi khôi phục độ phì của đất. Không có chuyện gì hai chỉ liền lớn như vậy đầu gác ở phía sau bếp trên cửa sổ, si ngốc mà nhìn đinh đầu bếp múa may vá sắt to phong tư. Ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt cũng khá tốt. Bạc trắng nghiêng đầu nhìn hướng cách vách Lãng Nguyệt Minh. Tuy rằng linh khí loãng, nhưng là sinh hoạt rất đơn giản thật giống như về tới ở trong thôn vô ưu vô lự năm tháng tuổi thơ cũng không biết hoàng thôn trưởng cùng hoa mãi mãi thế nào thu tiểu tứ nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao muốn nói hiện giờ nhẹ nhàng trong sinh hoạt có cái gì tiếc nuối, bạc trắng lớn nhất vướng bận chính là ngoại giới hoàng thôn trưởng cùng hoa mãi mãi bất quá ta có lẽ sẽ so hoàng thôn trưởng cùng hoa mãi mãi còn muốn sớm nhập luân hồi đâu như vậy tưởng tượng bạc trắng thế nhưng kỳ dị mà vui vẻ lên ở một thế giới khác một lần nữa tương nộ cũng không tồi không quan hệ lãng nguyệt minh nói dù sao mọi người sớm muộn gì đều là muốn chết chính là ta bị chết hơi chút hơi sớm bất quá cũng không quan hệ ta như vậy tuổi xuân chết sớm nói không chừng luân hồi thời điểm hơi chút nắm chặt chút còn có thể đuổi kịp tranh nhi chuyển thế đầu thai thành a ba a mụ con lúc tuổi già lãng nguyệt minh như thế tính toán trong lòng hy vọng a ba a mụ có thể cấp được chút một quyển một lang liền ngu như vậy hồ hồ mà táng gâu nói làm người dở khóc dở cười mà sinh tử đại sự du tư tư bạo xào trong tiếng phát mũi hương khí tỏa khắp mở ra phiêu ra phòng bếp chuyển khắp an tính doanh địa bởi vì là cấm bắt kỳ cùng hưu loại kỳ bận rộn doanh địa hơi chút tạm dừng xuống dưới hết thể đều ấn xuống chậm tốc truyền phát tín kiện mùng 1 không biết là ai hô một giọng nói trầm tịch doanh địa nháy mắt sống lên làm gì lông xù sù màu xám tiểu ly hoa tùng trong phòng dò ra tiểu viên đầu một đôi mắt mèo nhì quay tròn mà chuyển người tới lạc là cửu hoa cung muốn cùng chúng ta đàm phán trên tường thành canh gác giả giọng thật lớn Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ doanh địa. Bọn họ còn mang đến quyển dưỡng động vật. Nay một giọng đi xuống, giống như bọt nước tích vào chảo dầu, toàn bộ doanh địa nháy mắt đều nổ tung. Cái gì? Trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa đều xuất động, cọ cọ cọ mà bò lên trên tường thành, nhìn xuống tường thành hạ cửu hoa cung mọi người. Bọn họ vẫn là ăn mặc màu thủy lam trường bào, nhưng là bởi vì linh khí loang duyên cớ, trường bào thượng tránh trần trận, chưa chỉ trận chờ trận pháp đều đã mất đi hiệu lực. đã từng thủy lượng nguyện chuyển nhẹ nhàng như sáng trong ánh trăng lụa mỏng trường bảo trở nên xám xịt lên nhưng là chút nào không giảm phong nghi trải qua kiếp nạn tiểu hoa cung các tu sĩ quanh thân hơi thở càng thêm thuần hậu trầm một lên ở bọn họ phía sau còn lại là trật tự giành mạch không loạn trường giác lộc đàn cùng phi đô đô đại bạch heo các ngươi là tới giao dịch sao doanh địa chung mọi người thực tố nhiều ngày nhìn kêu béo tốt đại bạch heo sớm đã không biết cố gắng mà để lại nước miếng gấp không chờ nổi hỏi minh ý đồ đến này dịu ra rất trẻ bộ dáng khẳng định không phải tới tạp bài a nói nữa hiện giờ mọi người đều là người xa cơ thất thế có gì bãi nhưng tạp doanh địa mọi người nhiệt tình phản ứng làm cửu hoa cung ngốc lăng một lát ngay sau đó bước đi tiến lên thuyết minh ý đồ đến đã từng bởi vì hạ không tới mặt mũi không muốn tiếp thu học viện long nguyên che trở cửu hoa cung ở toàn cảnh đại tai nạn trước mặt rốt cuộc thấp hèn cao ngạo đầu ta chờ là tới trao đổi hợp tác cửu hoa cung với động vật thuần dưỡng thượng có khác một phen tâm đắc thể hội nhưng là ở làm ruộng phương diện liền không có gì thiên phú lúc trước còn có thể dựa vào quả dại giá túc no bụng sinh tồn nhưng là theo linh khí đạm bạc giá ngoại thực vật trận giảm mà tự thân tu vi cảnh giới ngã xuống sau đối ngoại giới đồ ăn nhu cầu lại đại đại tăng lớn cung cấp giảm bớt nhu cầu tăng lớn tiểu hoa cung thiên chi kiêu tử nhóm thế nhưng rơi vào vô lấy no bụng hoàn cảnh tuy rằng quyển dưỡng các con vật mỗi người bằng đại bụng viên cường tráng vô cùng nhưng là mỗi đố năm thịt cũng là không được thượng hỏa không nói còn dễ dàng kia cái gì làm thiên tri kiêu tử nhóm cửu hoa cung các đệ tử hoàn toàn không có dự đoán được chính mình cư nhiên sẽ có như xí khó khăn một ngày nói ra đi thật là muốn cười chết người tất cả rơi vào đường cùng chỉ phải dắt thượng trường giác lộc cùng đại bạch heo tới cửa giao dịch nghe nói doanh địa gần nhất là cấm bắt kỳ bọn họ nuôi dưỡng động vật hẳn là có thể trao đổi thượng không tồi giá hoan nên hoan nên, nghe minh ý đồ đến doanh địa chung mọi người một đám mặt mày hớn hở vui vui vẻ vẻ mà đem cửu hoa cung mọi người nên tiến doanh địa Đến nỗi này trong đó có hay không cái gì âm mưu quỷ kế, hải, tiểu hoa cung tu sĩ còn không đến mức không phẩm đã đến mưu đổ gạo lúa mạch đi. Gạo cung lúa mạch là hiện giờ doanh địa chung lớn nhất tài phú. Còn nữa, liền tính đánh lên tới, đại gia cũng không sợ, linh khí loãng, đánh lên tới cũng đều là quyền cước công phu, trong doanh địa người đông thế mạnh, không sợ. Kiểu hoa cung các tu sĩ lo sợ bất an mà đi vào doanh địa, toàn thân căng chặt, liền sợ bị tới cái đóng cửa đánh chó, đường sóng to gió lớn đều vượt qua. cuối cùng chết ở người một nhà trong tay. Yên tâm, đều là người một nhà, người một nhà không lừa người một nhà. Lãng Nguyệt Minh tự quen thuộc mà một tay ôm lấy một cái cửu hoa cung tu sĩ, một cái khác tay tắc phi thường tự nhiên mà kéo qua một con trường rắc lộc dây cương, đem tu sĩ cùng trường rắc lộc sau này bếp phương hướng dẫn. Tới cũng tới rồi, chính đuổi kịp cơm điểm, cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta hôm nay có tân món ăn. Trên bàn cơm nói sinh ý, đây là học viện Long Nguyên phong cách, một cái bàn ăn cơm, đó chính là người một nhà. ra khỏi nồi ra khỏi nồi đang nói chuyện đinh phú thật liền bưng tắm rửa buồn đại thiết buồn chạy ra khỏi phòng bếp hôi hổi nhiệt khí chung ở đây mọi người đều nghe thấy được thơm nước mùi thịt cửu hoa cung mọi người trong lòng dùng mình ám đạo thất sách xem ra trong doanh địa ăn thịt giàu có thật sự căn bản không thiếu thịt xem ra này một chuyến mua bán sẽ không thuận lợi ăn cơm trước ăn cơm trước có chuyện gì nhi lấp đầy bụng bàn lại cơm điểm doanh địa náo nhiệt dị thường tiếng người ồn ào đây là một ngày chung mọi người nhất thả lỏng thời khắc cựu hoa cung đệ tử nguyên tưởng chống đẩy nhưng nhìn đến kêu bích ngọc ánh, ánh ngọc cỏ tranh bưng lên bàn dài một khắc tất cả đều mặc không lên tiếng mà cầm lấy chén đũa mặt mũi gì đó có thể có thân thể quan trọng không bao giờ tưởng ngồi sổm nhà xí ngồi sổm chân đã tê dần các ngươi sẽ dưỡng động vật chúng ta sẽ làm ruộng nắm tay hợp tác quá thích hợp mùng một phát ra hợp tác mời người nhiều lực lượng đại sao hôm nay đánh giá chư vị cũng không thiếu ăn thịt cựu hoa cung trương văn tu nhìn đại thiết trong bùn xếp thành tiểu sơn giống nhau thiêu thịt, thâm giác kia tiểu chú lùn ở lừa dối chính mình. bất quá chuyện tới hiện giờ có thể bị lừa dối, thuyết minh bọn họ còn có giá trị. một to nuốt vào trong miệng chua ngọt ngon miệng ngọc cỏ chanh, trương văn tu nói thẳng, chúng ta chính là tới giao dịch, chư vị nhìn cái gì giá cả thích hợp. trương văn tu cũng không hề vòng quanh, vòng vo, vò, tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí không được. hành, mùng một cũng nói thẳng. Một cân thịt đổi hai cân tế gạo, như thế nào? Trương Văn Tu đại kinh thất sắc, hắn lượng trước này tiểu chú lùn gian xảo vô cùng, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy công phu sư tử ngoạn. phải biết rằng ở tu chân giới, linh thu thịt giá cả chính là linh gạo gấp 10 lần có thừa. Người này giá cả quá thấp. Trương Văn Tu lắc đầu. Mùng một lại nói, chúng ta không thiếu ăn thịt, chờ thêm 10 ngày cấm bắt kỳ, lũ dã thu sinh sản tràn đầy, đi săn hoạt động liền có thể khôi phục. Trương Văn Tu khẽ cắn môi Doanh địa bên này có thể ra ngoài đi săn bổ sung ăn thịt, nhưng là bọn họ nhưng nhu nhược điển tay nghề, hai bên đàm phán thượng hoàn toàn không bình đẳng. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng mặt khác một loại hợp tác phương thức. Mùng một nhìn Trương Văn Tu thần sắc biến hóa, tiếp tục nói, gia nhập chúng ta doanh địa, gạo quản đủ ăn. Tại đây bí cảnh chung, có hôm nay không có tới ngày, chúng ta nên vứt bỏ ngày xưa thành kiến, nắm tay cộng tiến thối. Mùng một nói được khẩn thiết, bên sự tình ta không dám bảo đảm, nhưng là... Phàm là có ta mùng một một ngụm cơm ăn, liền sẽ không làm đại gia đói bụng. Ngay vậy, Trương Văn Tu cùng mặt khác mấy cái Cửu Hoa cung tu sĩ ánh mắt giao lưu mấy phen, lại cẩn thận đánh giá doanh địa chung mọi người bộ dáng, đều là một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, trong mắt ánh sáng chưa ma diện. Trương Văn Tu ban đầu chỉ là Cửu Hoa cung một cái bình thường đệ tử, trước kia ở môn phái thời điểm thường xuyên bị phân công đi chiếu cố trong cung hắc rất lâu, lâu dài mưa dầm thấm đất bên trong tự nhiên học tập lĩnh ngộ tới rồi không ít chiếu cố gây giống động vật bản lĩnh. hiện giờ trương văn tu thành bí cảnh trung cửu hoa cung dẫn đầu nhân vật thứ nhất thiên phú chắc tuyệt đệ tử phi thăng rời đi thứ hai trương văn tu am hiểu gây giống quyển dưỡng động vật những cái đó trường giác lộc cùng đại bạch heo đều là ở hắn dẫn dắt chỉ điểm hạ quyển dưỡng thành công cửu hoa cung mọi người đem quyền quyết định giao cho trương văn tu trong tay làm hắn làm ra quyết định là gia nhập doanh địa vẫn là tiếp tục một mình chiến đấu hăng hái trương văn tu nhìn kia xếp thành tiểu sơn giống nhau thiêu thịt nghĩ lại bọn họ các sư huynh đệ quá đến túng quẫn nhật tử cắn răng một cái Vì càng tốt đẹp sinh hoạt, làm. Chúng ta gia nhập. Tiếng nói vừa dứt đất rung núi chuyển, cao xa tịch liêu không trung phá khai rồi một cái khẩu tử, toàn bộ bí cảnh tựa như một trường bị tề eo xé rách tranh thủy mặc cuốn Mung một vèo đến đứng lên thân mình, cùng đại song nhìn nhau vừa thấy, ảo cảnh phá. mươi 154 đệ 154 năm mươi chương. Chương 154. Đây là làm sao vậy? Thượng một khắc còn hân hoan sung sướng liên hoan, ngay sau đó khủng bố đột kích. Chớ hoàng sợ. kết kiếm trận dương thanh tắc trường kiếm ra khỏi vỏ ra lệnh một tiếng kiếm tu nhóm ném xuống chén đũa lập tức kết trận đem mọi người hộ ở phía sau chẳng sợ không có linh khí chẳng sợ vô pháp sử dụng thuật pháp bọn họ kiếm tu làm doanh địa trung mạnh nhất sức chiến đấu để ý ngoại sự cố phát sinh đệ nhất khắc lập tức động thân mà ra ngao nga lã nguyệt minh hóa thành thật lớn ngân lang bạc trắng hóa thành hắc bạch hoa đại cẩu lông xù xù nhóm sôi nổi hóa thành nguyên hình hợp thành chiến đấu đạo thứ hai phòng hộ tuyến núi sông nước toạc Nhật Nguyệt vô sắc, mọi người đều cả người căng chặt, trong tay gắt gao nắm vũ khí, chẳng sợ biết được mạng ta xong rồi, nhưng là mọi người như cũ chuẩn bị tử chiến đến cùng, liều chết một bác. Một mảnh tĩnh mịt trung, mọi người bên thai tựa hồ chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Đột nhiên, Ngân Lang mở miệng. Mùng một, thực xin lỗi. Lã Nguyệt Minh đôi mắt gắt gao nhìn trầm chằm tan vỡ không trùng, đột nhiên đối mùng một xin lỗi. Ha! Mùng một nghi hoặc mà méo máu đầu. Thầm nghĩ tiểu minh là con hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình sao. Thực xin lỗi, đạp hư ngươi dưa điển. Lã nguyệt minh ách thanh âm xin lỗi, đó là ta ăn qua ăn ngon nhất dưa. Đó là hắn đói khổ lạnh lẽo, cùng đường đúng vậy một mạt minh quang, từ đây hắn sinh mệnh liền tăng thêm rất rất nhiều sung sướng. a này, không quan hệ. Mung một khỏe miệng chịu chịu, hắn còn có thể nói gì. Tiểu minh ra hỏa này, đại khái này đây vì chết đã đến nơi, bắt đầu nhìn lại sám hối chính mình nhất sinh. Hồ tia cái gì ngươi khóa sau tác nghiệp là bị ta ném xuống mương hồi ức khi còn bé nghịch ngợm gây sự chuyện này lãng nguyệt minh chỉ cảm thấy chính mình cũng thật đấu trĩ hồ không phục phiên cái đại bạch mắt ta đương nhiên biết là ngươi bằng không ngươi cho rằng vì cái gì không quá mấy ngày ngươi chứng ngông khảo thí cuốn liền gián biến toàn thành hai người từ nhỏ không hợp ngầm đầu phá rối sự tình nhiều nữa đi cứ nhiên là ngươi lãng nguyệt minh nhớ tới lần đó vô cùng nhục nhã khí lông mày đều bay lên tới ai ai ai chớ có đánh nhau bạc trắng dùng sức một toản chui vào huyễn giả ngân lang cùng bắc địa ngân hồ trung gian đem hai cái hoan ra ngăn cách này đều cùng năm đồng nhật đã chết cỡ nào khó lường duyên phận, muôn quý trọng a ai muốn cùng hắn cùng năm đồng nhật chết A. ai muốn cùng hắn cùng năm đồng nhật chết A. lã nguyệt minh cùng hồ không phục trăm miệng một lời nói xong liền xoay đầu không hề phản ứng đối phương người ly ta xa chút chúng ta nếu như bị chôn ở cùng cái hố hậu nhân khảo cổ thời điểm sẽ hiểu lầm chúng ta quan hệ thật lớn ngân lang dịch dịch thân mình ý đồ rời xa có xinh đẹp trưởng vào cái đuôi bắc địa ngân hồ Cửu hoa cung trương văn tu dựng lỗ thai nghe song lông sù sù nhóm ân đoán tình thù. trong lòng trận lạnh mạng ta xong rồi này đàn gia hỏa tựa hồ cũng không như thế nào đáng tin cậy a mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu sau đó cái gì đều không có phát sinh sơn băng địa liệt thế giới sụp đổ nhưng là bọn họ bình yên vô sự đây là có chuyện gì dương thanh tắc trong tay nắm chuôi kiếm cử cũng không phải thu cũng không phải Mùng một trong lòng biết đây là ảo cảnh tan vỡ, bọn họ sắp phải rời khỏi ảo cảnh dấu hiệu. Hồi ức sự cố phát sinh một khắc trước, tựa hồ là bởi vì cửu hoa cung tu sĩ câu kia chúng ta gia nhập, ngay sau đó ảo cảnh liền phá. Chẳng lẽ thông qua ảo cảnh khảo hạch yêu cầu là tiến vào linh sơn bí cảnh chín đại môn phái đồng khí liên tri, vung thành kiến, đoàn kết một lòng. Đây là vô thật đạo trưởng chờ đợi. A, mau nhìn bầu trời thượng. Nhất thời mọi người đều ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy đen như mực rách nát trên bầu trời đột nhiên toát ra một chút ánh sáng. Ngay sau đó, tia ánh sáng lóe lóe giống như là một con thật lớn đôi mắt. A. hoảng sợ thét chói thai bụt miệng tốt ra. Ai nha, chớ sợ. Chứa đầy ý cười thanh âm ở mọi người bên thai quanh quẩn. Không biết thanh âm này ngọn nguồn đến từ nơi nào, tựa hồ không trô không ở, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Chớ sợ chớ sợ, lập tức là có thể ra tới A. Thanh âm kia chấn an khủng hoảng mọi người. Lao tổ tổ. Đinh Phú thật thấp giọng kêu, thanh âm này nghe thật quen thai. Lao tổ. An Văn Tể cũng nhận ra này quen thuộc thanh âm, trước mắt không thể tin tưởng. Ha ha a, là ta là ta. A, là Lao tổ. Là Lao tổ. Trong đám người nháy mắt sôi trào lên, một đám dịu rít lên, như là tìm được rồi chỗ dựa. Nhất định là Lao tổ tới liền chúng ta. Lao tổ vi vũ. Vô thật đạo trưởng thật là lợi hại. Mọi người cảm thán không thôi, khoe miệng treo lên sung sướng tươi cười. Theo không trung rách nát mở rộng, mọi người thấy rõ kia chợt lóe chợt lóe tồn tại, cư nhiên là Vô Thật đạo trưởng đôi mắt. Ta tới rồi. Ngay sau đó, một con bàn tay khổng lồ từ hư không trong bóng đêm dò ra, chậm rãi đáp xuống ở mọi người trước mặt. "Đều đi lên đi." Đó là một con tố bạch bàn tay, lòng bàn tay chiều thượng là đan sen gút mắt trưởng văn, mu bàn tay làn già khô giáo hơi nhíu. Mùng một nhìn đến mày nhíu lại, nhớ lại đã từng gặp qua Vô Thật đạo trưởng tình cảnh, rõ ràng là hạng phát đồng nhan bộ dáng. Tuy rằng tóc trỏm râu lông mày đều toàn trắng, nhưng là làn da khẩn trí có ánh sáng, giống như thiếu niên. Nhưng trước mắt này đôi tay, rõ ràng là cái lão nhân bàn tay. Những người khác lại không có mùng một như vậy quan sát tỉ mỉ, rốt cuộc thoát ly khổ hải hân hoan làm cho bọn họ quên hết tất cả, bay nhanh mà bò lên trên kia dày rộng bàn tay. Từ từ, Khương Ngọc Hoàn vừa mới bò lên trên bàn tay, ngay sau đó lại muốn nhảy xuống đi, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình bắt được các bà bối. Kiến Mộc mỗi ngày rơi xuống cảnh khô lá rụng cùng với tân nghiên cứu chế tạo ra ưu sản thực vật hạt giống. Nàng muốn hết thể đem bọn họ đều mang đi. Đang muốn nhảy xuống, Khương Ngọc Hoàn góc áo bị kéo lại, túi đầu vừa thấy, lại là mùng một, đi thôi, mệnh so cái gì đều quan trọng. Chính là Khương Ngọc Hoàn chân chờ, kia chính là Kiến Mục, có thể thay đổi thế giới Kiến Mục. Mùng một ngửa đầu nói, mệnh so cái gì đều quan trọng, mấy thứ này, về sau đều còn sẽ có. Khương Ngọc Hoàn bật thốt lên tường nói. biến lại như thế nào sẽ tái xuất hiện đâu. Nhưng mà nhìn mùng một cặp kia màu hổ phách trong suốt đôi mắt, nàng liền cái gì đều tin. bàn tay to chậm rãi bay lên, mọi người một cái túi đầu liền thấy được chính mình dễ rửa sinh tồn nhiều ngày địa phương, khổ tâm xây lên doanh địa phá thành mảnh nhỏ, như hải vạn khoảnh rừng sâu bị sụp đổ đại địa nuốt hết không còn. những cái đó diện mạo kỳ dị lại thân hình thật lớn các yêu thú một đám đều không thấy, toàn bộ thế giới như là bị rút đi sinh mệnh lực, một mảnh tinh mịch. được cứu vớt vui sướng chợt gian hòa tan. Một cổ thương nhớ quanh quần thượng trong lòng, này vạn dặm hoang thổ dưới, mai táng bọn họ ngày xưa đồng bọn, mai táng từng nay trên mặt đất bá chủ, sở hữu huy hoàng cùng cực khổ toàn bộ mai táng, trở thành hoàng thổ một vùng. Nay liên toàn không có A. Mọi người ngơ ngẩn. Tuy rằng ngày đêm tơ tưởng muốn thoát đi này gặp quỷ địa phương, nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt cái này địa phương. Này, này, này bạc trắng có chút nghẹn nào, hắn từ trước đến nay là cái thần kinh thô to, rồi lại dị thường mẫn cảm cầu tử. Chúng ta tu chân giới về sau sẽ không cũng như vậy đi. Thái. Lãng nguyệt minh một cái tát hô ở bạc trắng đầu chó thượng, làm ơn ngươi đóng lại ngươi miệng quả đen đi. Lần trước cũng là bạc trắng gia hỏa này nói cái gì về sau linh khí sẽ không dần dần liền biến mất không có đi, sau đó linh khí liền thật không có. Mùng một liếc liếc mắt một cái bạc trắng, cuối cùng minh bạch vô thật đạo trưởng vì sao muốn thu hắn vì đồ đệ, gia hỏa này thật sự có vài phần nhà tiên tri thiên phụ a Bạc trắng ủy khuất ba ba mà nếu máu, vẫn là tiếp tục nói Ta chỉ là cảm thấy chúng ta đến hảo hảo bảo hộ tu chân giới, bằng không ra liền thật sự không có. Bí cảnh dù sao cũng là bí cảnh, nhưng là tu chân đại lục một khi bị đạp hư đến tận đây, đó chính là thật sự tận thế. Bạc trắng nói ra mọi người tiếng lòng, kinh này một kiếp, mọi người trong lòng đều đều có đánh giá. Xuyên qua một mảnh hỗn độn hát ám, mọi người dần dần cảm nhận được linh khí nhuộn dần, giống như ngày mùa hè trong rừng rậm tươi mát hơi nước, một hô một hấp gian thấm vào ruột gan. ở linh khí đánh mất bí cảnh chung giống như cá khô mọi người như cá vào nước lại sống thật thoải mái lông xù xù nhóm thoải mái đến meo lại đôi mắt đánh lên tiểu khò khè nhân tu bên kia hình tượng cũng không hảo đến chỗ nào đi cảm giác dần dần bị linh khí tẩm bổ sống lại thân thể linh mạch tất cả mọi người thoải mái cực kỳ dài rong hắc cám qua đi ánh mặt trời đại lượng trong nháy mắt quang minh làm mọi người cầm lòng không đậu mà mị thượng đôi mắt nịnh ánh sáng nhìn lại mùng một nháy mắt mở to hai mắt nhìn buột miệng thốt ra nói đạo trưởng ngươi đây là như thế nào lạp trước mắt đạo trưởng hoàn toàn chính là một cái râu bạc lão nhân lão nhân đốm bỏ lên trên khuôn mặt sứ bạch làn ra biến thành khe danh tung hoành cao nguyên hoàng thổ đã từng lóe sáng như thiếu niên đôi mắt bị gục xuống hạ mí mắt che đi con mang lao tổ chạy ra sinh thiên vui sướng nháy mắt tan thành mây khói đinh phú thật hai chân mềm lũn thình thịch một tiếng quỳ xuống nước mắt nước núi rằng rùa nhìn lao tổ già cả bộ dáng bọn họ còn có cái gì không rõ đâu vì cứu ra bọn họ lao tổ tất nhiên là trả giá cực đại đại giới a hạ sủi cảo giống nhau ngọc hư cảnh các đệ tử động tác nhất trí mà thỉnh thịch quý xuống bọn họ này đó bất hiếu tử tôn liên lụy lao tổ bọn họ không mặt mũi đối lao tổ ai nha nha khóc gì khóc ta còn hào đâu vô thật đạo trưởng phất trần đảo qua tiểu đệ tử nhóm đỉnh đầu quy lệ trên mặt đất mọi người lập tức một đám đứng lên mùng một còn lại là liếc mắt một cái nhìn thấu vô thật đạo trưởng chân thật tình huống hoàn toàn là nhỏ mạnh hết đà, toàn bộ thân thể đều bị đảo giống hoàn toàn không giống một cái nửa bước phi tiên người hẳn là vận chuyển linh sơn bí cảnh tiêu hao thân thể hắn năng lượng mùng một môi nhấp chặt trên đời này luôn là không thiếu xả thân cầu pháp người bọn họ tinh thần ý chí như trong bóng đêm lập loè ánh nến thiêu đốt chính mình chiếu sáng hậu nhân lộ tuy cửu tử cũng vô hối nếu ngươi tưởng cứu hắn ngươi liền có thể cứu hắn Tê nhỏ nhắc nhở mùng một đã thành thần mùng một là không gì làm không được tồn tại mùng một môi khe run thật lâu sau chỉ là rũ xuống mí mắt Không dám nhiều xem vô thật đạo trưởng liếc mắt một cái. Cây nhỏ, thành thần thật là kiện khủng bố sự tình. Loại này khống chế người khác sinh tử vận mệnh cảm giác, thật là thật là đáng sợ. Một niệm định sinh tử, loại này quỷ thần chi lực, thật là đáng sợ. Chính mình nhẹ nhàng bâng cơ mỗi một ý niệm đều sẽ ảnh hưởng người khác cả đời vận mệnh. Ta cần thiết đem chính mình quan tiến chế độ lồng sát. Chương 155 đệ 155 lăm Chương 155. Cho nên ngươi sẽ cứu hắn sao? Cây nhỏ tò mò. ta sẽ. Mùng 1 gật đầu. Vô thật đạo trưởng vì toàn tu chân giới trả giá như vậy nhiều, mùng 1 không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nhưng là như thế nào đi trợ giúp vô thật đạo trưởng, mùng 1 còn không có tưởng hảo. Mùng 1 vô pháp làm được khinh phiêu phiêu mà một câu, thần ban cho dư người chúc phúc. Sau đó liền đem vô thật đạo trưởng một kiện hoàn nguyên, bách bệnh toàn tiêu. Đây là không công bằng, đối vô thật đạo trưởng không công bằng, đối mặt khác bị vận mệnh treo cợt người cũng không công bằng. Thậm chí đối mùng một chính mình cũng là không công bằng. Cho dù là thần, năng lực của hắn cũng là hữu hạn, nếu không cây nhỏ cũng sẽ không dối dám thống khổ hàng tỷ năm, nhưng là người cùng nhu cầu là vô hạn. Dùng hữu hạn đi chịu tại vô hạn, kia tất nhiên sẽ là một hồi bi kịch. Tê nhỏ, làm thần hảo khó a mùng một cảm khái và ngàn, thâm giác chính mình đạo hạnh cùng tu vi còn xa xa không đủ. Người đã làm được rất tuyệt. Tê nhỏ cổ vũ mùng một, làm thần không dễ dàng, chính là làm một cái phụ trách nhiệm hảo thần càng khó. Nghe cây nhỏ cổ vũ, mùng một cười nói ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, như thế nào liền rất đồng. Cây nhỏ không hề ngôn ngữ, thầm nghĩ, ở có được ngập trời quyền lợi thời điểm cư nhiên có thể kiềm chế cái gì đều không làm, đã là một loại rất lợi hại biểu hiện. Thế giới này cũng không thiếu trợn phất nhanh người, nhưng là phất nhanh tùy theo mà đến vô độ tiêu xài chỉ biết ra tốc vận mệnh tiêu vong. A. Trương Sư huynh, Kinh hỷ thanh âm đánh vỡ mùng một chấm tư. chỉ thấy Huyễn Hải Kiếm Phái một cái Kiếm Tu ôm một cái khác Kiếm Tu ôm đầu khóc giống hai người đều là Huyễn Hải Kiếm Phái Kiếm Tu đều ăn mặc Huyễn Hải Kiếm Phái chế phục chẳng qua một cái quần áo tươi sáng một cái khác còn lại là trường bào hôi phác Trương Sư Huynh ta không phải nằm mơ đi chẳng lẽ là ảo cảnh kia quần áo hôi phác Kiếm Tu không thể tưởng tượng mà hung hăng méo một phen chính mình khuôn mặt thẳng véo ra một đạo vết đỏ hoa đau quá không phải nằm mơ Kìa kiếm tu đem chính mình véo đến hoa hoa kêu to, dùng sức ôm chặt đồng môn sư minh, trương sư minh, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Hắn cũng không rõ, bị tám mắt nện khổng lồ hút khô thành túi ra một trương trương sư minh như thế nào lại sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt, nhưng là, quản hắn nhiều như vậy, còn sống thật là thật tốt quá. Hoàng sư muội, là hoàng sư muội sao? Cầm hoa cung nữ tu nhóm nhìn đến trong đám người màu hồng phấn thân ảnh, đã từng sinh ly tử biệt đau nhức lại lần nữa quay quanh thượng trong lòng. thân thủ mai táng đồng môn sư mội đau đớn cùng thù hận sông thẳng chán sư tỷ là ta là ta an mặc hồng nhạt váy lủa nữ tu vẻ mặt ngây thơ sách theo hồng nhạt góp váy giống như một con nhẹ nhàng con bướm chớp nhào vào sư tỷ trong lòng ngực chẳng lẽ ta là đã chết lúc này mới cùng sư muội gặp lại phấn y ghi nữ tu nghe sư tỷ không thể tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói cười khúc khích sư tỷ ngươi không có chết ta cũng không có chết chúng ta mọi người đều không có chết trong lúc nhất thời Toàn bộ hiện trường biến thành nhận thân đại hội, có cái gì so sống sót sau thai nạn còn muốn tới đến cao hứng đâu. Đó chính là độ tân kiếp sóng, lại hoạch tân sinh lúc sau, lại hơn nữa mất mà tìm lại vui sướng. Ai nha, mọi người đều không có thật sự chết, kia thật sự là quá tốt. Bạc trắng nhìn trước mắt thân hữu gặp lại một màn, cảm động đến không muốn không muốn. Mọi người đều là hảo hải tự a, Vô thật đạo trưởng rút trọm dâu cười ha hả mà nhìn trước mắt một màn, cuối cùng lại sờ sờ bạc trắng đại cầu đầu, hỏi. Ta cho ngươi bòi toán tâm đắc có hay không hảo hảo học tập A Cảm giác đến cái hốt thượng độ ấm Bạc trắng thân thể cứng đờ Học tập bòi toán bí tịch gì đó Trừ bỏ vừa mới bắt được tay thời điểm hiếm lạ mà nhìn vài lần Sau lại đã sớm bị hắn quên đến trên chín tầng mây Cái này Giống như có điểm cảm giác Bạc trắng căng ra đầu nói Ngay sau đó lại ướn ngực kiêu ngạo nói Ít nhất ta hiện giờ miệng quạ đen trình độ vẫn là không tồi Ha ha ha Dâu bạc lao đạo nhân bị bạc trắng đậu đến cười ha ha Sau nha tào đều cười đến bại lộ ra tới. Lão nhân khô tay chậm rãi trải vớt quá lớn cẩu phần lưng lông tóc, thở dài một tiếng nói, kia làm được không tồi, chỉ tiếc hiện giờ ta nhưng làm không được ngươi sư phụ lâu." Vô thật đạo trưởng tự biết chính mình không sống được bao lâu, cũng không có gì tinh lực tới chỉ điểm dạy dỗ bạc trắng. "Vì sao?" Bạc trắng đại cẩu trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là chính mình không học vấn không nghề nghiệp làm lão nhân ra thất vọng rồi. Bạc trắng nội nói, "Ở bí cảnh ta không có thể hảo hảo nghiên cứu bí tịch." Chờ hạ ta sẽ hảo hảo học tập. Ha ha a, ta chờ mong ngươi học thành kia một ngày. Vô thật đạo trưởng cổ vũ nói. Bạc trắng ngày thường luôn luôn thần kinh thô to, nhưng có đôi khi lại rất tâm tư mẫn cảm, cảm xúc tinh tế đến như là tình cảm kịch nữ chính. Tại đây một khác, bạc trắng nhảy bén mà bắt giữ đến vô thật đạo trưởng tươi cười sau lưng không giống bình thường. Đạo trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên biến già rồi? Bạc trắng phát hiện không thích hợp nhi. Tuổi lớn, nhưng không phải già rồi sao? Vô Thật đạo trưởng không thèm để ý mà nói, "Ngay sau đó kết thúc cái này đề tài, hướng bạc trắng nói, vậy ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian hảo hảo học tập, gặp được không hiểu địa phương, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một ít." Bên này bạc trắng cùng Vô Thật đạo trưởng nói chuyện, học viện Long Nguyên mọi người tắc rôi trưởng cổ nhìn xung quanh đám người, bên học viện đều có tiếp ứng đồng môn cũng hoặc là sư trưởng, nhưng là học viện Long Nguyên phu tử nhóm lại một người đều nhìn không thấy. Quân phu tử bọn họ chẳng lẽ không có chờ chúng ta ra bí cảnh cũng đã đi trở về? 15 miệng tức giận, cảm giác chính mình không chịu coi trọng. Gần nhất tình thế có chút khẩn trương, học viện Long Nguyên chư vị bất đắc dĩ trước thời gian đường về. Vô thật đạo trưởng quay đầu giải thích nói. Tình thế khẩn trương. Mùng một nghiêng đầu nghi hoặc. Vô thật đạo trưởng tiếp tục nói, cái này nói ra thì rất dài, sau đó sẽ cùng các ngươi giải thích. Các ngươi quân phu tử vị thác cửu hoa cung tu sĩ hộ tống các ngươi phản hồi Long Nguyên Cảng, tùy thời có thể khởi hành. Mùng một ngay sau đó cảm giác một chút toàn bộ tu chân giới tình huống. khổng lồ tin tức nháy mắt dũng mãnh vào mùng một trong đầu tình huống không thích hợp toàn bộ tu chân đại lục giống như là một cái chứa đầy thuốc nổ hỏa dư thùng chỉ cần một cái linh tinh hỏa hoa là có thể dẫn phát đại nổ mạnh vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc tất cả mọi người căng chặt. mà toàn bộ long nguyên càng càng là bố trí thành thùng sắt giống nhau vô luận là tây hải khu bờ sông vẫn là cùng nhân tu đại lục hướng giáp giới biên giới toàn bộ bố trí đại lượng phòng giữ lực lượng một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu hơi thở mùng một thậm chí thấy được ở trong thư phòng cùng thủ hạ mở họp quân phu tử trương phu tử ôm kiếm đứng ở quân phu tử phía sau hai người đều là biểu tình nghiêm túc cau mày chiến tranh một khi bùng nổ Long nguyên cảng tất nhiên đứng núi chịu xào mùng một nghe thấy quân phu tử nói như thế nói toàn trường giới nghiêm hứa ra không được tiến càng mậu dịch nghiêm tra, ngoài thành bố phòng muốn nghiêm khống bên trong thành trị an cũng muốn chú ý thực hành cấm đi lại ban đêm chế độ đặc biệt là nhân tu yêu tu hôn cư mảnh đất lập tức tăng số người nhân thủ Đừng làm người có tâm châm ngỏi hai bên từ dân quan hệ. Từng điều mệnh lệnh bố trí đi xuống, mùng một nghe được ra đầu tê dại, hai mắt khiếp sợ. Chiến tranh. Như thế nào đột nhiên liền chiến sự đem nổi lên. Rõ ràng hai bên ký kết chung sống hòa bình điều ước mới qua đi không đến 20 năm. Hai bên căn bản không có từ chiến tranh nguyên khí đại thương chung khôi phục lại. Như thế nào tân một vòng chiến tranh liền lại lần nữa thổi quét. Quân phu tử lập trường là cái gì? Bọn họ này đó yêu tu học sinh nên đi nơi nào? Mùng một nhìn trước mắt nhất phái hân hoan vui sướng cảnh tượng, cầm lòng không đậu mà gặm xuống tay móng tay, là mới nhậm trước thế giới chi thần, hắn lại có thể làm chút cái gì? Mùng một. Làm sao vậy? Hoàng kỳ nhìn thấy mùng một cắn đầu ngón tay động tác, lập tức phát giác tới rồi không thích hợp, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi mùng một trên người. Khương Ngọc Hoàng trực tiếp túm ra mùng một ngón tay, móc ra khăn tay lau lau mùng một nước miếng tư tư ngón tay, giáo dục nói, không thể gặm đầu ngón tay, nhiều dơ, sẽ bụng đau. hoàn toàn một bộ đối đãi bướng bỉnh tiểu hài tử bộ dáng. Mùng 1. Cảm giác bị coi thường. Ta rõ ràng là ở tự hỏi sự tình quan thế giới sinh tử tồn vong đại sự được không? Tiến vào bí cảnh Trung môn phái nhóm tất cả đều ai về nhà nấy, quân gia cùng cẩm hoa cung ở biết được học viện Long Nguyên phu tử nhóm đã trước một bước rời đi sau, liền mời mùng một mấy người đi thiên Xu thành, thiên hành thành tiểu trụ, chỉ là bị mùng một cấp huyển chuyển từ chối. Nếu không các ngươi đi chúng ta ngọc hư cảnh chơi mấy ngày đi, Đinh Phu thật rất là không tha học viện Long Nguyên mọi người. Lần sau có cơ hội, chắc chắn đi ngọc hư cảnh bái Phỏng. Mùng một hiện giờ chỉ nghĩ chạy nhanh trở về Long Nguyên Cảng. Lấy ra một viên linh châu tử, đưa cho vô thật đạo trưởng. Mùng một nói, đạo trưởng, hạt châu này thỉnh ngài thu, ở ngài yêu cầu trợ giúp thời điểm, nó có thể giúp ngươi. Vô thật đạo trưởng tiếp nhận mùng một trong tay méo hạt châu, tò mò mà đánh giá, đây là một viên linh khí hạt châu. Trong suốt hạt châu bên trong có một mảnh minh màu xanh lục tiểu trồi non. rõ ràng chỉ là nho nhỏ một viên lại chứa đầy hạo nhiên sinh mệnh hơi thở đây là mùng một tân ngưng kết ra linh khí hạt châu ẩn chứa thế giới chi thần thần ý hy vọng hạt châu này có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp đến vô thật đạo trưởng cảm ơn ta sẽ hảo hảo bảo tồn nhìn đến vô thật đạo trưởng thu hảo linh khí hạt châu mùng một thở dài nhẹ nhõm một hơi liền đối với ngọc hư cảnh mọi người cáo tử hắn chuẩn bị lập tức khởi hành phản hồi long nguyên cảng hải mùng một một đạo vui mừng thanh âm đánh gãy hai bên cáo biệt Tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy được chạy như bay mà đến thu tiểu tứ. Thu tiểu tứ chạy trốn thở hừng hộc, ta ở phòng luyện đan, bỏ lỡ các ngươi ra bí cảnh tin tức. Mọi người tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này, thu tiểu tứ cả người đều đắm chìm tới rồi luyện đan sự nghiệp bên trong, hoàn toàn là không để ý đến chuyện bên ngoài. Thế nào? Bí cảnh thú vị không? Có gì thu hoạch không? Thu tiểu tứ hai mắt mạo quang, các ngươi là cuối cùng ra tới một đám, nhất định là thông qua bí cảnh cuối cùng khảo hạch đi. nhìn thu tiểu tứ lưng thú ngẩng cao bộ dáng học viện long nguyên mọi người đều là khoe miệng chịu chịu vô ngữ lãng nguyệt minh vô vô thu tiểu tứ bả vai nói tiểu tứ ngươi lựa chọn mới là chính xác nhất lựa chọn a bọn họ những người này tiến bí cảnh chết đi sống lại một phen kết quả cái gì cũng chưa vớt đến đến không bằng ngay từ đầu liền không tiến bí cảnh lúc này môn phái nào đều rời đi hiện trường chỉ còn lại có học viện long nguyên người mùng một nói thẳng không đợi cửu hoa cung hộ tống Chúng ta hôm nay liền trực tiếp phản hồi Long Nguyên Cảng. Tiểu tứ, ngươi là lưu tại Chín Hoa Thành, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Mùng một do hỏi, hắn nhìn ra được thu tiểu tứ cùng bảo quang các đan tu nhóm hợp tác thật sự không tồi. Ha! Thu tiểu tứ bị hỏi đến sửng sốt, cứ như vậy cấp sao? Thu tiểu tứ trần trừ không thôi, hắn không muốn cùng các bạn nhỏ tách ra, hắn cũng tưởng trở về Long Nguyên Cảng, nhưng là hiện giờ thấu cánh tức thực nghiệm tiến vào mấu chốt kỳ, bình cảnh sắp đột phá, suy tư trong chốc lát sau. thu tiểu tứ nói các ngươi đi trước chờ thấu cánh tức thực nghiệm sau khi kết thúc ta lập tức liền trở về hảo mùng một nhanh nhẹn gật đầu đồng dạng móc ra một viên hạt trâu đưa cho thu tiểu tứ dặn do nói gặp được khó khăn hướng này viên linh khí hạt châu cầu viện thu tiểu tứ dĩ vãng không thiếu cắn mùng một linh khí hạt trâu tự nhiên quen thuộc không thôi phát hiện cái này linh khí hạt trâu cùng dĩ vãng bất đồng bên trong cư nhiên bao vây lấy một viên tiểu trồi non mùng một ngươi trường thảo lạp ngươi đem hạt châu thu hảo chính là Hạt trâu này là máy liên lạc, có thể cùng ta trò chuyện, đồng thời cũng là bảo mệnh đan, biết không? Mùng một nghiêm túc dặn dò. Biết rồi Thu Tiểu Tứ nói, ta trở về liền lộng cái tiểu túi lưới quả trên người. Các ngươi hiện tại muốn đi sao? Ta còn cho các ngươi đính tiếp phong yến đâu? Thu Tiểu Tứ ở biết các bạn nhỏ trở về tin tức, lập tức ở chín hoa thành tốt nhất tiểu lầu đính tiệt rượu. Chúng ta lập tức liền đi. Mùng một nói được kiên quyết, mọi người không rõ nguyên lý do. Nhưng là đều tin tưởng mùng một tất nhiên có chính mình lý do, cho nên tất cả đều cam chịu mà duy trì. Hành. Thu tiểu tứ cùng các bạn nhỏ nhất nhất ôm cáo biệt, trong lòng tất cả không tha, nhưng mà sở hữu ly biệt đều là vì càng tốt gặp nhau, tin tưởng tiếp theo gặp lại, mọi người đều sẽ trở thành càng tốt chính mình. Nhật Nguyệt Tấn Mại, Duy Các khúc Lệ. Chương 156 Đệ 156 sáu chương. chương 156. Mùng một, làm gì như vậy suốt ruột đi. Lã Nguyệt Minh Phi Thường không hiểu. Ta còn nghĩ đi bảo quang các đêm ta linh thạch đều để đề hiện đâu. Trải qua linh sơn bí cảnh một phen chết đi sống lại, lãng nguyệt minh lĩnh ngộ một đạo lý, đó chính là tiền tiết kiệm không đáng tin cậy. Chỉ có thật đánh thật bắt được tay linh thạch mới thật sự, ít nhất chết cùng huyệt. Chiến tranh đem khởi, chúng ta cần thiết lập tức phản hồi Long Nguyên Cảng, bên ngoài không an toàn. Mùng một cũng không giàu dếm, loại này căng chặt không khí chung, bọn họ mấy cái yêu tu nhai con hám ở nhân tu đại lục bụng chính là một cái sống biêng ngắm Tuyệt đối có không ít người tu tính toán giết bọn họ thế quân kỳ. Cái gì? Mọi người đều kinh, không rõ thế giới nói như thế nào biến liền biến, bọn họ đảo không nghi ngờ mùng một tin tức thật giả, mùng một từ trước đến nay đáng tin cậy hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Chúng ta đi mau Đại song thúc dục, thầm nghĩ, bọn họ đoàn người có lẽ đã sớm bị theo dõi. Quả nhiên, mọi người rời đi tại chỗ không bao lâu, liền đã nhận ra phía sau theo đôi giả, không biết là địch là bạn. Có thể thấy được học viện Long Nguyên mọi người đã sớm bị theo dõi thượng. Mùng một những mày, ám đạo thất sách, vừa mới hẳn là giả vờ một phen, không nên sốt ruột cùng thu tiểu tứ cáo biệt. Chúng ta hướng dịch quán đi. Chỉ hy vọng có thể đem đối phương lừa gạt qua đi. Mùng một, tiểu tứ có thể hay không có nguy hiểm. Lã nguyệt minh tâm yêu, vạn nhất có người bắt thu tiểu tứ tới uy hiếp bọn họ làm sao bây giờ. Mọi người đều là lông tơ tùng lập, một cổ tử lạnh leo thẳng thoát lưng. Không thể nào, như vậy hư sao? Tiểu tứ dù sao cũng là nhân tu, tổng không đến mức đối người một nhà ra tay đi. Linh Sơn bí cảnh đích sắc rèn luyện bọn học sinh tâm tính, nhưng là đối với nhân tâm hiểm ác, bọn họ còn xa xa không đủ hiểu biết. Ngay sau đó, mùng một liền cảm giác tới rồi thu tiểu tứ cầu cứu. Mùng một, ta bị trào lạc. Đúng là thông qua mùng một lưu lại Linh Châu tử truyền lại lại đây tin tức. Tiểu tứ bị bắt. Học viện Long Nguyên mọi người kinh tủng đến dừng lại bước chân, trước mắt khiếp sợ. Này! Mùng một chậm rãi lắc đầu Ý bảo mọi người không cần nói chuyện, chế ở bọn họ phía sau ra hỏa phỏng trừng đã thăm dò bọn họ nhất cử nhất động. Yên tâm, bảo vệ tốt chính mình, đối phương hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, không cần ngạnh kháng. Mùng một trấn an hảo thu tiểu tứ, ngay sau đó cấp các bạn nhỏ một cái đã phát một viên linh châu tử. Có nói cái gì, chúng ta thông qua linh châu tử tới giao lưu. Mọi người bắt được linh châu tử nháy mắt, trong đầu liền xuất hiện mùng một thanh âm. Đáng giận. Rốt cuộc là người nào? lãng nguyệt minh cuồng táo không thôi chúng ta cứu tiểu tứ cùng nhau đi thôi mùng một gật đầu ta có thể cảm giác đến tiểu tứ vị trí kia hiện tại hành động như thế nào tất cả mọi người chờ mùng một chỉ huy chúng ta binh phân ba đường một đường nghị cách cứu viện tiểu tứ một đường đi chuẩn bị chạy trốn tàu bay còn có một đường đến trong thành chế tạo hỗn loạn đối với trốn chạy bảo mệnh trải qua vân phu tử đặc huấn quá trong thôn mọi người kinh nghiệm phi thường phong phú tàu bay giao cho ta giang húc chủ động xin ra trận Bọn họ giang ra chính là là khai luyện khí hành, hắn đi lộng tới một con thuyền không có khắc cấn tàu bay không thành vấn đề. Ta đi chế tạo hỗn loạn. Mười lăm đi ra đội ngũ, nghịch ngậm gây sự loại chuyện này, hắn nhất lành nghề bất quá. Hành. Mùng một gật đầu, ta, tiểu minh, đại song còn không có không phục cùng đi cứu tiểu tứ. Chúng ta đông cửa thành ngoại trạm chán. Muốn hồi Long Nguyên cảng cần thiết muốn một đường hướng tây, nếu thực sự có người muốn cấp đường, như vậy hướng tây đường xa tất nhiên một đường gian nguy. Như vậy chi bằng vòng cái phần cong trước hướng đông vòng một vòng. Âm thầm theo đuôi học viện Long Nguyên các tu sĩ chỉ thấy bọn học sinh đột nhiên nửa đường dừng lại bước chân, ngốc đứng ở tại chỗ một lát sau cư nhiên chia ra làm tam, binh phân ba đường tách ra. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Theo đuôi giả hai mặt nhìn nhau lúc sau, cứ việc trong lòng nghĩ hoặc, lại lập tức làm ra quyết sách, cũng một phần vì tam tiếp tục theo đuôi. Đi theo mùng một bốn người phía sau chính là theo đuôi tiểu đội trung đội trưởng cấp nhân vật. hán tiểu tâm mà ẩn nấp chính mình hơi thở gắt gao chế ở mùng một ba người phía sau sau đó liền nhìn đến bốn cái yêu tu nhãi con đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở nướng thịt cửa tiệm đứng loát xuyến nhi bước chân vừa chuyển lại đến cách vách nước trà trong cửa hàng uống trẻ đi tới đi tới cư nhiên đi vào son phấn trong tiệm mua hương cao son môi này một đường mua mua mua thẳng làm theo đôi giả đại trận trắng mắt mùng một thưởng thức trong tay son môi hộp cười hi hi nói vẫn là nhân tộc tiểu ngoạn ý làm được tinh tế mẹ nhất định sẽ thích Ngay sau đó lại đối chủ con nói, thỉnh cầu lão bản để cử mấy cái đẹp nhan sắc đi. Cửa hàng son phấn phô lão bản vừa thấy tới đại khách hàng, lập tức mặt mày hớn hở, đối mùng một mấy người ân cần mà giới thiệu khởi son môi sắc hào tới, không biết linh đường màu da như thế nào, là hoàng một bạch đâu, vẫn là hoàng nhị bạch. Mùng một, làm toàn trí toàn năng thần, hắn cư nhiên bị nạn đổ. Cái này, mùng một gái gái đầu, ta mẹ làn da tựa như mật ong giống nhau, không phải đặc biệt bạch, nhưng là ánh sáng lượng lệ Cửa hàng lão bản, nay cũng đem nàng khó ở, rất khó tưởng tượng ai làn ra là mật ong giống nhau nhan sắc. Theo đôi giả theo dõi đến cửa hàng son phấn ngoài cửa, thả ra thần thức nghe xong một lỗ hai cái gì cùng tường hồng, đào hoa phấn, anh đào tím, thẳng hai mắt một bước, đơn giản thu hồi thần thức không hề nghe lén, dù sao chỉ cần đem người cùng trụ không ném đó là, bọn họ cũng không có tính toán ở chín hoa trong thành động thủ. Mùng một cảm giác đến vẫn luôn nhìn trộm mọi người thần thức triệt hồi, đối mặt khác đồng bọn đưa mắt ra hiệu. Nhìn nhiệt tình đề cử son môi sắc hào lao bản, hồ không phục nói thẳng, một cái nho nhỏ son môi cư nhiên có như vậy nhiều môn đạo, chúng ta cũng không biết cái loại này thích hợp mẹ, ngài liền cho chúng ta mỗi loại tới điểm đi. Cửa hàng son phấn lao bản vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, tiếp đón tiểu nhị cấp đại khách hàng nhóm đóng gói son môi, lại cực lực đẩy mạnh tiêu thụ khởi cửa hàng chung mặt khác thương phẩm. Cái này kêu má biên hà, phối hợp thượng cùng sắc hệ son môi, tốt nhất xem bất quá. Mùng một giả vờ cảm thấy hứng thú mà cầm lấy giống nhau má hồng tiểu viên hộp đánh giá, một bên không chút để ý hỏi tiểu tỷ tỷ, bên kia cao lầu là địa phương nào a? Mùng một liếc mắt cửa hàng son phấn ngoại cách đó không xa một tòa thất bảo tháp, hắn cảm giác tới rồi thu tiểu tứ liền ở nơi đó đầu. giống giống giống cửa hàng son phấn lão bản bị gọi làm tiểu tỷ tỷ, hương khăn che miệng cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, cái kia là tu chân liên minh địa bàn, thời trước thực phong cảnh, hiện giờ nói lão bản hạ giọng. Nhỏ giọng nói, trước kia à, những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên trán ra hỏa, đến chỗ nào không phải đi ngang, liền mấy năm nay hảo chút. Tu chân Liên Minh là những cái đó thảo người ghét ra hỏa. Mùng một nhớ rõ vừa mới đến học viện Long Nguyên lúc ấy, Tu chân Liên Minh còn phái một chi giám sát đội đóng quân, đều là chút thực lực giống nhau. Bước chuyện này cũng rất nhiều, cả ngày tìm người phiền toái chán ghét ra hỏa. Là bọn họ bắt cóc thu tiểu tứ, cũng là bọn họ theo dõi theo đuôi học viện Long Nguyên đại gia. Cứ nhiên là tu chân liên minh a, chúng ta còn muốn đi cái nào thất bảo tháp chơi một chút. Đại xong ở một bên đại phối hợp. Chỗ đó không có gì ý tứ, đều không phải cái gì người tốt. Cửa hàng son phấn lao bản ghét bỏ mà vây vây trong tay hương khăn. Kia chúng ta liền không đi, lấy lòng quà kỷ niệm sớm một chút đường về đi. Mùng một hướng lao bản nói, thỉnh cái này má biên hà sở hưu sắc hào cũng toàn cho chúng ta tới một phần đi. Tu chân liên minh theo đôi giả ở cửa hàng son phấn ngoại chờ đợi hồi lâu. Liên ở kiên nhẫn sắp hao hết là lúc, rốt cuộc nhìn đến kia mấy cái tiểu tể tử đi ra cửa hàng, nhìn bọn họ trong tay bao lớn bao nhỏ, theo đôi giả không cấm âm thầm cắn răng, trong lòng ghen ghét, này đó yêu tu nhãi con thật đúng là giàu có. Bất quá không quan hệ, những cái đó tài phú sớm muộn gì là bọn họ vật trong bàn tay. Mùng một, đối diện có ra tiệm cơm, khách nhân cũng không nhiều lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Lãng Nguyệt Minh dẫn mọi người hướng một nhà tiệm cơm đi. Theo đôi giả vừa nghe, ám phi một tiếng. Này đó tiểu tể tử đều ăn một đường, như thế nào còn muốn ăn? Quả bằng không là ăn tươi nuốt sống xúc sinh, trong ánh mắt liền ăn ăn ăn như vậy điểm sự tình. Bất quá, bọn họ vào kia ra tiệm cơm cũng hảo, hắn vừa lúc sấn này nghỉ ngơi một chút. Kia tiệm cơm liền khai ở tu chân liên minh chín hoa thành chú điểm đối diện, lão bản chính là bọn họ tu chân liên minh người, tiệm cơm tương đương với chú điểm nhà ăn, kia mấy cái yêu tu nhãi con đi vào còn không phải chắp cánh khó thoát sao. Lão bản, muốn một gian thuê phòng. lãng nguyệt minh hảo khí mà ném bó lớn linh thạch tiệm cơm bọn tiểu nhị cũng coi như là tu chân liên minh nhân viên ngoài biên chế nhìn lên theo đôi giả đi theo vào cửa một ánh mắt liền lĩnh hội lãnh mùng một mấy người tiến vào thuê phòng kia thuê phòng trận pháp dày đặc chính thích hợp tới cái bắt ba ba trong rọ, nhưng đem ta cấp mệnh chết mắt nhìn mùng một bốn người chui đầu vô lưới mà tiến vào thuê phòng theo đôi giả rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp đón điếm tiểu nhị nói cho ta tới cái phần ăn cũng ngày xưa giống nhau là được theo đôi giả hướng tiệm cơm lão bản nói ngươi coi chừng bên trong bốn người ta sau đó xin chỉ thị một chút hành động hiện giờ tiểu chư đều chui đầu vô lưới hà tất chờ bọn họ ra chín hoa thành lại đi chặt lại bên kia mùng một bốn người tiến vào tiệm cơm ghế lô lập tức đã nhận ra phòng nội trận pháp bước tiếp theo hành động như thế nào ba người nhìn về phía mùng một bọn họ có thể hay không trực tiếp đem chúng ta bắt lại sẽ không ở chín hoa trong thành bọn họ sẽ không động thủ quân phu tử đưa bọn họ phó thác cấp cửu hoa cung như vậy cửu hoa cung liền tính sẽ không thiệt tình tưởng rút cũng sẽ không ngồi xem bọn họ ở chín hoa trong thành xảy ra chuyện đến nỗi rời đi cửu hoa cung sau kia bọn họ liền tính xảy ra chuyện cũng cùng cửu hoa cung không quan hệ mùng một đánh giá liếc mắt một cái trong phòng trận pháp trong lòng có tính toán tuy rằng hắn có thể khống chế hết thể trực tiếp cứu ra thu tiểu tứ có thể như vậy hết thể liền mất đi ý nghĩa hắn càng hy vọng các bạn nhỏ có thể cộng đồng trưởng thành tiến bộ mùng một có thể phá trận pháp sao hồ không phục gió hỏi Ta chuẩn bị đánh cái hầm ngầm trực tiếp thông đến thu tiểu tứ bên kia. Hồ không phục rất ít tham dự mùng một mấy người hành động, lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch mùng một điểm danh mang lên hắn. Hồ không phục đánh giá mùng một tính toán chính là lợi dụng chính mình thổ hệ thiên phú, trực tiếp đả thông dưới nền đất thông đạo. Mùng một gật gật đầu, phá giải trận pháp không khó, hiện giờ chính mình giống như là có thể nhìn đến hậu trường trình tự lập chính viên, toàn bộ thế giới cấu tạo trong mắt hắn không chỗ che giấu. chân chính khó khăn chính là như thế nào làm chính mình lịch thiên năng lực thoạt nhìn hợp tình hợp lý mùng một sơ sơ cảm nghĩ lại chính mình phiền não tựa hồ có chút vở xẻo lên đâu ta mở ra lĩnh vực ngươi cứ việc đào động hết thể vô pháp giải thích toàn bộ đẩy cho lĩnh vực bốn người thương nghị hảo hành động kế hoạch không bao lâu điếm tiểu nhị gõ vang lên ghế lô đại môn đẩy toa ăn vào được nếm thử nhà này tay nghề nếu là hương vị không tồi liền kêu những người khác lại đây cùng nhau ăn đây là mùng một cố ý nói cho điếm tiểu nhị nghe Chỉ vì nhiều tranh thủ chút hành động thời gian, tuy rằng phỏng đoán bọn họ sẽ không ở chín hoa trong thành động thủ, nhưng là dĩ vãng vững nhất, cần thiết muốn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đối phương nói không chừng sẽ vì có thể đem học viện Long Nguyên một lưới bắt hết, sẽ chờ đợi bọn họ đem mặt khác hai sáu người đều triệu tập đến tận đây tiệm cơm sau lại động thủ, như vậy mùng một bọn họ hành động thời gian liền đầy đủ. Quả nhiên, kia điếm tiểu nhị thượng đồ ăn xong, lập tức hướng trong đại sảnh lão bản cùng theo đuôi giả thuật lại mùng một mấy người nói. Vậy không thể tốt hơn. một lưới bắt hết nhổ cỏ tận gốc hai bên cùng thời gian thi chạy nhanh chóng hành động lên mùng một bốn người vội vàng đả thông địa đạo tu chân liên minh theo đuôi giả cũng không dám tự tiện hành động hắn đang ở hướng thượng cấp đánh báo cáo xin ở chín hoa thành đem học viện long nguyên học sinh chế trụ từ liên minh cao tầng cùng cửu hoa cung đi giao thiệp mùng một bên này tiến triển thuận lợi có linh khí hạt châu cảm ứng định vị hai điểm một đường hầm ngầm trực tiếp đả thông tới rồi thu tiểu tứ bản chân thượng mùng một, Nhìn như thổ bát thử giống nhau từ dưới nền đất toát ra bốn cái tiểu đồng bọn. thu tiểu tứ hoảng sợ. Đi mau, có việc trên đường nói. Hồ không phục một phen méo thu tiểu tứ ném vào hầm ngầm chung, chính mình theo sát sau đó nhảy vào đi, tùy tay ma bình trên mặt đất đánh ra hố động, một đường chạy trốn một đường bình định phía sau dấu vết. Tàu bay làm tới tay, đông cửa thành tập hợp. Chuyện tốt thành đôi, bên này thu tiểu tứ thuận lợi bị cứu ra, giang húc bên kia tàu bay cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chương 157 đệ 157 năm mươi 157 Đây là chuyện gì xảy ra a Thu tiểu tứ đi theo các bạn nhỏ phía sau dưới mặt đất đường đi chung đi qua Đối hiện giờ trạng huống, thu tiểu tứ hoàn toàn là không hiểu ra sao Cùng các bạn nhỏ phân biệt sau Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi có chút sầu tư Nhưng là nghị chờ thực nghiệm ra kết quả là có thể lại lần nữa đoàn tụ Thu tiểu tứ lại lần nữa đánh lên tinh thần Bước nhanh đi vòng vẻo phòng luyện đan Kết quả mới vừa đi vài bước đã bị người cấp bắt đi, bắt đi người của hắn trực tiếp đem hắn đóng phòng tối. Ngốc tại trong phòng tối, thu tiểu tứ cái gì đều còn không có cân nhắc minh bạch đâu, tiểu hỏa nhóm tựa như chuột đất đào thành động giống nhau đem hắn cấp cứu đi. Chiến sự đem khởi, chúng ta lo nguyên cảng mà chỗ hai tộc biên giới, quân phu tử lập trường trọng yếu phi thường. Mùng một bay nhanh giải thích. Nhưng là hiển nhiên quân phu tử cùng tu chân liên minh quan hệ cũng không tốt, hai bên sẽ rách mặt nháo lật qua. Hơn nữa quân phu tử còn thu chúng ta này đó yêu tu học sinh, những người đó tu nhóm sợ hãi quân phu tử đảo hướng yêu tộc, vì thế liền tưởng khấu hạ chúng ta làm con tin. Hơn nữa yêu tộc bên kia cũng có phần tử hiếu chiến, một khi chúng ta rơi xuống nhân tu trong tay, chính là tuyệt hảo tuyên chiến lý do. Gần là răng ba câu, mùng một liền đem hiện giờ tình huống nói được cái rõ ràng, lợi và hại quan hệ vừa xem hiểu ngay. Kia chúng ta chạy nhanh hồi Long Nguyên Cảng. Thu tiểu tứ nghe được kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới chiến sự nói lên liền nổi lên a không được thu tiểu tứ đột nhiên dừng lại bước chân thực nghiệm số liệu cùng tài liệu còn ở phòng luyện đan ta cần thiết muốn đem chúng nó mang đi còn có kia hai chỉ thấu cánh tước thấu cánh tước nghiên cứu quan hệ đến hoàng thôn trưởng hoa nãi nãi thậm chí còn có hoàng kỳ sinh mệnh an uy ném không được mùng một ánh mắt một ngừng chúng ta lập tức đi phòng luyện đan một hàng năm người dán lên bính tức phủ tạm thời che lấp đi chính mình hơi thở lại lần nữa trở lại mặt đất nhưng mà trước mắt cảnh tượng lại sợ ngây người mọi người chúng ta đây là đào đến chỗ nào rồi lã nguyệt minh khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy lộn xộn phố buôn bán bạo tẩu đám người tiêu cha gọi mẹ cửa hàng lao bản nhóm buôn tẩu quay lại mệt mỏi ứng đối phòng thủ thành phố đội các ngươi thất thần làm gì chặn đường người nọ đẩy ra chặn đường mùng một đoàn người tay cầm lợi kiếm hô to vọt vào một nhà bên đường cửa hàng mau đoạt ta tận thế buông xuống một quyền tạp khai cửa hàng nhắm chặt đại môn vọt vào cửa hàng đem trên kệ để hàng vật còn sống một đoạt mà không mặt sau còn có nhiều hơn người qua đường ùa vào cửa hàng tranh đoạt ngốc Qua tử mau cùng nhau a một người qua đường nhìn ngốc đứng mùng một năm người cổ động nói pháp không trách chúng mọi người đều ở đoạt phòng thủ thành phố đội người cũng không dám lấy chúng ta thế nào nơi này là chín hoa thành mùng một không thể tưởng tượng ai u thật đúng là cái ngốc quá tử người nọ bất chấp đáp lại mùng một nghi hoặc thằng đem mùng một đương cái ngốc tử tiếp tục gia nhập đội ngũ bên trong Không cần chậm trễ, trực tiếp đi phòng luyện đan, bắt được đồ vật liền đi. Đại Song thúc giục nói, thu tiểu tứ phòng luyện đan liền ở Bảo Quang Các, Bảo Quang Các tới gần Chín Hoa Thành nội thành, một hàng năm người hướng tới Bảo Quang Các phương hướng lên đường, dọc theo đường đi tất cả đều là lộn xộn bộ dáng, mọi người giống như bị hạ hàng đầu giống nhau mất đi ngày xưa nhân tính, hoàn toàn phong túng tự mình. Chờ đến mọi người đuổi tới Bảo Quang Các khi, nhìn đến chính là một cái để phòng nghiêm ngặt, bị hộ vệ làm thành thùng sắt giống nhau Bảo Quang Các. ta một người qua đi là được. Thu tiểu tứ ngừng các bạn nhỏ bước chân, bảo quang các lập trường không rõ, vạn nhất các bạn nhỏ rơi vào đi liền xong rồi, chính mình ít nhất là bảo quang các hợp tác giả. Xé mở bính tức phù, thu tiểu tứ đi nhanh về phía trước, quả nhiên bảo quang các thủ vệ nhóm trực tiếp phóng thu tiểu tứ đi vào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? nay thế đạo biến hóa đến quá nhanh, ta theo không kịp tranh. Lãng Nguyệt Minh rung đùi đắc ý mà cảm thán. Mùng một đang có tâm cảm giác điều tra một phen chín hoa thành bạo động chân tướng, liền nghe được trong đầu một đạo vui sướng thanh âm vang lên. K, Ta làm được không tồi đi. Mười lăm tự hào cực kỳ, mười lăm vừa ra tay, liền biết có hay không. Ta bên này đã kết thúc công việc, ca, ngươi nắm chặt thời gian a chúng ta đông cửa thành thấy, lại vãn phòng trừng liền phải toàn thành giới nghiêm. Là ngươi làm. Mùng một khiếp sợ. Mười lăm đắc ý nói. Đều là chút lòng thành lạp kỳ thật hắn bất quá ở trong thành tùy ý châm ngòi mấy phương thế lực mà thôi. Hỏi đại tái vừa mới kết thúc không lâu, chín hoa trong thành bản thân liền cá long sen lẫn trong, khắp nơi thế lực hội tụ tại đây, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Khởi điểm đang hỏi nói đại hội tổ chức trong lúc, 15 bởi vì chính mình không gian xuyên qua thiên phú, thực sự nhìn trộm tới rồi không ít việc xấu xa, lần này tiếp chế tạo toàn trường hỗn loạn nhiệm vụ, 15 cái thứ nhất ý niệm chính là lợi dụng những cái đó các mang ý xấu các tán tu. Ấn nút tham thính đến những cái đó tu sĩ tại đàm luận cái gì thần vẫn, tận thế buông xuống, đường ra ở phương nào, 15 lập tức kế thượng trong lòng, châm ngòi thổi gió một phen kết quả chính là thiêu một con rồng phục vụ. Ca, kỳ thật ta cái gì cũng không làm lạc, đều là chính bọn họ người đánh người một nhà. 15 lo lắng hắn ca trách cứ hắn thủ đoạn kịch liệt, làm ra động tĩnh quá lớn, vội vàng giải thích nói. Ta biết, 15 bất quá là một cái đẩy tay mà thôi, hắn chỉ là bậc lửa nhân tâm trung xấu xí. Mùng 1 chỉ dặn do 15 không cần ở trong thành lưu lại, chạy nhanh đi đông cửa thành tập hợp. Dựa. Mùng 1. Lã Nguyệt Minh sợ tới mức trực tiếp xúc tới rồi mùng một phía sau. Chỉ thấy rất rất nhiều tu sĩ không biết từ cái nào sừng ngật đáp xung ra, bọn họ hội tụ mà đến, từng bước ép sát, giống như tang thi vây thành, đầy mặt tham lam cùng tàn nhẫn thẳng đem Lã Nguyệt Minh cái này ngốc lớn mật dọa một run run. Bảo quang các thực mau bị vây quanh. Lui ra phía sau. lùi ra phía sau. Toàn bộ lui ra phía sau. Bảo Quang các một người thủ vệ trong tay dịu lớn một trảng, mặt đất xuất hiện một đạo vết rách. Pham lướt qua này giới hạn giả, giết không tha. Tên này thủ vệ chính là một người hợp thể kỳ tu sĩ, tu vi cảnh giới viễn siêu những cái đó vây khốn tiến lên các tán tu. Các tán tu sợ hãi thủ vệ trong tay dịu lớn, ở kia nói khe danh vết rách trước rừng bước không trước, nhưng mà trong miệng lại không thuận theo không bông tha. Thiên hạ linh khí thưa dần, các ngươi này đó nhà cao cửa rộng chiếm cứ linh mạch bảo địa. các ngươi có thịt ăn, tốt xấu phân chúng ta một ít canh uống. cho dù là người tu chân, cũng tuyệt không thiếu lưu manh vô lại. dựa vào cái gì các ngươi chiếm cứ đại lượng tu luyện tài nguyên, ai còn không phải cha mẹ dưỡng? dựa vào cái gì các ngươi liền cao nhân nhất đẳng? náo sự dẫn đầu người thế nhưng phá có chút chúng sinh bình đẳng tư tưởng đâu? chúng ta này đó tán tu đều sung sướng không nổi nữa, tận thế bông xuống, thần đã vứt bỏ chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ hào quá. nói. những cái đó các tán tu động tác nhất trí về phía trước tới gần một bước một chân dấm lên biên giới thượng kia từng chương tham lam sắc mặt thẳng làm hợp thể kỳ dịu lớn thủ vệ cả kinh triệt thoái phía sau nửa bước lui về phía sau chợt quát một tiếng dịu lớn vung lên ngay sau đó máu tươi bắn tóe a tiếng kêu thảm thiết sông thẳng phía chân trời những cái đó một chân dấm lên biên giới tuyến các tán tu trực tiếp bị chém đi bàn chân huyết nhuộm thành hà bất quá trong nháy mắt các huynh đệ liều mạng, dựa vào cái gì bọn họ là người Chúng ta làm cẩu, bọn họ an dư lại cũng không chịu phân chúng ta một ly canh. Đánh hạ bảo quang cát, chia đều linh thạch bảo cụ. Nháy mắt quần chúng tình cảm kích động, tên côn đồ nhóm sĩ khí tăng vọt, tiểu sơn linh thạch bảo cụ gần đây ở trước mắt, xúc tua nhưng đến. Trong lúc nhất thời, bảo quang các các tu sĩ thế nhưng bị buộc đến cục u lui về phía sau, bọn họ không có khả năng đối này đó tán tu ra tay tàn nhẫn giết xong việc, nhưng là tên côn đồ nhóm lại không hề cố kỵ. tán tu tên côn đổ khí thế thế nhưng quỷ dị mà áp qua bảo quang các phòng giữ lan một đạo hùng hồn dày nặng thanh âm tự bảo quang các chín tầng tháp cao thượng giáng xuống mọi người đầu góc con long nổ vang như là bị gõ một buồn côn mà những cái đó tụ chúng nháo sự các tán tu trực diện đánh sâu vào đứng mũi chịu xào trực tiếp quỳ dạp xuống đất thất khiếu đổ máu ý thức toàn vô đây là thực lực nhân áp đây cũng là mỗi người hướng tới lực lượng chân tướng một mảnh tĩnh mịch trùng, bảo quang các đại môn mở ra Một bóng hình tham đầu tham não sung ra, lại là Thu Tiểu Tứ. Đã thu phục. Thu Tiểu Tứ dò hỏi thủ vệ nhóm. Thu đan sư, ngày gần đây còn thỉnh không cần ra ngoài. Thủ vệ khuyên đủ. Không có việc gì, ta nhu cầu cấp bách một mặt luyện đan tài liệu, đi một chút sẽ về. Thủ vệ khuyên can quá một lần, xem như kết thúc nhắc nhở trách nhiệm, từ nay về sau Thu Tiểu Tứ lựa chọn hắn liền không hề hỏi nhiều. Thu Tiểu Tứ giống như chạy trốn tiểu láo thử giống nhau, hoảng sợ mà vòng qua đầy đất tán tu bay nhanh mà chạy về phía mùng một đám người nơi ở đi mau đi mau thật là thật là đáng sợ thu tiểu tứ hoảng sợ mà giữ chặt mùng một tay rút chân liền chạy lần này mọi người không có lựa chọn từ dưới nền đất đả thông nói đào tẩu trực tiếp một cái pháp thuật thoáng tân trang dung mạo thẳng đến đông cửa thành mà đi đơn giản là lúc này chín hoa thành đã lộn xộn trốn đi tu sĩ không ở số ít mùng một đoàn người xen lẫn trong trong đó căn bản không thấy được một hàng năm người đuổi ở đông cửa thành Phát hiện cửa thành mở rộng ra, căn bản không có phòng giữ ngăn cản chạy tứ tán đám người, mùng một mắt sắc phát hiện trong đám người có không ít thuộc gương mặt, đều là tham dự quá thiêu tên quân đồ. Xem ra những người này là chuẩn bị đoạt một đợt liền chạy, sự cố tới đột nhiên, chờ cửu hoa cung phản ứng lại đây, bọn họ chẳng lẽ tội phạt, hiện giờ đoạt đồ vật liền chạy, còn không phải trời cao mặc chim bay, cửu hoa cung căn bản sẽ không đem truy tra tinh lực phóng tới bọn họ này đó tiểu nhân vật trên người. Mau Mùng một, các người mau chút. Tuy rằng dung mạo thượng làm tu sĩ, nhưng mùng một kia tròn vo tam đầu người mặc thật quá thấy được, liếc mắt một cái đã bị nhận ra tới. Một trận tiểu tàu bay thượng, học viện Long Nguyên những người khác đã toàn bộ lên thuyền. Như thế nào có huyết? Có người bị thương? Tàu bay trên mép thuyền lây dính máu tươi, mùng một ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện không người bị thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải chúng ta huyết? Giang Lạc nói là có người muốn cướp chúng ta tàu bay, bất quá đều bị đánh chạy. học viện long nguyên bọn học sinh nhìn tuổi không lớn đều là người thiếu niên tu vi cũng liền kim đan bọn họ thủ một trận tàu bay tự nhiên đã chịu không ít người nhìn trộm tiến lên đây đoạt người không hề số ít nhưng mà học viện long nguyên mọi người tuy rằng tu vi gần kim đan nhưng là trải qua quá linh sơn bí cảnh rèn luyện vô luận là chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức đều viễn siêu giống nhau tu sĩ đối linh khí rất nhỏ vận dụng càng là lô hỏa thuần thanh húng chi bọn họ phối hợp ăn ý trực tiếp đánh lùi vài sóng đoạt phỉ chúng ta đi mau Này thế đạo rối loạn. Chương 158 đệ 158 chương. Chương 158. Này đó tu sĩ là điên rồi sao? Thẩm Thanh thời ghét bỏ mà ném rất thân kiếm thượng huyết hạt châu, nhìn lại một cái bị đánh bay hạ tàu bay bong tàu tu sĩ, mày Ninh thành một cái mặt ngật đáp. Phòng trưng là xem chúng ta tàu bay không có đánh dấu, ai đều muốn tới đoạn. Giang Húc như thế suy đoán. Giống nhau tàu bay ở nhận hàng thời điểm liền sẽ đánh thượng sở hữu giả đánh dấu, liền tương đương với định vị truy tung khí. Mà này giá tiểu tàu bay là giang húc trực tiếp từ nhà mình rèn phường thuận ra tới, cuối cùng một bước đánh dấu đánh vào còn không có hoàn thành. Chúng ta Long Nguyên Cảng đánh dấu khẳng định không thể đánh. Hiện giờ Long Nguyên Cảng chính là nhân yêu hai giới cái đinh trong mắt. Nói lên chuyện này, mọi người đều là không hiểu ra sao, đây đều là sao lại thế này à, nói muốn đánh giặc, như thế nào chín hoa thành liền chính mình trước đánh nhau rồi. Nhân tu chính mình đánh chính mình. Ta biết, ta biết. 15 tích cực mà nhấc tay lên tiếng. liên ở chúng ta tiến vào linh sơn bí cảnh kia đoạn thời gian bên ngoài đã xảy ra đại sự kiện nói mười lăm tạm dừng trụ một đôi mãn nhãn quay tròn mà chuyển lộ ra giảo hoạt được mau đừng út út mở mở Lãng nguyệt minh một cái tắt hô thượng béo quất miêu cái ót thiếu chút nữa bị một cái tắt trụ bắt đầu mười lăm lại chẳng lẽ không có táo bạo dậm chân lập tức nói ra chính mình thám thính đến tin tức chính là mọi người đột nhiên trong một đêm cảm giác đến thân mức bỏ cái này tu chân giới tu chân giới không tiền đồ Thần. Đó là cái quỷ gì? Lã Nguyệt Minh khó hiểu, hắn lớn như vậy, cũng liền nghe qua hồ ly đại thần, lúa hòa đại thần gì đó, kia vẫn là một ít ngu muội phàm nhân bị hồ ly tinh quái cấp mê hoặc, sai đem tinh quái đương thần tiên. Ai biết là cái gì thần A? mười 15 điểm môi, khinh thường nói, cũng không hiểu được cái nào sừng cách kéo toát ra tới, phòng chừng có điểm bản lĩnh đi, bằng không cũng sẽ không mỗi người đều nằm mơ mơ thấy hắn. Mùng một, có điểm bản lĩnh, không biết đến cái nào sừng cách kéo toát ra thần. Một đầu hát tuyến mà nghe các bạn nhỏ thảo luận chính mình, nội tâm cảm giác kỳ dị, này đại khái chính là khoác áo tràng sảng điểm nơi đi. Mười lăm tiếp tục nói, dù sao liền rất khủng hoàng bái, thân vứt bỏ tu chân giới gì đó, phi thăng vô vọng linh tinh, nhân tâm hoảng loạn, đầu châu mặt ngựa nhóm liền toát ra tới. Những cái đó tán tu tả tu nguyên bản chính là theo hỏi đại hội ẩn nút ở chín hoa trong thành, bọn họ ban đầu liền mưu đồ bí mật làm sự tình, ta hơi chút như vậy một châm ngòi, bọn họ cầm lên vũ khí cái liền làm. Ai làm mười lăm kia một giọng nói vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao quá mức có kích động tính? Càng là bởi vì lâu dài tới nay, tu chân giới bị các đại môn phái thế gia sở cầm giữ, các hạng tu luyện tài nguyên bị lũng đoạn, các tán tu sinh tồn không gian bị lần nữa áp giảm. Chỗ nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Khởi nghĩa vũ trang bất quá là sớm muộn gì sự tình đánh địa chủ phân đồng ruộng dụ hoặc tính quá lớn, chỉ tiếc tán tu chung vẫn luôn không có xuất hiện một cái cường hữu lực dẫn đầu nhân vật. bằng không tạo phản sự nghiệp đã sớm làm đi lên. Bất quá, những cái đó tán tu cũng không phải cái gì thiện cha là được. Mười lăm ghét bỏ nói, dù sao đều không phải cái gì người tốt. Nghe mười lăm nói xong, mọi người như cũ không thể lý giải. Ta lớn như vậy, còn không có nghe nói qua cái gì thần đâu, trong nhà cũng là cũng không bái thần. Giang húc cũng là xuất thân đại gia tộc, hắn không hiểu, như thế nào không duyên cớ mà toát ra cái thần tới, đại gia như thế nào cứ như vậy hoảng loạn. Chúng ta trước kia liền không dựa vào thần sinh hoạt, không có thần còn bất quá sao. Dù sao ta cảm thấy cái kia cái gì thần chính là cái hư đầu ba nao đồ vật, chúng ta không quan tâm hắn, dựa theo chúng ta nguyên bản bước đi tu luyện sinh hoạt đó là Mọi người thảo luận một hồi, cuối cùng cảm thấy hay là nên làm gì làm gì. Linh Sơn bí cảnh trải qua đã sớm tự lập tự sinh ý niệm thật sâu cắm rễ ở mọi người trong đầu. Mùng một, người cảm thấy đâu? Mọi người phát hiện hôm nay đề tài thảo luận, mùng một cũng không tích cực, tựa hồ nhất không nổi kính nhi. Ha! Lam đang ở bị thảo luận, hơn nữa cuối cùng bị định nghĩa vì hư đầu ba não đồ vật thần, mùng một còn có thể nói gì, chỉ có thể mỉm, cười gật gật đầu, không sai. Chính là như vậy. Quản hắn cái cầu. Chúng ta đi bước một đi đến hiện giờ, dựa đến nhưng đều là chúng ta chính mình một đôi tay, quan cái kia thần chuyện gì. Tây nhỏ, kể từ đó, ta là khẳng định sẽ không bại lộ. Hung hăng mà chính mình cho chính mình bắt một thùng sũ thủy, mùng một cảm thấy chính mình thật là ảnh đế bám vào người. Nhưng là không nghĩ tới ta thuận miệng một câu, thế nhưng nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Mùng một trong lòng hơi hơi thở dài, tiến thêm một bước mà lĩnh hội tới rồi làm thế giới chi thần gánh vác gánh nặng, nửa điểm không được tùy hứng, chính mình mỗi tiếng nói cử động đều sẽ đối thế giới này buổi sáng thật lớn ảnh hưởng. Như vậy cũng hảo, không phá thì không xây được. Cây nhỏ cũng không để ý, đại thụ cành cây đã hư thối, một hồi cải cách thế ở phải làm, cùng với chờ đến căn đều lạn lại đi xử lý, chi bằng sớm trị liệu, sớm khôi phục. Mùng một nhìn trước mắt sinh khí bồng bột các bạn nhỏ, bọn họ là mới sinh ánh sáng mặt trời, tất nhiên vì thế gian loại bỏ hát cám, nên đón tân sinh. Ta nhìn hạ bản đồ, lại hướng đông chính là ngọc hư cảnh nơi lạc bình thành. Đại song triển khai bản đồ cuốn. Chín hoa thành hỗn loạn gần là nhất thời, thực mau liền sẽ ổn định xuống dưới, đến lúc đó tu chân liên minh là có thể đằng ra tay tới đối phó chúng ta. Đại song phân tích. Hơn nữa chín hoa thành rối loạn, mặt khác thành trì lại không có loạn. Mà cơ hồ hơi chút lớn hơn một chút thành trấn đều có tu chân liên minh đóng quân điểm. Cho nên chúng ta tốt nhất tránh đi đại hình thành trấn, một là tránh đi tu chân liên minh thế lực phạm vi, nhị là tránh đi vào thành thủ vệ kiểm tra. Đại song phân tích đến ra kết luận, phía trước chính là Lạc Bình Thành, chúng ta đánh cấp vòng lập tức đi vòng mẹo, một đường hướng Tây đi. Hành! Đại song đề nghị bị nhất trí thông qua. Giang húc trừ bỏ từ trong nhà thuận một con tiểu tàu bay ra tới, còn chuẩn bị đủ lượng vật tư. Đủ để chống đỡ bọn họ ở toàn bộ tu chân đại lục lắc lư cái vài vòng. Ta vừa mới cân nhắc một cái trận pháp, mùng 1, ngươi nhìn xem được không không. Quân Cựu tư đệ thượng một chương bản vẽ cấp mùng 1. Cái này trận pháp không có gì lực công kích, cũng không có gì lực phòng ngự, nhưng là có thể cho người tự động xem nhẹ bao dung ở trận pháp trung đồ vật. Cái này trận pháp bắt đầu dùng vận chuyển yêu cầu linh thạch nhu cầu thiếu. Đơn giản nói chính là một cái cùng loại lẫn lộn chú trận pháp, chính thích hợp bọn họ hiện giờ tình huống. Này một đường bay ra chín hoa thành còn không có bao lâu, bọn họ cũng đã tao ngộ năm sáu sóng chặn đường đại kiếp nạn. Thật là khéo. Thẩm Thanh Thời không cấm vui mừng ra mặt, vì tránh cho bại lộ yêu tu các bạn học, này dọc theo đường đi cướp đường giả đều là Thẩm Thanh Thời đi ra ngoài giải quyết. Kiếm tu không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, nhưng là cũng không ý vị kiếm tu thích sắt dao dưa. Những cái đó chặn đường đại kiếp nạn tán tu tu vi thực sự giống nhau, Thẩm Thanh Thời cơ bản nhất kiếm là có thể đưa bọn họ đánh rất hạ tàu bay. Loại này không có tính khiêu chiến, lại liên tiếp công tác, thẩm thanh thời thực sự nhạt nhẽo. Hành, ra đây liền tới đem trận pháp cấp bố thượng. Mùng một tiếp nhận trận pháp đồ, cảm thán một tiếng, quân cửu tư đồng học thật là càng ngày càng lợi hại, cho dù là phàm nhân chi khu, cũng khó nén hắn trí tuệ quan mang. Kết quả, mùng một một cái pháp quyết vừa mới nhéo lên, bên ngoài liền truyền đến ẩm ĩ mà kêu gào thanh. Ta tới. Thẩm thanh thời trường kiếm một suy sụt, đi nhanh chạy ra khỏi khoang thuyền. Tình huống giống như không thích hợp. Lãng Nguyệt Minh dựng lên lỗ thai ngay bên ngoài đánh nhau động tĩnh. Chúng ta cũng đi xem. Thu Tiểu Tứ, Tần Tử, Giang Húc ba người cũng nắm chặt pháp khí chuẩn bị đi ra ngoài chi viện Thẩm Thanh Thời, chẳng sợ hắn ba người vũ lực giá trị không cao, nhưng hiện giờ đặc thù dưới tình huống, bọn họ cũng cầm lấy vũ khí đem yêu tu các bạn học hộ ở phía sau. Ba người chưa bước ra khoang thuyền, Thẩm Thanh Thời liền xốc lên rèm cửa đi vòng vẻo trở về. Lầm, không phải đánh cướp chúng ta. Thẩm Thanh Thời nói một đám tu sĩ vây quanh ngọc hư cảnh đội tàu tiêu gào làm cho bọn họ giao ra thần khí chính là uống lên phúc linh tề ở bí cảnh nhặt được thần khí cái kêu kêu kỷ vân du ra hỏa cũng thật xui xẻo từ nhặt được thần khí sau liền không có gặp may mắn quá vẫn may đều tiêu hao quá mức hết đi chúng ta không bằng như vậy đường vòng đi vòng mèo một đường hướng tây hồi Long nguyền càng đi mọi người đều không có nghĩ tới muốn hay không đi lên giúp ngọc hư cảnh đánh đuổi cướp đường. giả ngọc hư cảnh danh môn đại phái đều có tu sĩ cấp cao tòa trấn cũng không phải là giống nhau tán tu có thể dao động hiện giờ long nguyên cả mọi người đều thành chuột chạy qua đường tự thân khó bảo toàn chạy nhanh chạy trốn mới là thật sự giang húc thao tác tàu bay chuẩn bị quay đầu liền nghe thấy một tiếng kêu rên. lao tổ ngay sau đó lại là một trận đắc ý mà cùng thiếu a ah ha ah ah ha ah, ha cái gì chó má lao tổ bất quá như vậy lao giả thúi tử nhanh lên giao ra thân khí bằng không ta này cuốn hồn kỳ nhất chiêu ngươi này tiểu thân thể đã có thể tan thành từng mảnh liền hồn phách cũng chưa A ha ha ha, ta đảo muốn nếm thử độ kiếp kỳ hồn phách là cái gì cái tư vị. Long nguyên cảng mọi người trong lòng dùng mình, ngọc hư cảnh bị gọi lao tổ đã có thể chỉ có một, đó chính là vô thật đạo nhân. Mọi người nhìn nhau vừa thấy, không cần ngôn ngữ, trực tiếp lao ra tàu bay. Tàu bay ngoại thiên địa biến sắc, mây đen che lớp mặt trời, một quyển rách nát hắc lá cờ ở trong gió bay phất phới. thân thuyền trên có khắc bát quái điêu văn tàu bay bị một đám ăn mặc áo đen tử tu sĩ bao quanh vây quanh. Những cái đó tu sĩ một thân áo đen tử từ đầu bọc đến chân, đại đại mũ choàng tre đi hơn phân nửa dung mạo, căn bản thấy không rõ bộ mặt. Nhưng là không cần thấy rõ bộ mặt, chỉ này một thân trang điểm, cả người tản ra huyết tinh hắc khí, thấy thế nào đều không phải thiện tra. Mà ngọc hư cảnh bên kia thế nhưng chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, một cái được việc nhi tu sĩ cấp cao đều không có, chỉ thấy đinh phú thật, an văn tể mấy cái đệ tử đem một cái suy yếu lao giả vây hộ ở bên trong, kia lão giả trên mặt hắc khí quanh quẩn, sinh mệnh hơi thở mỏng manh. Còn cái gì tu chân giới đệ nhất nhân, chân chính là tiểu cười rất người giang hàm. Kia người áo đen thủ lĩnh cung thiếu, này tu chân giới đã sớm lạ, yêu cầu một hồi huyết vũ tinh phong tới kêu Nhật Nguyệt đổi Tân Thiên. Cái thứ nhất liền vậy các ngươi Ngọc Hư cảnh làm tế cờ đi. Ngay sau đó, trên bầu trời rêu rao rách nát lá cờ càng đổi càng lớn, giống như một con che trời lấp đất lưới lớn, đối với Ngọc Hư cảnh tàu bay vào đầu chụp xuống. Lan. Liên ở Ngọc Hư cảnh mọi người ngưng tụ toàn thân linh khí chuẩn bị tử chiến đến cùng thời điểm. Một con cự khuyển từ trên trời giáng xuống, đem mọi người hộ ở sau người. Cự khuyển có hắc bạch đan sen xinh đẹp lông tóc, cùng phong chung giống như nhất tốt nhất tơ lụa xa tanh đón gió tung bay. Cự khuyển đỉnh đầu còn nằm bò một con quất hoàng sắc miêu mễ, ở mây đen áp lực không gian chung, kia quất sán sán một chút giống như ánh sáng mặt trời sơ thăng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Bác Trắng 15. Đinh Phú thật đám người nhìn tuyệt cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện cứu viện, tất cả đều vui sướng không thôi. Lao tổ. là bằng hưu của chúng ta tới cứu chúng ta lạp an văn tể hướng về phía trong lòng ngực lao nhân vui mừng nói vô thật đạo trưởng vô lực mà sốt sốt mi mắt nhìn giữa không trung hắc bạch đại khuyển khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt sở hưu hết thể đều là đăng giá hắn không oán không hối hận chó ngoan không cản đường người áo đen hung quang tất hiện không chế được hắc kỳ sông thẳng bạc trắng mà đi vuông ngao màu ngân bạch thủy mạc giống như một đóa nở rộ đóa hoa mỹ lệ mà lại tràn ngập lực lượng đón tản ra hắc khí cờ xí cắn xé mà đi Chương 159. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen tự nhiên nhìn thấu bạc trắng cùng 15 thực lực, bất quá nho nhỏ kim đan mà thôi, không đáng sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không muốn đem này đó tiểu ra hỏa một kích mất mạng, rốt cuộc, tản ra sợ hãi cùng tuyệt vọng linh hồn mới càng thêm mỹ vị, đem con mồi bức lui đến vô lực nhưng trốn, cuối cùng lại một ngụm hút khô. Đây mới là bọn họ đoạn hồn điện chiến đấu áo nghĩa a. Hắc kỳ cùng dòng nước va chạm bệnh ở bên nhau, đan chéo đan xen bao trùm toàn bộ màn trời. Cách đó không xa đi ngang qua các tán tu nhìn đến bên này chiến đấu cảnh tượng, không một không thay đổi phương hướng, thoát đi chiến cuộc, trên đời này chưa bao giờ thiếu bởi vì xem náo nhiệt mà bỏ mạng người, nhưng thật ra có thể chờ hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương là lúc lại đây nhìn xem có thể hay không nhặt cái lẩu. Bạc trắng cùng 15 trực tiếp khai thoáng hiện, dành trước tới chiến trường, mùng một cùng mặt khác các bạn nhỏ tắt chấm nửa bước, bọn họ ẩn nấp ở nơi tối tăm, quan sát đến bạc trắng cùng người áo đen chi gian chiến đấu, suy tư chiến đấu phương án. Cái kia dẫn đầu người là suất khiếu kỳ. Giang húc đùa nghịch này một cái dụng cụ, nhắm chuẩn cùng bạc trắng rằng có dẫn đầu người. Càng hai dai mà thôi, có thể đánh. thẩm thanh thời trường kiếm ra khỏi vỏ, đối kiếm tu mà nói, vượt cấp phản sát là chuyện thường ngày. Gia hỏa kia tựa hồ ở treo chọc bạc trắng, ý nghĩ khinh địch có thể lợi dụng. Bọn họ gọi kia hắc lá cờ vì quấn hồn kỳ, có thể suy đoán ra bọn họ công kích thủ đoạn hẳn là thần hồn phương diện công kích. Học viện Long Nguyên mọi người bị cẩm hoa cùng nữ tu nhóm ảo thuật treo lên đánh quá một lần sau, chính là hạ khổ công tu luyện tự thân thần hồn, tuy rằng gần là kim đan kỳ, nhưng là thần hồn dị thường đọc lại. Mọi người thương nghị chiến lược đồng thời, chiến cuộc cũng đã xảy ra biến hóa, bạc trắng cùng người áo đen thủ lĩnh đối chiến thời điểm, 15 cũng không có nhàn rỗi. 15 cầm trận pháp thẻ bài thương, đầu tiên là đối với Ngọc hư cảnh tàu bay tới cái Thiên Phúc phòng ngự trận, bảo đảm Ngọc hư cảnh tàu bay một chốc sẽ không bị công kích sau. liền mở ra thoáng hiện ở người háo đen đội ngũ chung quái rối Một đám trận pháp bắn ra, đen nghìn nghịt mây đen dưới giống như một hồi sán lạn pháo hoa đại hội, hồng, lam, tím, lục, bạch, một cái tiếp theo một cái trận pháp mọc lên như nấm, ngọn lửa, sóng lớn, sấm xét, cơn lốc, bạo tuyết thay phiên ra trận trong lúc nhất thời người háo đen đội ngũ bị làm đến người ngã ngửa đổ. Chính là hiện tại, thẩm thanh thời ngự kiếm mà thượng, đồng thời nhắc nhở phía sau các bạn nhỏ, không cần nhân từ nương tay đoạn hồn điện ra hỏa tất cả đều là ác ôn làm nhân tu thẩm thanh thời càng thêm hiểu biết đoạn hồn điện xú danh rõ ràng hắn các bạn nhỏ tuy rằng sức chiến đấu không tồi nhưng là lớn nhất đoạn bản chính là chưa gặp qua huyết nhưng mà đối mặt cùng hung cực các đoạn hồn điện một chút nhân từ nương tay mang đến khả năng chính là thai hỏa ngập đầu người áo đen trung trừ bỏ dẫn đầu người là xuất khiếu kỳ mặt khác còn có hai cái nguyên anh kỳ mặt khác đều bất quá kim đăng kỳ lấy thẩm thanh thời thực lực nhất kiếm xử lý một cái Đại song cùng tiểu song tắt chạy đến cùng bạc trắng hội hợp, hai chỉ giống nhau như lúc màu vàng đại khuyển một tả một hữu đứng ở bạc trắng bên người, Kề vai chiến đấu ba con tâm hữu linh tê nhất điểm thông, sở hữu phối hợp không cần nhiều lời, đều đã hóa thành dung tiến cốt nhục bên trong. Khắc khắc khắc, phi thường mỹ vị linh hồn người áo đen cười quái dị, tham lam mà nhìn bạc trắng ba con linh hồn, thật là phi thường lóa mắt ta, nuốt dứt các ngươi ba cái, ta nhất định có thể càng tiến nhất. Dài, tưởng thí ăn đâu. Tiểu Song táo bạo mà phun ra một viên hỏa cầu, song thẳng người áo đen mặt mà đi. Cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Người áo đen ngón tay nhẹ điểm, tia rít gào tới hỏa cầu còn chưa bay đến hắn trước người liền trực tiếp minh diệt, ngay sau đó, hàn triều đột đến. Chí nhu chí mỹ thủy mạc biến thành đá lởm chầm đến sương băng, đây là bạc trắng cùng đại song phối hợp quá vô số lần tuyệt chiêu hoa vì lung. Người áo đen bị đóng băng định trụ, thậm chí vai trái bị băng đâm thủng, máu tươi tràn ra. Cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? người áo đen cười quái dị nguyên bản còn muốn nhìn ngươi một chút nhóm còn có cái gì bản lĩnh đâu đây là quá làm ta thất vọng rồi Lao biến thái tiểu song hắn ngọn lửa cùng hắn tính tình nóng nảy giống nhau nóng rực rít gào hỏa lòng xoay quanh lao ra dây lắt liền đem người áo đen nuốt hết băng cùng hỏa va chạm giao hội hôi hổi nhiệt hơi dâng lên toàn bộ chiến trường nháy mắt lâm vào nóng bỏng sương mù bên trong bạc trắng ba con đương nhiên biết này nhất chiêu sẽ không đối kia người áo đen sinh ra trí mạng tính thương tổn Dùng ra chiêu này ý đồ chính là làm cho cả chiến trường chung hơi nước dư thừa, mới rất có lợi với bạc trắng tuyệt chiêu phát huy. Đừng sợ, tên tiên là cái đại phôi đảng, hán vốn định ăn luôn chúng ta, còn có ngọc hư cảnh tu sĩ. Đại song cổ vũ nói, bạc trắng gật đầu, xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy kiên nghị. Bạc trắng thiên phú là thủy, cùng nhân tu thủy linh căn có điều bất đồng, theo tuổi tiệm trường, tu vi tiệm thâm, bạc trắng đối với thủy khống chế càng thêm xuất thần nhập hóa. Hắn thậm chí có thể khống chế nhất định trong phạm vi sở hữu chất lỏng, nhân thể máu đương nhiên cũng là chất lỏng một loại. Thường băng. Đại song hét lớn một tiếng, sáu mặt tường băng trống rông xuất hiện hợp thành một cái hộp, đem kia người áo đen vây khốn. A ah ha ah ah ha ah, ha, các ngươi liền không cần làm vô vị dãy rủa. Ở người áo đen trong mắt, lông xù xù công kích căn bản bất kha một kích, xuất khiếu kỳ cùng trận kim đan kỳ chi gian hồng câu cũng không phải là số lượng nhưng đền mù. Thủy tới. Bạc trắng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Người áo đen cảm giác được cả người máu nghịch lưu, tựa hồ muốn tránh thoát thân thể của mình mà đi, từng viên huyết châu từ thân thể lỗ chân lông chung chảy ra. Có ý tứ. Người áo đen mặt lộ vẻ hứng thú, này nhất chiêu nhưng không thế nào quang minh chính đại, rất là tà môn, đối hắn ăn uống. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ lại, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, đúng là dấu ở một bên hoàng kỳ ở không ngừng đem băng hộp bên trong không khí khuân vác mà ra. Đây là ba người phối hợp quá vô số lần hợp tác, hãy còn nhớ do khi còn nhỏ. Bọn họ ba con thường xuyên như vậy phối hợp an ý mà rút mùng một làm xích châu rượu trái cây. Chẳng qua lúc trước hoàng kỳ là khống chế được không khí cấp thạch cái bình tăng áp lực, lợi dụng sức chịu nén lực lượng đem xích châu quả ép phá thành quả ra chia lìa trạng thái. Lúc này còn lại là đem băng hộp bên trong không khí rút cạn, lợi dụng không khí sức chịu nén đem người áo đen vây chết ở băng hộp bên trong. Lúc này người áo đen rốt cuộc sinh ra một tia hoảng loạn, băng hộp trong vòng không khí dần dần loãng, thân thể hắn bắt đầu bành trướng biến đại. giống như là một cái thổi đại khí cầu, toàn lực một kích đánh vào tường băng phía trên lại hoàn toàn không hề phản ứng. Sao có thể? người áo đen không thể tin tưởng, hắn chính là xuất khiếu kỳ, sao có thể đánh nát không được một cái nho nhỏ kim đan chế tạo ra tới băng lao? người áo đen cũng không biết hắn hiện giờ đối kháng cũng không phải là kim đan kỳ đại song, hắn đối kháng chính là áp suất không khí cường a. phanh! một tiếng vang lớn, ban đầu tuyết bạch sắc băng hộp nhiễm huyết hồng, trên bầu trời phiêu cuốn màu đen cờ xí vương góc rơi xuống. nghiêng nghiêng mà cắm vào đại địa trung mây đen tảng ra kim sắc ánh mặt trời chiếu vào huyết sắc băng hộp phía trên toàn bộ chiến trường vì này một tĩnh bạc trắng xanh thảm sắc đôi mắt co chặt lui về phía sau một bước rời xa kia đỏ như máu băng hộp không có người so với hắn càng thêm biết băng hộp bên trong đã xảy ra cái gì chớ sợ đại song tới gần bạc trắng ý đồ an ủi hắc bạch đại quyển. đây là bọn họ lần đầu tiên đem này nhất chiêu vận dụng ở sống sờ sờ nhân thân thượng chẳng sợ đối phương là cái thân phụ tội nghiệt đại phôi đản không có việc gì, bạc trắng ổn định tâm thần, cọ cọ bên cạnh tiểu đồng bọn, đáp lại bọn họ trấn an. ta đi xem vô thật đạo trưởng. tuy rằng không có thể trò chi danh, nhưng có thể trò chi thật. bạc trắng trong lòng vướng bận vô thật đạo trưởng tình huống. đạo trưởng, ngươi có khỏe không? bạc trắng lo lắng mà nhìn khuôn mặt tiểu tụy lao nhân, mùng một không phải cho ngươi một viên linh châu tử sao? mau ăn luôn. bạc trắng đang nói chuyện, một đạo kình phong tự nhị sau đánh út lại. cẩn thận. chỉ thấy một đạo khói đen tự băng trong hộp chui ra xông thẳng bạc trắng cái ốt mà đi tiểu yêu nhãi con tìm chết đoạn hồn điện các tu sĩ chủ tu thần hồn công pháp quỷ dị lấy hút sinh linh linh hồn tới ra tăng tự thân tu vi cho nên lúc này thân thể tuy hủy lại có thể thần hồn xuất khiếu tiếp tục công kích bạc trắng mọi người nhắm chuẩn khói đen các loại pháp thuật công kích hướng về phía khói đen mà đi lại tất cả đều nhất nhất thất bại bình thường thuật pháp công kích căn bản vô pháp thương tổn thần hồn mùng một giơ lên kiến một tiểu cung đầu ngón tay một chút màu xanh lục linh lực phá không mà đi sông thẳng màu đen sương khói màu xanh lục linh lực tốc độ thực mau nhưng là có cái thân ảnh so với hắn muốn mau chỉ thấy kia thân hình khô gầy lão nhân một phen ôm hắc bạch đại cẩu ma hồ hồ đầu to ô nu thả kiên định đố lại hạ kia một đòn chí mạng lao tổ ngọc hư cảnh các đệ tử đại kinh thất sắc trơ mắt mà nhìn lao tổ ánh mắt mất đi thần thái đạo trường hắc bạch hoa đại cẩu biến thành người thiếu niên bộ dáng ở trong lòng ngực hắn là hơi thở mỏng manh khô gầy lao nhân đại viên đại viên nước mắt từ bạc trắng hốc mắt trung rơi xuống xoạch xoạch dừng ở lão giả khuôn mặt thượng đừng thất thần mùng một đuổi kịp tiền đến lập tức đánh ra một đạo linh lực hoàn toàn đi vào vô thật đạo trưởng trong cơ thể một đạo chứa đầy dư thừa sinh mệnh lực linh khí hoàn toàn đi vào lao nhân trong thân thể giống như châu đất xuống biển nháy mắt biến mất không thấy mùng một một đạo tiếp theo một đạo linh lực đánh ra thậm chí lén lút mở ra lĩnh vực củng cố trụ lao nhân trạng thái Tiểu hoa tử, đừng lao lực lạp. Lão nhân không biết khi nào mở mắt, đã từng lóe sáng như ngôi sao đôi mắt biến thành hỗn độn một mảnh, ta đời này sống được đủ lâu lạp, cũng sống được cũng đủ lạp. Đạo trưởng, lúc này mới đến làm sao? Ngươi Nhật tử còn trường đâu? Mùng một cổ vũ lão nhân, hắn cảm giác đến Vô Thật đạo trưởng lúc này nội tâm một mảnh tường hoa an khang, không hề cầu sinh dục vọng, thản nhiên chịu chết. Vô Thật đạo trưởng, ngài chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến mới tinh thế giới sao? Cái kia ngươi sở hướng tới tốt đẹp thế giới Mùng một có thể lệnh người khởi tử hồi sinh, nhưng vô pháp vãn hồi một cái không hề lưu lưới người. Ai nha nha, nhìn đến các ngươi, ta cũng đã thấy được tốt đẹp tương lai lạc. Lão nhân hai mắt hiền tử, khỏe miệng ngầm cười ý, hoàn toàn không có một cái người sắp chết không cam lòng cùng oán nghiệm. Ô ô ô Bác trắng khóc đến nước mắt nước mũi giàn rùa Đừng! Mùng một nắm lấy Lao nhân tay, nôn nóng nói, ta có thể cứu ngài. Ta có thể cứu ngài. Mùng một muốn làm lão nhân trọng hoạch khỏe mạnh. Nhưng lại sợ hai chính mình làm trái lão nhân ý nguyện, nhất thời thế nhưng ma trả ở, chỉ hy vọng có thể kêu lên lão nhân cầu sinh rủ. Kia sẽ là một cái tốt đẹp thế giới, chúng sinh bình đẳng, lão có điều dưỡng, ấu có điều giáo, khó có sở trợ, tri thức truyền bá, nhân dân giàu có, nỗ lực sinh hoạt liền có thể có được tốt đẹp tương lai thế giới. Mùng một miêu tả là như vậy động lòng người thả chân thành, giống như như vậy tốt đẹp thế giới gần đây ở trước mắt, ở đây tất cả mọi người vì này động lòng người thả hướng tới. Vô thật đạo trưởng cũng là như thế. kia cũng thật hảo, gậy tiếp sức liền giao cho các ngươi, ta làm không được sự tình, các ngươi có thể, các ngươi chính là hy vọng cùng tương lai. Lao tổ. Một mảnh kêu khóc trong tiếng, mùng một cảm giác tới rồi lão nhân dần dần tiêu tán sinh mệnh lực, giống như trong đêm đen mất đi ngôi sao. Chương 160 đệ 160 chương. Chương 160. Lao tổ. Ngọc hư cảnh đệ tử quỳ xuống đất khóc giống, đây là bọn họ nhất sùng kính Lao tổ A. Hắn là tu chân giới đệ nhất nhân, nửa bước phi tiên độ kiếp lao tổ, lại là cùng trong nhà lao ra ra giống nhau tử thiện tồn tại. Mùng một hai mắt không mênh mang mà nắm lao nhân tay, khô gầy bàn tay dư ôn hãy còn ở, chính là cái kia vì thiên hạ thương sinh kế người đã không còn nữa. Tê nhỏ mùng một mờ mịt, ta cái gì cũng chưa có thể làm thành. Mùng một thất bại vô cùng, trở thành thế giới chi thần chính mình, trừ bỏ vì thế gian này tạo thành rất rất nhiều phiền thoái, mặt khác lại là hoàn toàn không có sở thành. Mùng một. Đây là chính hắn lựa chọn, chúng ta tôn trọng đó là vô thật đạo trưởng làm mỉm cười rồi biến mất, hắn cả đời lạc thác quang minh, hắn không hối hận với chính mình lựa chọn cùng trả giá, hắn dùng chính mình một thân tu vi sáng tạo ra linh sơn bí cảnh, vì này con đường cuối cùng thế giới bậc lửa hy vọng tinh hỏa. Hắn đạo hào vô thật, cũng tuyệt đối so thế gian này tuyệt đại đa số người tới chân thành thả chân quý. Hắn nói thấy được các ngươi liền giống như thấy được tốt đẹp tương lai, hắn tâm nguyện đã thành, kế tiếp lộ, yêu cầu các ngươi đi xuống đi. mùng một hai mắt rưng rưng tròn tròn mũi đỏ rực hắn gắt gao nắm lấy lao nhân dần dần lạnh leo tay chính trọng ưng thuận lời hứa định không tương phụ các ngươi đây là có chuyện gì như thế nào liền các ngươi vài người đại song nhíu mày nhìn khóc chít chít ngọc hư cảnh đệ tử đầy mình nghĩ hoặc lấy ngọc hư cảnh thực lực đối phó một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ hoàn toàn là chút lòng thành an văn tể cúi đầu nắm ống tay háo hung hăng hủy diệt nước mắt nước mũi chịu đựng bi thống cưỡng bách chính mình khôi phục tâm thần làm ngọc hư cảnh đại sư huynh hắn cần thiết muốn đứng lên trường môn sư phụ cùng các trưởng lao trước một bước về sân môn chỉ có lao tổ lưu tại cửu hoa cùng tiếp ứng chúng ta ra bí cảnh ngọc hư cảnh con cháu nhóm ở thoát ly linh sơn bí cảnh sau chỉ hưởng thụ đến một lát hân hoan liền hoảng sợ phát hiện lao tổ thân bị trọng thương vì thế liền tức khắc khởi hành rời đi chín hoa thành phản hồi môn phái nơi lạc bình thành không nghĩ tới nửa đường gặp gỡ kết thúc hồn điện tà tu an văn tể nói nơi này đôi mắt lại đỏ nghiến răng nghiến lợi nói Tuyệt đối có âm mưu. Ngày xưa Đoạn hồn điện tà tu căn bản không dám ở rõ như ban ngày dưới ngôi đầu, hôm nay lại dám can đảm ở Ly Cửu Hoa cung bất quá 30 dặm ở ngoài ngoại ô cấp đường giết người. Đoạn hồn điện tu luyện thủ Đoạn dị thường tà ác huyết tinh, không chỉ có sinh nuốt tu sĩ hồn phách, càng là thói quen tính đem người bị hại đùa bỡn bức bách đến tuyệt vọng điên khùng là lúc, một ngụm nuốt rất người bị hại kinh sợ dùng mình linh hồn, tà tu nhóm hưởng thụ loại này đùa bỡn tra tấn con ngồi quá trình. Như thế tà ác Đoạn hồn điện liền như cống ngầm lão thử căn bản không dám quang minh chính đại hành tẩu với nhân thế gian, bởi vì bọn họ đầy người tội ác, ai cũng có thể giết chết. bọn họ nhất định là biết được lão tổ bị thương tin tức mới có thể lại đây cướp đường, nếu không, bọn họ làm sao dám? An Văn Tể trong lòng tính toán phía sau màn độc thủ lại không có đầu mối, không phải lại đây cướp đoạt thần khí sao? Đại Song nghĩ hoặc, bọn họ chính là nghe được cái kia áo đen dẫn đầu người kêu gào làm ngọc hư cảnh giao ra thần khí, thần khí căn bản không hề trên thuyền. An Văn Tể tức giận nói. kỹ sư đệ sớm đã không biết tung tích liên quan thần khí cũng không biết ở nơi nào trước rời đi nơi đây chúng ta trên đường lại nói rõ hoàng kỳ nhắc nhở mọi người lúc này chiến đấu kết thúc chung quanh còn có không ít chờ bọn họ lưỡng bại câu thương các tán tu đang âm thầm nhìn trộm càng bởi vì vừa mới chiến đấu đã bại lộ học viện long nguyên yêu tu bọn học sinh tồn tại chỉ sợ không bao lâu tu chân liên minh đuổi bắt giả liền phải thu được tin tức bị hoàng kỳ vừa nhắc nhở mọi người phục hồi tinh thần lại lúc này không phải đắm chìm với bi thương thời điểm vô thật đạo trưởng không thể bạch bạch hy sinh bọn họ cần thiết gánh vác vô thật đạo trưởng hy vọng tiếp tục đi xuống đi mau thượng chúng ta thuyền học viện long nguyên học sinh tiếp đón ngọc hư cảnh đệ tử lên thuyền ngọc hư cảnh thân thuyền quá mức thấy được nếu thật sự có nhằm vào ngọc hư cảnh âm mưu kia thân thuyền thượng bắt quái điêu văn chính là cái sống điềm ngắm an văn tể bế lên vô thật đạo trưởng đối với các sư đệ sư mội hô tất cả đều đổi kịp chúng ta thuyền từ bỏ ngọc hư cảnh tàu bay thượng có định vị đánh dấu Nếu môn phái chúng xuất hiện phản đồ, tự nhiên có thể thông qua đánh dấu định vị đến bọn họ vị trí. Mọi người bay nhanh bước lên học viện Long Nguyên tiểu tàu bay, trong khoang thuyền lập tức trở nên chật trội lên. Linh Sơn bí cảnh từ biệt, tỉnh táo từ biệt tình hình bất quá là nửa ngày phía trước, mọi người đều không có đoán trước đến, cư nhiên nhanh như vậy liền lại lần nữa tương ngộ. Ở đây đều là người quen, ở Linh Sơn bí cảnh trải qua làm đại gia trở thành có thể lẫn nhau nương nhờ sau chiến hữu. Mùng một trực tiếp móc ra một phen Linh Châu tử. cấp ngọc hư cảnh đệ tử một người phân phát một cái nhất định phải tùy thân mang theo nắm lấy linh châu tử liền có thể đội nội dùng ý niệm giao lưu mùng một dặn dò bị thương thời điểm có thể ăn xong linh châu tử có thể bảo mệnh an văn tể ngơ ngác mà nhìn trong tay linh châu tử thủy tinh trong suốt hạt châu có một viên nho nhỏ trồi non lão tổ đem hắn kia viên hạt châu để lại cho chúng ta nói an văn tể từ túi chữ vật móc ra một khắc viên linh châu tử thật là lúc trước phân biệt là lúc mùng một để lại cho vô thật đạo trưởng mùng một nguyên bản nghĩ lưu lại hạt châu này ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ vô thật đạo trưởng một mạng lại hoàn toàn không có dự đoán được vô thật đạo trưởng đem bảo mệnh chân bảo để lại cho đồ tôn nhóm càng không có dự đoán được vô thật đạo trưởng một lòng chịu chết không hề lưu luyến mỉm cười rồi biến mất chẳng sợ mùng một chính mình đang ở hiện trường cũng vô lực văn hồi hiện tại chúng ta hướng chỗ nào đi đinh phú thật vẻ mặt mờ mịt hắn hoàn toàn không có từ đột nhiên biến cố chung phục hồi tinh thần lại hồi lạc bình thành chúng ta muốn đem láo tổ đưa về nhà học viện long nguyên mọi người đối diện hai mắt đại song nói ra bọn họ hiện giờ tình cảnh chiến sự đem khởi chúng ta long nguyên càng yêu tu lập trường xấu hổ kỳ thật chúng ta cũng là vừa rồi từ chín hoa trong thành chạy ra tới ngọc hư cảnh quẻ sư nhóm uổng có tu vi nhưng sức chiến đấu thực sự giống nhau nếu thật sự có nhằm vào bọn họ âm mưu quẻ sư nhóm căn bản không có một trận chiến chi lực học viện long nguyên mọi người có thể hộ tống quẻ sư nhóm phản hồi lạc bình thành nhưng là bởi vì vừa mới một trận chiến yêu tu bọn học sinh vị trí đã là bại lộ Cảm kích giả tất nhiên biết bọn họ cùng Ngọc Hư cảnh các tu sĩ ở bên nhau, rất có thể trực tiếp ở đi Lạc Bình Thành trên đường mai phục chặn lại bọn họ. Đến lúc đó, có lẽ vẫn là chúng ta liên lụy các ngươi. Đại song nói ra tình hình thực tế, không phải bọn họ không muốn hộ tống Ngọc Hư cảnh quẻ sư trở về sân môn, mà là bởi vì này đi con đường phía trước gian nan, học viện Long Nguyên mọi người cũng không có tin tưởng hộ đến mọi người an toàn. Có lẽ, các ngươi nguyện ý trước vua hồi một đoạn đường tuyến, sau đó lại hồi Lạc Bình Thành sao? thẩm thanh thời đề nghị đến lúc đó ta có thể liên hệ huynh trưởng thỉnh huyễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm hộ tống các ngươi đa tạ học viện long nguyên chư vị nhiều phiên tương trợ ngọc hư cảnh các đệ tử đồng thời hướng học viện long nguyên mọi người kính chào hành lễ ngày sau phàm là có yêu cầu ta chờ địa phương tất nhiên đạo nghĩa không thể chối tử to lớn tương trợ ngọc hư cảnh đệ tử này phiên thổ lộ đặt ở hiện giờ căng chặt tình thế giới không khác một loại đứng thành hàng mùng một nhẹ giọng nói chúng ta đều là ký kết quá đồng minh Khế ước trải qua sinh tử kiếp nạn lẫn nhau trợ giúp đều là hẳn là huống hồ chúng ta đều là chịu quá vô thật đạo trưởng ân huệ tri ân báo đáp chính là hẳn là nhìn an văn tể trong lòng ngực láo giả mùng một tiếp tục nói thanh âm ôn nu thả kiên định đạo trưởng sở hướng tới thế giới cũng là ta chờ theo đuổi đại gia đánh lên tinh thần tới lã nguyệt minh vô vô tay một tay vòng lấy bạc trắng đầu vai ý đồ cho chính mình tiểu đồng bọn một ít chống đỡ lực lượng xa vào với bi thương là vô dụng Chúng ta trước thảo luận bước tiếp theo kế hoạch đi. Người chết đã mất, bọn họ này đó người sống chỉ có phủi đi bụi bạm, đứng dậy lên đường. Chúng ta muốn cùng trong nhà báo cái bình an không? Mọi người từ Linh Sơn bí cảnh ra tới, một loạt sự cố liền nối góp tới, căn bản không tì vết vô trong nhà sư trưởng thân hữu liên hệ. Muốn liên hệ sao? Có thể hay không bại lộ chúng ta vị trí? Đại song lo lắng. Liền dùng thông tin ngọc giản báo cái bình an mà thôi. An văn tể lắc đầu, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Hắn không thể xác định môn phái chung có hay không phản đồ, tùy tiện cùng môn phái liên hệ, hỏa phúc khó liệu. Lao tổ đi về coi tiên tin tức nhất định giấu không được, khẳng định không lâu liền sẽ truyền khắp tu chân đại lục, đến lúc đó nhìn xem môn phái chung mọi người phản ứng, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Mùng một nói, chúng ta cùng quân phu tử liên hệ một chút đi, hai bên liên hệ một chút tin tức, đến nỗi trong nhà, không có chúng ta tin tức, đối người nhà nhóm mà nói, có lẽ ngược lại là một loại bảo hộ. Tu chân liên minh người đuổi bắt bọn họ. Tự nhiên sẽ không từ bỏ từ bọn họ cha mẹ thân hữu vào tay, bọn họ yêu tu mọi người trong nhà đều ở yêu tu trên đại lục, tu chân liên minh tay còn dối không đến như vậy xa, nhưng là thẩm thanh thời, giang húc, thu tiểu tứ, quân cựu tư, thần tư nhưng đều là nhân tu. Mùng một kiến nghị bị nhất trí đồng ý, Ngọc Giản thực mau bắt thông. Quân mùng một mới vừa mở miệng, Ngọc Giản kia đầu liền truyền đến quân phu tử giết gạo. Bọn ngại danh, liền không thể nhiều hơn tin tưởng một chút các người phu tử sao. ngọc giản kia đầu quân thư dụ khí mà ngực buồn đau bởi vì chiến sự nổi lên long nguyên Cảng trung càng là xuất hiện không rõ thế lực quấy rối quân thư dụ cùng trương viễn sơn chỉ phải trước tiên rời đi chín hoa thành nhưng là bọn họ đã cấp bọn học sinh an bài hảo thỏa đáng lui lại chi lộ bất đắc dĩ bọn học sinh thực sự chú ý quá nhiều vừa ra bí cảnh liền lưu đến không thấy bóng dáng đem chín hoa thành làm đến cái long trời lở đất sau liền trốn mất quân thư dụ có chính mình tin tức con đường chín hoa thành hắn ở trước tiên liền thu được tin tức Kết hợp tu chân liên minh trung ẩn nút mật thám truyền quay lại tin tức, tiểu nhãi con nhóm lúc ấy chia ra làm tam hành động, đột nhiên nửa đường biến mất 15, tiệm cơm ghế lô cùng đóng quân điểm chi gian dưới nền đất đường hầm, theo sau đó là toàn thành bạo động. Một loạt tin tức sâu trôi lên, bọn học sinh hoạt động quỹ đạo vừa xem hiểu ngay, quân thư dụ rất khó vì chính mình bọn học sinh giải vây, bạo động gì, nhưng cùng đệ tử của ta nhóm không một mao tiền quan hệ. Hùng chi quân thư dụ biết do hắn bọn học sinh làm sự năng lực Không có việc gì còn muốn đất bằng nhắc lên ba trượng lãng, hướng chi vốn là cố ý vì này. Đem cả gan làm loạn bọn nhãi danh đổ ập xuống mà gian dậy quá một hồi sau, quân thư dụ xuyến khẩu khí lại nhọc lòng thượng, các ngươi hiện giờ trong người ở nơi nào. Trương phu tử qua đi tiếp ứng các ngươi. Quân thư dụ trong lòng biết bọn nhãi danh quỷ tinh quỷ tinh, trừ bỏ chính mình cùng trương phu tử, bọn họ phỏng chừng ai đều sẽ không tin tưởng. Hiện giờ Long Nguyên cảng thế cục đã ổn định, chính mình một người đủ để khống chế toàn cục. Trương Viễn Sơn có thể thoát thân đi tiếp ứng bọn ngại danh. Chúng ta ở Chín Hoa Thành cùng Lạc Bình Thành chi gian, vô thật đạo trưởng đi về coi tiên. Cái gì? Quân Thư Dụ cả kinh vẹo mà đứng dậy, thiếu chút nữa ném đi trước người án thư. Ngọc Hư cảnh cùng đoạn hồn điện giao chiến tin tức, quân Thư Dụ còn không có thu được tin tức, kinh nghe dưới, đại kinh thất xác. Các ngươi mau rời đi tại chỗ, Lạc Bình Thành cùng Chín Hoa Thành đều không cần đi, một đường nam hạ, trương phu tử này liền đi tiếp ứng các ngươi. đồ vật lộ tuyến có tu chân liên minh phong tỏa cực bắc nơi là đoạn hồn điện tà tu hoạt động phạm vi hiện giờ chỉ có một đường hướng nam lộ tuyến hơi chút bình thản an ổn phía nam là lòng son xá thế lực phạm vi đan trưởng môn có thể tín nhiệm bởi vì thu tiểu tứ quan hệ đan khí thu nhưng thật ra cùng quân thư dụ kết thành một đoạn ích lợi đồng minh giữa hai bên ký kết khế ước thời điểm quân thư dụ phụ ra điều kiện chính là nguy cơ tình huống dưới phù hộ hai bên đệ tử chương 161, chúng ta muốn đi lòng son xá cầu viện sao thu tiểu tứ mặt lộ vẻ khó xử ở các bạn nhỏ tiến vào linh sơn bí cảnh trong khoảng thời gian này thu tiểu tứ cũng cùng hắn vị kia sinh vật học thượng phụ thân tiếp xúc quá vài lần xác định vị kia đan trưởng môn nhiều năm qua cũng không biết được hắn đứa con trai này tồn tại điểm này làm thu tiểu tứ tiêu tan rất nhiều hiện giờ hai người quan hệ đã có điều hòa hoãn đan khí thu thưởng thức thu tiểu tứ với luyện đan một đạo thượng linh quang cùng thiên phú thu tiểu tứ chẳng sợ đối cha mẹ thân duyên đã sớm đã thất vọng nhưng lại như cũ sẽ nhịn không được mà muốn tới gần Hung chi, đan khí thu cùng luyện đan một đạo thượng đích sắc có rất nhiều bất đồng phạm tục ý tưởng nhận chi. Kết quả là, nay phụ tử hai người tuy không có phát triển ra cái gì phụ tử tình thâm thân tình, nhưng là vài phần tợ lặt tiệp chi kỷ tình luôn là có. Nhưng là hiện giờ làm thu tiểu tứ đi theo các bạn nhỏ cùng đi đến cậy nhờ đan khí thu, tổng cảm giác hảo cảm thấy thẹn a. Rõ ràng chính mình còn cùng tiểu đồng bọn lời thề son sắc mà nói muốn buông quá vãng, ngẩng đầu mà bước lao tới tốt đẹp tương lai. Xem tình huống đi. Mùng một nhìn ra Thu Tiểu Tứ trên mặt gút mắt, biết được hắn rồi dám, liền nói, chúng ta một đường hướng nam đi, cùng Trương Phu Tử chạm chán, nếu gặp gỡ giải quyết không được phiền thoái, lại hướng lòng son xá cầu viện cũng không mượn. ngay vậy, Thu Tiểu Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút buồn bã mất mát. Nhận thấy được chính mình Tiểu Nhi nữ dối dám tâm tư, Thu Tiểu Tứ lắc đầu đem tất cả suy nghĩ tung ra náo ngoại, khiến cho hết thể tùy duyên đi, không bắt buộc. Thu Tiểu Tứ thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Lấy ra những ngày qua thực nghiệm bản thảo giao dư mùng 1, mùng 1 ngươi nhìn xem mới nhất thực nghiệm phân tích phòng đoán. Mùng một thu hảo thực nghiệm bản thảo, nói, chúng ta trước vì vô thật đạo trưởng liệm đi. Đại song bay nhanh mà ngưng kết ra một cái băng quan, An Văn Tể đem vô thật đạo nhân sắc chết sắp đặt đi vào, mùng 1 thì tại băng quan trung quanh bố trí thượng trận pháp. Ngọc hư cảnh các đệ tử quy lệ ở băng quan trung quanh, nước mắt đã chảy khô, đầu óc cũng trở nên thanh minh lên, tất cả mọi người ở hồi ước trận này sự cố dấu vết để lại Ý đổ kéo tơ lột kén tìm ra chân tướng. Mùng một lúc này mới lấy ra thấu cánh tức thực nghiệm bản thảo nghiên cứu. Trở thành thế giới chi thần sau, mùng một một nghiệm khởi liền có thể cảm giác hết thảy. Khởi chung còn cần người có chung, thế gian vạn vật âm dương tương sinh, thấu cánh tức sẽ sinh ra trí mạng độc tố ác âm, tự nhiên cũng sẽ có khắc chế chi vật. Kia khắc chế chi vật liền sinh trưởng ở Nam Hải bên bờ một tòa trên đảo nhỏ. Quả nhiên. thu tiểu tứ thực nghiệm bản thảo chung phỏng đoán đến thấu cánh tức nguyên thủy sinh ra nơi hẳn là tồn tại một loại kỳ dị thực vật loại này thực vật là thấu cánh tức món chính chi nhất bởi vì khi còn bé vẫn luôn dùng ăn cái loại này thực vật cho nên thấu cánh tức tự thân có thể sản xuất ác âm lại sẽ không chịu ác bóng ma vang đối với thấu cánh tức nguyên thủy sinh ra nơi thu tiểu tứ thực nghiệm đoàn đội từ thấu cánh tức hình thể sinh hoạt tập tính thì thực thực vật chờ các phương diện đều làm ra phỏng đoán nhìn từng chương bí mật tràn đầy thực nghiệm bản thảo cùng thực nghiệm báo cáo Mùng một tâm sinh cảm thán, chẳng sợ không có hắn cái này toàn trí toàn năng thần, trí tuệ mà cần lao mọi người chung quy sẽ tới đạt thành công bờ đối diện. Mùng một, ngươi có cái gì đề nghị không có? Mắt thấy mùng một phiên xong rồi sở hữu thực nghiệm số liệu, thu tiểu tứ gấp không chờ nổi mà do hỏi. Mùng một đem bản thảo gom chỉnh tề còn cấp thu tiểu tứ, nói, thực nghiệm số liệu kín đáo, phòng đoán hợp logic, chúng ta vừa lúc một đường hướng nam, vừa lúc có thể tìm một tìm kia cùng thấu cánh tức làm bạn mà sinh thực vật. Nghe vậy. Thu Tiểu Tứ vui vẻ ra mặt, này hai ngày tới đều là liên tiếp tin tức xấu, hiện giờ cuối cùng có cái tin tức tốt, này nói không chừng chính là bọn họ vẫn may bước ngoạn, vẫn là chín tư lẫn lộn trận pháp lợi hại. Giang Húc đám người cảm thán nói, từ cấp tàu bay hơn nữa tân trận pháp, bọn họ một lần chặn đường đánh cướp đều không có gặp, những cái đó tu sĩ chẳng sợ cùng tiểu tàu bay đi ngang qua nhau, cũng sẽ tự động xem nhẹ qua đi. Chiếu cái này tốc độ, chúng ta thực mong là có thể bay trở về Long Nguyên cảng. Nghĩ như thế. khoang thuyền nguyên nhân bên trong vì vô thật đạo trưởng chi tử mà bi thương căng chặt không khí cuối cùng rời rạc vài phần thậm chí có thể khai một ít vui đùa lã nguyệt minh cười nói trương phu tử lại đây cùng chúng ta hội hợp có thể hay không nên diện đụng phải cũng chưa phát hiện chúng ta a mọi người tưởng tượng một chút trương phu tử ngự kiếm phi hành biêu một chút từ nhỏ tàu bay bên gặp thoáng qua tình hình khỏe miệng không cấm đều hiện lên vài phần ý cười đến lúc đó phu tử nhất định sẽ xách theo vỏ kiếm truy chúng ta ba giảm lộ tưởng tượng một chút trương phu tử tức muốn hộp máu sách theo vỏ kiếm khí hoa hoa bộ dáng bọn học sinh trên mặt ý cười càng sâu đang nói chuyện đột nhiên bên ngoài một trận âm ý, chớ cần nghiêng thai lắng nghe thanh âm kia liền chui vào mọi người lốt tai cung cảnh hi ngươi khi sư diệt tổ một đạo phẫn nộ giọng nữ sông thẳng phía chân trời khoang thuyền nội mọi người ánh mắt vẻn nhiên liền thay đổi này rõ ràng là khương ngọc hoàn thanh âm đi xuống nhìn xem giang húc lập tức thao túng tàu bay giảm xuống lại nghe được một cái giọng nam nổi giận nói cung cảnh hy ngươi cái xúc sinh trưởng môn sư phụ đối với ngươi như thân tử dạy dấu ngươi tài bồi ngươi ngươi đâu cơm miệng với thanh hải ngươi đừng cho là ta không biết ngươi lén làm cái gì hoạt động các ngươi không đều xem trọng thu ra cái kia tiểu xúc sinh sao trợ giúp hắn cùng ta đối nghịch ta làm các ngươi đại sư huynh những năm gần đây chẳng lẽ bạc đãi các ngươi sao cung cảnh hy hai mắt đỏ đậm ta đối thượng kính trọng sư phụ đối hạ quan tâm sư đệ sư muội chính là các ngươi lại như thế nào đối ta? các ngươi bất nhân trước đây liền đừng trách ta vô tình vô nghĩa. cung cảnh hy thanh em đột nhiên cất cao, phẫn nộ điên cuồng thanh tuyến thứ người mảng hai, cái kia thu tiểu tứ tính cái cái gì ngoạn ý cũng xứng cùng ta so. cung sư huynh, ngươi không cần vì ngươi ác hành biện giải. khương ngọc hoàn mắt lạnh nhìn trước mắt thanh niên, cái kia trong trí nhớ đại sư huynh đã không thấy, lại có lẽ chính mình trước nay đều không có hiểu biết quá hắn chân thật bộ mặt. vô luận ngươi có bao nhiêu khổ trùng, ngươi liên hợp người ngoài mưu tính sư phụ. đây là tội của ngươi khương ngọc hoàn lao sạch khỏe miệng vết máu đem các sư đệ sư muội hộ ở sau người trăm triệu không nghĩ tới lòng tràn đầy vui mừng mà từ kia địa ngục bí cảnh trung chạy ra thăng thiên trở lại sư môn mặt sau đối lại là một cái sụp đổ lòng son xá cung cảnh hy liên hợp thu ra cùng tà tu đánh lén sư phụ ý đồ khống chế lòng son xá bọn họ này đó bí cảnh trở về đệ tử một chân bước vào sơn môn liền bị bắt Bang vàng ở linh sơn bí cảnh trung rèn luyện ra chiến kỹ mới tránh thoát thoát đi Nhưng mà thực mau đã bị cung sư huynh mang đội đuổi theo, mắt thấy liền phải bệnh tang tại đây. Khương Ngọc Hoàn tâm tư quay nhanh, nàng không thể chết được, nàng phải vì sư phụ báo thù, nàng còn có lý tưởng khát vọng không có thực hiện, nàng muốn làm kiến mục tái hiện với nhân gian. Khương Ngọc Hoàn cắn cắn môi, nàng không thể chết được. Cho dù là quỳ bò cũng muốn sống sót, đã chết đã có thể hết thể thành không. Chân chính Khương Ngọc Hoàn cân não quay nhanh, suy tư như thế nào lừa gạt cùng cảnh hy tín nhiệm là lúc, một đạo run rẩy thanh âm đột nhiên cắm vào Các ngươi, các ngươi đây là đang nói cái gì? Khương Ngọc Hoàn cùng cung cảnh hy đồng thời quay đầu nhìn lại, hai người đều là cả kinh. Khương Ngọc Hoàn đồng tử co chặt, thất thanh kinh hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới đúng là Thu Tiểu Tứ, hán tránh ở tàu bay bên trong nghe được lòng son xá mọi người nói chuyện với nhau lập tức liền ngồi không được. Ngươi đi mau. Khương Ngọc Hoàn lạnh giọng cảnh cáo. Chính mình có lẽ có thể tham sống sợ chết lấy đồ ngày sau, nhưng là Thu Tiểu Tứ là sư phụ con trai độc nhất. cung cảnh hy tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn ha ha ha ha cung cảnh hy nhìn đến vẻ mặt dại ra thu tiểu tứ ngựa đầu cười dài đúng là trời cũng giúp ta cung cảnh hy cảm thấy liền ông trời đều ở giúp hắn không chỉ có làm hắn thuận lợi trọng thương sư phụ ngay cả bị hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thu tiểu tứ cũng chính mình đưa tới cửa tới chỉ cần đem này thu tiểu tứ chưa bỏ hắn chính là lòng son xá danh chính ngôn thuận người thừa kế xem ai còn dám nói ba đạ bốn các ngươi đang nói cái gì thu tiểu tứ như cũ không tin các ngươi nói người kia làm sao vậy Đan trưởng môn làm sao vậy khương ngọc hoàn khỏe mắt muốn nứt ra hướng về phía thu tiểu tứ hô lớn cung cảnh hy liên hợp thu bạch vũ cùng đoạn hồn điện hại sư phụ ngươi chạy mau cung cảnh hy nhìn lớn tiếng phát ra cảnh cáo khương ngọc hoàn cười lạnh một tiếng ngọc hoàn ngươi thật là càng ngày càng không ăn, nguyên bản còn tưởng lưu ngươi một mạng nói phất tay chính là một trưởng sông thẳng khương ngọc hoàn đỉnh đầu mà đi nếu không ngoan vậy không cần lưu trữ Dừng tay, hôn đàn. Thu tiểu tứ dương ra một tay háo thuốc bột sông thẳng cung cảnh hy mặt mà đi, vẫn luôn giấu ở chỗ tối các bạn nhỏ cũng vây quanh đi lên, đem lòng son xá các đệ tử hộ ở sau người. Phất đi ập vào trước mặt thuốc bột, cung cảnh hy thấy rõ đột nhiên toát ra tới người mặt, cười quái dị một tiếng, hôm nay thật là cái ngày lành, nợ mới nợ cũ vừa lúc cùng nhau thanh toán. Nói, cung cảnh hy nghiêng người đối một bên áo đen tu sĩ nói, kia mấy cái chính là học viện Long Nguyên yêu tu nhãi con. hiện giờ treo ở liên minh treo giải thưởng bảng thượng kia vài vị kia áo đen tu sĩ trang điểm cùng phía trước đoạn hồn điện tà tu giống nhau như lúc hẳn là một đường nhân mã đoạn hồn xá trước tập ngọc hư cảnh lại công lòng son xá xem ra sở đồ cực đại chỉ là không biết bọn họ ở tu chân đại lục dâu dôi đến có bao nhiêu sâu nga kia áo đen tu sĩ tới hứng thú nghiêm khuê cư nhiên chính là chết tại đây mấy cái tiểu tể tử trên người xem ra học viện long nguyên đại chiến đoạn hồn điện còn đại hoạch toàn thắng sự tình đã chuyên khai Ta đảo muốn gặp một lần các ngươi mấy cái có cái gì đặc thù bản lĩnh. Người áo đen chiến ý hiên ngang, cả người hắc khí phát ra. Người không cơ hội này. Mùng một giơ tay chính là một mũi tên bán ra, bay nhanh màu xanh lục quang điểm xông thẳng người áo đen giữa chán mà đi. Chẳng sợ người áo đen một cái hoàng thân trốn tránh, kia linh quang như cũ chuyển biến truy kích mà đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào người áo đen mũ đâu bên trong. Thượng một khắc còn ở kêu gào người áo đen trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, sinh cơ toàn vô. áo đen đồng loại nhóm linh thức tra xét dưới lập tức cả kinh lui về phía sau một bước mấy dục chạy trốn chỉ vì kia chết đi người áo đen thần hồn tiêu tán đến sạch sẽ phải biết rằng bọn họ đoạn hồn điện chủ tu thần hồn liền tính thân chết cũng có thể thần hồn xuất khiếu tiếp tục tồn tại nếu tới liền một cái cũng đừng đi rồi mùng một trong tay kia đáng yêu tiểu xảo cung tiễn nháy mắt biến thành tử thần thu hoạch sinh mệnh lưới hái mỗi có một cái màu xanh lục linh quang bắn ra liền có một cái người áo đen ngã xuống Này đó người áo đen mỗi một cái đều thân phụ nợ máu, ở mùng một xem ra, bọn họ đã không phải thần con non dân, bọn họ liền trọng nhập luân hồi đều không xứng. Cuối cùng, mùng một cung tiễn chỉ hướng về phía cung cảnh hy. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cung cảnh hy run rẩy lui về phía sau. mươi 162 Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị mùng một dùng cung tiễn chỉ vào, cung cảnh hy run rẩy lui về phía sau. Rõ ràng là non nớt đáng yêu bộ dáng. Lại cả người tản ra làm cho người ta sợ hãi sắc khí, mùng một nhắm chuẩn cung cảnh hy, ta muốn làm cái gì, không phải thực rõ ràng sao. Nói, lại lần nữa về phía trước tới gần một bước. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cung cảnh hy cuống quýt mà giải thích, là đoạn hồn điện cùng thu bạch vũ uy hiếp ta, ta nếu là không từ bọn họ chính là tử lộ một cái. Mùng một trong lòng cười lạnh, cung cảnh hy cùng thu bạch vũ từ trước đến nay bất hòa, hai người hoàn toàn là hận không thể muốn giết chết đối phương đối thủ một mất một còn. Chính là ích lợi trước mặt, hai người thế nhưng liên thủ, khi sư diệt tổ chút nào không nương tay. Mắt thấy kia tiểu chú lùn dừng lại bước chân, cung cảnh hy trong lòng vui vẻ, toàn thân linh lực vận chuyển, phi thân thoát đi. Mùng một thấy thế, không chút do dự chính là một mũi tên bắn ra, tự cho là có thể chạy ra thăng thiên cung cảnh hy liền giống như chiếc cánh chim nhạn tự giữa không chung một đầu tai hạ. Sao lại thế này? Cung cảnh hy vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, một đám pháp quyết nặn ra, lại không hề phản ứng. hắn căn bản cảm giác không đến chính mình linh lực giao cho các ngươi mùng một nhìn về phía thu tiểu tứ cùng khương ngọc hoàn hắn tu vi bị ta phế đi lòng son xá bên trong sự tình mùng một không nên nhúng tay vì các bạn nhỏ vũ lực dọn sạch chướng ngại sau mùng một liền xuống sân khấu thiên mùng một ngươi hào đồng siêu khốc. lã nguyệt minh một phen cắm trụ mùng một nách tới cái nâng lên cao lại ở cùng mùng một bốn mắt nhìn nhau thời điểm ngây ngẩn cả người cặp kia thanh triệt ôn nhuận màu hổ phách mắt mèo sát ý tàn sát bừa bãi lệnh băng làm cho người ta sợ hãi mùng 1 lã nguyệt minh cái chán dán lên mùng một cái chán ý đồ đem mùng một từ giết chóc chung lôi ra xin lỗi mùng một rũ xuống mi mắt làm sợ ngươi từ vô thật đạo trưởng đi về coi tiên mùng một trong lòng liền có một đoàn lửa rừng ở tàn sát bừa bãi trong đầu vẫn luôn có cái ý niệm lặp lại xuất hiện nếu chính mình kia một mũi tên lại mau một ít nếu chính mình lại giết chóc quả quyết một ít vô thật đạo trưởng có phải hay không sẽ không phải chết cho nên Cùng người áo đen lần thứ hai tương ngộ là lúc, mùng một không chút do dự đưa bọn họ toàn bộ nhất nhất chú sát, tuyệt không lưu hậu hoạn. Mùng một, ngươi đã làm được thực hảo. Bạc trắng tử lãng nguyệt minh trong tay tiếp nhận mùng một, ngồi xổm xuống thân tới cùng mùng một nhìn thẳng. Truy nguyên, đạo trưởng là vì bảo hộ ta. Nói đến nơi này, bạc trắng xanh thảm sắc đôi mắt lại lần nữa nhiễm đám xương. Hít hít cái mũi, bạc trắng tiếp tục nói, ta rất khổ sở, tưởng tượng đến đạo trưởng liền muốn khóc. Bạc Trắng thậm chí cảm thấy có thể hay không là chính mình miệng quạ đen nổi lên hiệu, lúc trước đang hỏi nói đại hội trao giải trên đài, chính mình đối vô thật đạo trưởng hứa hẹn sẽ cho hắn dưỡng lao tông trung, hiện giờ xem ra, kia giống như vì thế một loại người liền rủa Tưởng tượng đến đạo trưởng, ta tâm tựa như muốn vỡ ra tới. Bạc Trắng nghẹn lại không cho nước mắt rơi xuống, nhưng là ta biết, đạo trưởng hắn nhất định hy vọng ta không cần xa vào với hắn tử vong, hắn khẳng định là hy vọng ta có thể vui vẻ khỏe mạnh vượt qua mỗi một ngày. Bạc trắng ôm lấy mùng một, hai cái tiểu đồng bọn lẫn nhau sưởi ấm khuyến khích, đạo trưởng hắn nhất định hy vọng chúng ta hảo hảo sống sót. Nha nha nha! Đại song đi lên trước tới một tay bao lại một con đầu, dùng sức ở bạc trắng cùng mùng một trên đầu xoa bóp vài cái, cười nói, chúng ta mùng một hiện tại là càng ngày càng lợi hại, là lĩnh vực lại tăng cường sao. Cảm nhận được các bạn nhỏ quan tâm cùng lo lắng, mùng một trong lòng kia đoàn không chỗ phát tiết lửa rừng dần dần tắt, gật gật đầu nói, là tăng cường. Về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt đại gia. mùng một trịnh trọng hứa hẹn hắn không bao giờ tưởng mất đi bất luận cái gì một cái rốt cuộc tồn tại hải tiểu tử thúi ngươi khẩu khí rất lớn sao lã nguyệt minh một tay vớt lên mùng một một tay kéo kẹt kéo kẹt mùng một viên cái bụng thẳng làm mùng một ngứa đến xúc thành một đoàn ha ha ha vung ta ra lạp mùng một bị kéo kẹt cười đến thở hồn hển chỉ phải xin tha cái gì làm cho người ta sợ hai sát khí nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói bên này mọi người rốt cuộc cởi bỏ khúc mắt bên kia thu tiểu tứ lại là tức sùi bấm mép Hắn nhóm chân, một tay bắt lấy cung cảnh hy cổ áo, hai mắt đỏ đậm, ta căn bản là không có muốn cùng ngươi tranh, cũng căn bản không có nghĩ tới muốn tới lòng son xá. Cung cảnh hy chào phúng cười, ngươi ý nguyện quan trọng sao? Lão nhân nhìn chúng ngươi, bọn họ cũng khiêng ngươi đại kỳ tới lật đổ ta. Nói, hắn mắt lẽ nhìn mắt trong đám người với Thành Hải. Phẫn nộ chung với Thành Hải bị xem đến một cái co rúm lại, hắn là ngầm cổ động không ít đồng môn các sư minh đệ, ai làm cung cảnh hy ngày thường hành sự thủ đoạn quá mức kịch liệt Đối đãi bọn họ này đó sư đệ sư muội giống như đối đãi nô buộc, lấy huyết nghiệm dược bất quá là tầm thường thủ đoạn. Nhưng là với thành hải trăm triệu không nghĩ tới, chính mình em thầm cổ động đứng thành hàng sẽ làm cung cảnh hy cho cùng rất dậu trực tiếp cấu kết người ngoài khi sư diệt tổ A. Ai làm ngươi ngày thường kiêu ngạo ước ngạnh, chính ngươi không được gỡ chuộng, hoán ai. Với thành hải hối hận chỉ ở trong ngay mắt, đầu óc thực mau thanh minh lại đây, rõ ràng cung cảnh hy là tự làm tự chịu, hiện giờ lại trả đua tới oán hận bọn họ này đó người bị hại. hắn thế nào thu tiểu tứ cũng mặc kệ lòng son xá bên trong tranh đấu hắn chỉ muốn biết người kia thế nào ai cung cảnh hy bị khẩn bắt lấy cổ áo khí huyết không thông trên mặt trướng đến đỏ bừng các ngươi sư phụ đan trưởng môn hắn thế nào thu tiểu tứ cắn răng cung cảnh hy cười khúc khích khuôn mặt điên cuồng chúng ta sư phụ đan trưởng môn hắn không phải ngươi thân sinh phụ thân sao thật là cười chết cá nhân lão nhân bảo bối ngươi bảo bối đến muốn mệnh, mỗi ngày treo ở ngoài miệng nhắc mãi Đáng tiếc ca. cung cảnh hy cười khẩy nói đáng tiếc ngươi căn bản là không nhận hắn xứng đáng kia chết lao nhân chết không nhắm mắt ngươi nói cái gì thu tiểu tứ một kích câu quyền từ dưới lên trên đánh vào cung cảnh hy hàm dưới cung cảnh hy phụt một ngụm phun ra một ngụm máu tươi đứt gãy hàm răng hôn tạp trong đó trào phúng mà bệ nghệ thu tiểu tứ ta nói hắn chết không nhắm mắt ta thế nào hối hận hối hận không kêu cha cung cảnh hy tự biết chính mình lần này xoay người vô vọng tất cả đều là linh lực mất hết Vì thế liền bất chấp tất cả lên, mở miệng nói ra mỗi một câu đều là ở thu tiểu tứ trên người cắm dao nhỏ. Chuyện này không có khả năng. Thu tiểu tứ không tin, hắn không tin người kia cứ như vậy ở hắn không hiểu được thời điểm lặng yên chết đi. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ước hảo tiếp theo luận bàn, như thế nào sẽ cứ như vậy chết sao? Ngươi mau nói, ngươi đem hắn tàng chỗ nào vậy? Thu tiểu tứ bóp chặt cung cảnh hy cổ uy hiếp, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha hả thế nào? Ngươi còn có thể giết ta không thành. Cung cảnh hy nhận định thu tiểu tứ không dám động thủ, loại này nhà ấm lớn lên tiểu trồi non liền uy hiếp khởi người tới đều là cái dạng này mềm yếu vô lực. Ta tới. Với thành hải đẩy ra thu tiểu tứ, không lưu tình chút nào mà tay đấm chân đá, mau nói sư phụ ở đâu. Khương Ngọc hoàn tắc nói, cung sư minh, ta còn gọi ngươi một tiếng sư minh, là còn nhớ ngày xưa đồng môn tình nghĩa, hiện giờ ngươi chịu kẻ gian che giấu phạm phải đại sai, nhưng là chỉ cần ngươi nói ra sư phụ thân ở, ta định bảo ngươi bất tử. vừa đe dọa vừa rụ dỗ thay phiên ra trận, cung cảnh hy lại là sầu thảm cười, ta như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết. Linh khí toàn vô, trở thành phạm nhân, chi bằng trực tiếp đã chết hảo. Nghe vậy, với thành hải âm chắc chắn nói, cung sư minh, sống không bằng chết, chết không được chết tư vị, ngươi sẽ không tưởng tự mình nếm thử đi. Chúng ta lòng son xá dược nhân luôn là thiếu. Với thành hải uy hiếp làm Khương Ngọc Hoàn mày nhân lại, nhưng mà lúc này lại bất chấp này rất nhiều, thời gian cấp bách. Khương Ngọc Hoàn Tam chỉ đối thiên thể. Chỉ cần cung cảnh hy mang chúng ta tìm được trưởng môn sư phụ, ta khương ngọc hoàn bảo này an toàn rời đi, thiên đạo làm chứng. thấy thế, cung cảnh hy rốt cuộc nhà ra, vừa muốn mở miệng, lại dừng lại, nhìn về phía mùng một mấy người phương hướng, lại lần nữa đưa ra yêu cầu, chỉ cần khôi phục ta linh lực, ta lập tức mang các người đi gặp sư phụ. Ta cũng không phải kia chờ đoạn tình tuyệt tái người, sư phụ đãi ta ân trọng như núi, ta như thế nào sẽ làm ra thí sư việc. Cung cảnh hy một đôi mắt hạt trâu bay nhanh mà chuyển nhu tính. Ngươi tưởng mở Mùng một thở phi phi mà nhìn không biết hối cải cung cảnh hy, ngươi tin hay không, chỉ cần ta tưởng, ta là có thể. Nói mùng một một tay điểm hướng cung cảnh hy giữa mày, chuẩn bị đọc lấy hắn ký ức. Cung cảnh hy cả người run lên, lập tức buột miệng thuốc ra, ở thu ra, sư phụ bị thu bạch vũ mang đi. Hắn bị thương sao? Thu tiểu tứ sốt ruột. Cung cảnh hy cả người run đến giống như cái sàng, vừa mới hắn còn nghĩ dùng mánh lưới nhưng là tại đây tiểu chú lùn trước mặt. Hắn cảm giác chính mình trong ngoài bị nhìn cái thấu triệt, tâm đều lạnh. Hắn bị thương sao? Thu tiểu tứ truy vấn. Cung cảnh hy môi run rẩy ngập ngừng, bị thương. Đâu chỉ là bị thương, đoạn hồn điện tả tu ra tay, đan khí thu cơ hồ coi như là hoạt tử nhân, bảy hồn sáu phách tán đến cái sạch sẽ xong xuôi. Trước mắt tình hình cung cảnh hy không dám nói ra chân tướng, chỉ nói, còn sống, còn sống, thu ra mang đi sư phụ tất nhiên là sẽ không làm hắn chết. bọn họ còn muốn lợi dụng sư phụ làm ra càng nhiều giống thu tiểu tứ như vậy thiên phú siêu tuyệt hải tử lấy đồ phục hưng thu ra cung cảnh hy bùn bùn đảo cây đậu giống nhau đảo đến cái sạch sẽ cuối cùng không quên vì chính mình giải vây ta thật là bị buộc bất đắc dĩ đều đều là thu ra không làm người Người thật là cái xuất sinh khương ngọc hoàn không thể nhịn được nữa mà một cái tát hồ ở cung cảnh hy trên mặt tia sưng đỏ năm ngón tay trưởng ấn đem đã từng thiếu nữ tình cảm dập nát nát như thu ra nhân tài đi không lâu các ngươi đuổi theo còn kịp vì bảo mệnh cung cảnh hy bán đồng đội bán đến bay nhanh chúng ta tàu bay tái không được như vậy nhiều người học viện long nguyên tiểu tàu bay trang thượng ngọc hư cảnh đệ tử sau cũng đã không gian chật trội khương ngọc hoàn đối thu tiểu tư nói các ngươi đi trước ta về sơn môn lấy phi hành khí nhìn theo thu tiểu tứ cùng mùng một đoàn người rời đi khương ngọc hoàn nhìn héo thân ngã xuống đất cung cảnh hy nhớ tới sư phụ hiện giờ tình trạng huy trưởng liền muốn đem hắn tế với giới trưởng sư muội với thành hải ngăn cản khương ngọc hoàn, hắn nhưng nhớ rõ khương ngọc hoàn lập hạ trọng thể, trước cứu sư phụ quan trọng, ngươi không chết tử tế được. khương ngọc hoàn hung tợn mà nguyên rủa, nói xong không bao giờ xem cung cảnh hy liếc mắt một cái, cấp tốc đi vòng vèo lòng son xá đi lấy phi hành khí. với thành hải đối mặt khác các sư đệ sư muội xử cái ánh mắt ý bảo bọn họ đuổi kịp khương ngọc hoàn, mà hắn tắc dừng ở cuối cùng, một trưởng phách về phía cung cảnh hy đỉnh đầu, thả cho ngươi bất tử, nhưng này xương mu bàn chân giỏi đem cùng với ngươi nhất sinh nhất thế. là ngươi sống không bằng chết. chương 163 đệ 163 chương chương 163. Tiểu tứ, chớ hoàng sợ. Mung một đã cảm giác đến thu gia đoàn người phương vị, nhưng là hắn vô pháp nói thẳng ra, cho ta một giọt huyết. Màu bạc tiểu đao vung lên, róc rách máu tươi tự bàn tay chung trào ra. Vậy là đủ rồi. mùng một vội vàng đánh ra một đạo linh khí cấp thu tiểu tứ cầm máu, đồng thời miệng nghiệm pháp quyết, phủ không chung máu lập tức hóa thành một cái đỏ tươi mũi tên. vì mọi người nói rõ đi tới phương hướng. Giang Nặc lập tức khống chế được tiểu tàu bay cấp tốc đi tới. Thu tiểu tứ nha tàu cắn chặt, giữa trán ngân xanh tất hiện, song quyền khẩn nắm chặt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng bầu trời này rơi xuống thai họa kia nam nhân cùng chính mình ngồi mà nói xuông, cao đàm khoát luận khí phách hăng hái hãy còn ở trước mắt. Như thế nào liền? Thu tiểu tứ hung tận mà một quyền rũ hướng chính mình đùi, trong lòng vô hạn ảo não, chính mình có lẽ nên đối người kia tốt một chút. ít nhất ở hắn lại đây thời điểm cho hắn pha thượng một hồ trà an văn tể âm thầm vì đan trưởng môn bấm đốt ngón tay một hồi nhưng mà tính đến tính đi đều là đại hung chi tướng hắn khẽ sờ sờ mà nhìn thoáng qua nôn nóng phẫn nộ thu tiểu tứ nhấp môi đem bói toán kết quả cấp nuốt vào trong bụng ngậm miệng không nói mùng một tự nhiên cũng cảm giác tới rồi đan khí thu tình huống bảy hồn sáu phách đã tán chính là cái người thực vật bộ dáng vẫn là vô pháp tỉnh lại kia trùng, chỉ dư một khối thân thể mà thôi Rồi tay nắm lấy thu tiểu tứ tay lại sờ đến một tay ở mức nguyên lai thu tiểu tứ khẩn nắm chặt nắm tay bốn chỉ móng tay véo vào bàn tay chung, một mảnh huyết nhục mơ hồ tiểu tứ an ủi chi ngôn không thể nào nói khởi phía trước có chiến đấu giang nạp thao tác tàu bay trốn vào đám mây bên trong che giấu lên là huynh trưởng thẩm thanh thời liếc mắt một cái nhận ra phía trước chiến cuộc chung một phương đúng là huyễn hải kiếm phái còn có người áo đen nay đoạn hồn điện người áo đen sở đồ cực đại như thế nào nơi nơi đều có bọn họ ở đại song những mày Cái kia là thu ra tàu bay. Thu tiểu tứ tắc liếc mắt một cái nhận ra chiến cuộc trung ương bị vây quanh tàu bay chính là thu ra. Huyến hải kiếm phái tu sĩ cùng đoạn hồn điện người áo đen đánh đến kịch liệt. Thu ra người lại không thấy bóng dáng, nghĩ đến là bởi vì đàn tu sức chiến đấu không đủ tất cả đều co đầu rút cổ ở tàu bay trong vòng. Thẩm Thanh thời trực tiếp rút kiếm gia nhập chiến cuộc, cao giọng nhắc nhở, Huynh trưởng, này đó người áo đen am hiểu thần hồn công kích, thân thể tổn hại, nhưng thần hồn bất diệt. Thanh khi Dương Thanh Tắc vui sướng mà nhìn về phía Thẩm Thanh Thời, cũng thấy được Theo sát sau đó Mùng Một. Mùng Một tay cầm U Lục sắc cung tiễn, lăng không mà đứng, do hỏi, "Muốn lưu người sống sao?" Ha. Dương Thanh Tắc trong tay trường kiếm một đốn, ngay sau đó hắn liền minh bạch Mùng Một ý tứ, chỉ thấy màu xanh lục linh quang tự dây cung thượng chạy như bay mà ra, ngay sau đó một cái người áo đen ngã xuống, sinh khí toàn vô. Trong lúc nhất thời toàn trường sợ hãi. "Muốn lưu người sống hỏi tin tức sao?" Mùng Một lại lần nữa dò hỏi. không đợi dương thanh tắc hồi phục người áo đen nhóm thét trói hai tứ tán tránh thoát là cái kia chú lùn cung tiễn thủ bởi vì mùng một tàn sát người áo đen chiến tích hán uy danh sớm tại người áo đen trung gian truyền khai tam đầu thân tu kịch viên tay cầm cung tiễn nhìn thấy như vậy chú lùn tu sĩ chỉ có chạy trốn bảo mệnh Huyến hải kiếm phái kiếm tu nhóm căn bản không có phản ứng lại đây ngăn trở những cái đó người áo đen nhóm bỏ chạy tán đến không còn một mảnh giống như chưa từng có xuất hiện quá thanh khi các ngươi như thế nào sẽ ở bên này Nơi đây đã là nhân tu đại lục phía Nam, Long Nguyên Cảng ở Tây Hải ngạn, hai nơi cách xa nhau khá xa. Cái này nói ra thì rất dài. thẩm thanh thời không có trả lời, hỏi ngược lại, huynh trưởng các ngươi như thế nào cùng đoạn hồn điện đối thượng, còn có, đây là thu gia người tàu bay. Chúng ta là tiếp vị thác. Dương Thanh Tắc còn chưa nói xong, một cái người mặc thiển kim sắc nguyệt bạch trường bảo tu sĩ từ khoang thuyền trung đi ra, người tới đúng là thu gia đại tiểu thư, thu bạch vũ. Thu bạch vũ hướng Dương Thanh Tắc hơi hơi hành lễ. cảm tạ Huyễn Hải Kiếm Phái chư vị với trong lúc nguy cấp vươn viện thủ, ân cứu mạng Hàng Dương Thu ra khắc trong tấm cảm. Không ngại, Dương Thanh tác bàn tay vung lên, kia đoạn hồn điện tà tu đầy người tội nghiệt, ai cũng có thể giết chết, liền tính không có thu gia cầu viện, chúng ta Huyễn Hải Kiếm Phái cũng sẽ không cho phép đoạn hồn điện thế lực thâm nhập phương Nam Đại Lục. Thu Bạch Vũ nôn ngữ làm học viện Long Nguyên mọi người cầm lòng không đậu những mày, như thế nào nghe tới thu gia cũng là đoạn hồn điện người bị hại, dựa theo lòng son xá cung cảnh hi cách nói. thu ra rõ ràng cùng đoạn hồn điện âm thầm cấu kết cùng một ruột thu bạch vũ thu tiểu tứ rốt của can mại không được một cái bước nhanh sông lên tiến đến ngươi đem người kia thế nào ngươi như thế nào biết thu bạch vũ đại kinh thất sắc ngay sau đó che lại chính mình thần sắc rào biện nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì hơn nữa luận huyết thống quan hệ ta là ngươi đại cô cô ngươi như thế thẳng hô kỳ danh thực sự đại bất kính mọi người vừa thấy thu bạch vũ thần sắc biến hóa còn có cái gì không hiểu biết này thu ra chính là cùng đoạn hồn điện một đám người thẩm thanh thời giữ chặt hắn ca lui về phía sau một bước rời xa thu bạch vũ vị trí nói thẳng ca thu ra cùng đoạn hồn điện căn bản là một đám người bọn họ cùng lòng son xá đại đệ tử ám hại đan trường môn cái gì dương thanh tắc bị trước mắt xoay ngược lại lỗng ốc thu ra danh môn vọng tộc như thế nào sẽ cùng đoạn hồn điện nhấc lên quan hệ tiểu tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ thu bạch vũ khó thở ngữ tốc bay nhanh rõ ràng là chúng ta thu ra nhận được tin tức đoạn hồn điện tập kích lòng son xá đan trường môn cũng chính là ta tứ đệ thân bị trọng thương chúng ta thu ra không so đo hiểm khích trước đây vung thành kiến lại đây cứu viện lòng son xá ở lui lại trên đường bị đoạn hồn điện tà tu đuổi theo hành đến nguyễn hải kiếm phái kiếm tu nhóm rút kiếm tương trợ nghe xong thu bạch vũ giải thích học viện long nguyên mọi người lập tức minh bạch thu ra đánh đến bản tính như ý đầu tiên là liên hợp đoạn hồn điện đánh lén lòng son xá ám hại đan khi thu ngay sau đó lại cầu viện với nguyễn hải kiếm phái dẫn huyện hải kiếm phái cùng đoạn hồn điện đánh nhau lấy này tới rửa sạch chính mình trên người hiềm nghi, ai có thể nghĩ đến báo nguy người chính là giết người hung thủ đâu hết thể bất quá là vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi mới là nói hiệu nói vượng, một đạo giọng nữ lệ A nói, đúng là theo sắt mà đến Khương Ngọc Hoàn, cùng với lòng son xá may mắn còn tồn tại đệ tử thấy rõ người tới, thu bạch vũ đồng tử co chặt, thầm mắng một tiếng cung cảnh hy cái kia phê vật thu đại tiểu thư, không nghĩ tới đi chúng ta này đó đáng chết người cư nhiên còn sống khương ngọc hoàn hai mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm thu bạch vũ mau đem sư phụ ta giao ra đây nếu không ta lập tức đem thu ra ác hành truyền khắp thiên hạ muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do thu bạch vũ một mực chắc chắn thu ra trong sạch vô tội lại nói ta tứ đệ thân bị trọng thương ta làm trưởng tỷ tự nhiên đem này tiếp hồi bổn ra trị liệu dưỡng thương ta thu ra sự tình còn không tới phiên các ngươi này đó người ngoài nhúng tay thu bạch vũ cường ngạnh vô cùng dọn ra thân duyên quan hệ. Khương Ngọc Hoàn vô pháp, chỉ phải nhìn về phía mùng 1, các nàng tất nhiên sẽ không ngồi xem sư phụ bị thu ra mang đi trà đạp, như thế tình hình dưới chỉ phải cường lấy, này liền yêu cầu mùng một đám người chi viện. A thu tiểu tứ cười lạnh một tiếng, thu ra tứ phòng đã sớm bị trừ tộc, thế gian không có thu thủy ngăn, chỉ có đan khí thu. Làm đan khí thu đạo trưởng con trai độc nhất, ta mới là hắn chân chân chính chính duy nhất thân nhân. Lần đầu tiên, thu tiểu tứ thừa nhận hắn cùng đan khí thu phụ tử quan hệ. Đem phụ thân ta giao ra đây. Thu Tiểu Tứ tiến lên một bước, ép sát Thu Bạch Vũ. Đã là xuất khiếu kỳ Thu Bạch Vũ sinh sôi bị gần kim đan kỳ Thu Tiểu Tứ bước cho từng bước lui về phía sau, ngươi không thể Thu Bạch Vũ ý đồ ngăn trở. Ở học viện Long Nguyên mọi người vây quanh hạ, Thu Tiểu Tứ trực tiếp đẩy ra Thu Bạch Vũ, tiến quân thần tốc tiến vào mép thuyền, lòng son xá đệ tử theo sát sau đó. Bong tàu thượng liền liền dư lại Thu Bạch Vũ cùng huyến hải kiếm phái tu sĩ dương thanh tắc xuất lĩnh các sư đệ không dấu vết mà rời xa thu bạch vũ nơi vị trí trong lòng suy tư trở về như thế nào hướng sư phụ phục mệnh bọn họ huyến hải kiếm phái đây là bị thu ra chơi à, tương đối với thu bạch vũ dương thanh tắc đương nhiên càng thêm tin tưởng chính mình đệ đệ huống chi ở linh sơn bí cảnh chung lẫn nhau nâng đỡ vượt qua gian nan năm tháng dương thanh tắc đối học viện long nguyên cùng lòng son xá cũng càng vì hiểu biết cùng tín nhiệm huống hồ thu ra bốn tử cùng thu ra đã sớm quyết liệt này tin tức truyền đến mãn đại lục mỗi người biết được Thu ra thấy thế nào cũng không giống như là kia trùng không so đo hiểm khích trước đây vươn viện thủ nhân ra. Bên kia, thu tiểu tứ đám người trực tiếp đánh sâu vào khoang thuyền, thu ra những người khác căn bản gây khó dễ không được, vì thế thực mau liền phát hiện đan khí thu nơi, phòng luyện đan. Nay cũng liền tiến thêm một bước nghiệm chứng thu ra người dụng tâm hiểm ác, bọn họ căn bản không phải muốn cứu trị đan khí thu, mà là muốn đem hắn coi như dược nhân, gây giống ra giống như thu tiểu tứ giống nhau thiên phú chắc tuyệt hậu đại. Sư phụ! Khương Ngọc Hoàn Phi phát tiến lên, đau lòng mà nhìn nằm trên giường chi Giác toàn vô đan khí thu. Thu tiểu tứ tiến lên vì đan khí thu kiểm tra thân thể trạng huống, tâm lập tức chầm tới rồi đáy cốc, thần hồn tiêu tán, chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không trở về. Mùng một có tâm giúp đỡ, bất đắc dĩ đan khí thu thần hồn không phải tiêu tán với thiên địa, mà là bị đoạn hồn xá tà thu hút, chính là muốn thu hồi cũng thu không trở về. a Ba thu tiểu tứ thấp gọi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình sẽ dưới tình huống như thế gọi ra cái này xưng hô, nhưng mà hết thể đều trưởng. Mùng một làm ra trống rông chảo lấy động tác, đồng thời nói, đan trưởng môn bảy hồn sau phách còn có chút hứa ly tán với thiên địa chi gian, ta đem này thu nạp đưa về, các ngươi còn có thể nói thượng hai câu lời nói. Đó là đan khí thu mãnh liệt kỳ nguyện, cũng là mùng một hiện giờ duy nhất có thể làm được. Chỉ thấy trên giường trung niên nam tử Mỹ mắt run rẩy ngay sau đó thế nhưng mở mắt. đan khí thu không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể tỉnh lại. nhìn đến trước mắt hai mắt rơi lệ kia trường tiểu thất mặt đan khí thu thầm nghĩ trời cao rủ lòng thương thiên đạo không tệ trường môn chi vị truyền dư khương ngọc hoàn đan khí thu run rẩy ngón tay hướng khương ngọc hoàn ai cũng không nghĩ tới đan khí thu tỉnh lại câu đầu tiên lời nói cư nhiên là chỉ định kế nhiệm giả hơn nữa cư nhiên không phải truyền cho thân tử thu tiểu tứ ta biết ngươi không mừng lòng son xá đan khí thu nắm lấy thu tiểu tứ tay ngươi sẽ có càng thêm rộng lớn không trung, nguyện ngươi tự do tự tại sung sướng cả đời Đây là đan khí thu cuối cùng có thể vì thu tiểu tứ làm sự tỉnh phóng hắn tự do, phóng hắn bay lượn. Nói xong, kia thật vất vả ý tụ tập khởi điểm điểm tàn hồn như vậy tiêu tán với thiên địa chi gian, không minh mang trùng, hắn nghe được có người gọi hắn A3. Hôn độn trong bóng đêm, một chút ánh nến nảy lên, một cái nho nhỏ hài đồng tập tên đi tới, nho nhỏ tay dắt lấy đại đại tay. A3, chúng ta đi phố đông nhỏ nhỏ ăn nhiệt canh hoành thánh a. Chương 164 đệ 164 chương. chương một tiểu tứ mùng một ngồi vào thu tiểu tứ bên người an ủi chi ngự không thể nào nói tới ta không có việc gì thu tiểu tứ lắc đầu ánh mắt kiên nghị ta sẽ trở thành mạnh nhất luyện đan sư lịch sử sẽ đem ta ghi khắc mà phụ thân ta tên là đan khí thu ta tưởng đây là hiện giờ ta duy nhất có thể vì hắn làm thu tiểu tứ đối đan khí thu cảm tình là phức tạp có khát khao có bực bội hiện giờ nhiều hối hận cùng tiếc nuối đối mặt loại này phức tạp cảm xúc Thu Tiểu Tứ cũng không từ dưới tay xử lý bình phục. Hắn nghiêng ngả lảo đảo một mình sờ soạng lớn lên, không cha không mẹ, không có bị tương yêu, không biết phụ thân nên là cái dạng gì bộ dáng, lại càng không biết hiểu nhi tử nên là cái dạng gì bộ dáng. Hiện giờ, hắn cảm thấy hắn có thể làm chính là không cần lãng phí này một thân thiên phú, trở thành nhất lợi hại luyện đan sư, làm thời đại nhớ ký hắn, làm lịch sử nhớ ký hắn, đồng thời cũng nhớ kỹ phụ thân hắn tên là Đan Khí Thu. Đến nỗi thu ra, nói đến nơi này. thu tiểu tứ trong mắt tràn đầy thù hận thu ra căn đã lạ ta sẽ không lãng phí tinh lực đi báo thủ trở thành mạnh nhất luyện đan sư chính là đối thu ra lớn nhất trả thù nhìn trước mắt cứng cỏi không thúc giục thu tiểu tứ mùng một trong đầu hiện lên khởi nhập học khi cái kia hắc hắc gầy gầy thân ảnh ngay lúc đó nhập học khảo thí thu tiểu tứ cùng lãng nguyệt minh hai cái lẫn nhau sao bài thi kết quả một cái đếm ngược đệ nhất một cái đếm ngược đệ nhị cái loại này mỗi ngày vô tâm không phổi nó ăn nốc chơi sinh hoạt đột nhiên liền chóc mà đi mọi người đều trưởng thành trở nên càng cường càng kiên định nhưng mà trưởng thành đại giới luôn là cùng với huyết cùng nước mắt thu ra sẽ không có hảo kết quả mùng một nói huyễn hải kiếm phái tất nhiên sẽ đem thu ra cùng đoạn hồn điện cấu kết tin tức truyền ra đi chính đạo là không chấp nhận được bọn họ mùng một đoàn người cường sấm thu ra tàu bay không chỉ có đoạt đi rồi đàn khí thu thi thể còn một viên bạo lôi tạc hủy hoại tàu bay thượng phòng luyện đan sau đó mọi người cũng không thể ở lâu đem ngọc hư cảnh đệ tử phó thác cấp huyễn hải kiếm phái Lại cùng lòng son sá mọi người từ biệt sau, tàu bay liền một đường nam hạ, lấy đồ sớm ngày cùng trương phu tử hội hợp. Có lẽ là quân cựu tư phát minh lẫn lộn trận pháp thực sự dùng tốt, tàu bay bay nhanh mấy ngày thế nhưng một lần đều không có bị tu chân liên minh tu sĩ phát hiện. trương phu tử liền ở phía trước ngoại ô chờ chúng ta. Mọi người đều là kích động không thôi, ngay sau đó một loại hủy khuất ba ba cảm xúc mạo thượng trong lòng, cùng loại với tiểu hài nhi bên ngoài bị khi dễ, chẳng sợ cuối cùng đánh nhau đánh thắng. Chờ đến gia trưởng tới đón thời điểm vẫn là sẽ bị khuất ba ba, thì thầm cáo trạng cầu an ủi đi. Màu xem. Là trương phu tử. Bọn học sinh kích động mà chạy đến bong tàu thượng túi người xuống phía dưới nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được trương phu tử, mà hắn bên người càng có một hình bóng quen thuộc. Ai nha? Là bạch kiều kiều. Màu xem. mười 15 kích động mà nhảy đến trên mép thuyền. Cái gì? Là bạch kiều kiều. Lãng nguyệt minh nửa cái thân mình bỏ ra lan can, phân hóa thành công sao. Mau làm ta nhìn xem, Bạch Kiều Kiều hiện giờ là nam hải tử, vẫn là nữ hải tử. Màu bạc tóc dài thiếu niên ăn mặc đầm sau lưng dao long da biển đồ màu đen lửa mỏng áo ngắn, gió nhẹ phất quá, nhẹ nhàng vén lên hắn ngọn tóc, lộ ra kia trường sáng trong như minh nguyệt khuôn mặt, tâm hữu linh tê giống nhau. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, lông mi run rẩy phảng phất con bướm mây cánh, ngay sau đó làm sáng tỏ trong mắt tinh quang thịnh phóng. Hắn nhảy dựng lên hướng tới tàu bay thượng mọi người phất tay. khoe miệng tươi cười là thế gian ngọt ngào nhất cười hoa và... tiểu kiêu ngươi tỉnh mùng một giống như tiểu đạn pháo giống nhau mà từ tàu bay thượng lao xuống cảng chân nhi vừa dẫm liền nhào lên tóc bạc thiếu niên ôm chặt cửu biệt tiểu đồng bọn này thật đúng là nhiều ngày tới duy nhất tin tức tốt hải mùng một lã nguyệt minh méo mùng một sau cổ ý đồ đem hắn lay xuống dưới vạn nhất kiều kiều là nữ hải tử ngươi nhưng chính là chơi lưu manh ha ha ha. nước suối len ken thanh thúy tiếng cười dẫn tới mọi người chú mục Mùng một rất là kinh hỷ hai mắt sáng lấp lánh Tiểu kiều, kiều ngươi có thể nói lời nói a không đúng không đúng là chúng ta có thể nghe được ngươi thanh âm lúc trước ở vực sâu đáy biển mùng một liền nghe qua bạch kiều kiều thanh âm ân bạch kiều kiều gật đầu chẳng sợ chính mình thanh âm đã có thể bị đại gia nghe được bạch kiều kiều như cũ lời nói rất ít vực sâu vô nhật nguyệt ở đáy biển vực sâu cùng cổn làm bạn thời gian là yên tĩnh thả đơn thuần thời gian mang theo đối các bạn nhỏ thơ vương bạch kiều kiều mỗi ngày trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện hơn nữa giao nhân tộc địa phù hộ bạch kiều kiều không chỉ có thành công phân hóa tu vi càng là tiến triển cực nhanh cho nên rốt cuộc là nam hải tử vẫn là nữ hải tử sao lãng nguyệt minh tò mò không thôi xuân trứng đại quất miêu nhảy lên lãng nguyệt minh đỉnh đầu chỉ vào bạch kiều kiều nói ngươi xem hắn hầu kết rõ ràng là nam hải tử sao hoa nga kia quá tuyệt vời lãng nguyệt minh hoan hô một tiếng mùa đông có thể cùng nhau pha hồ tắm lạc kể từ đó học viện long nguyên biến thành thật đánh thật nam tử trường học tuy vô kỳ danh nhưng có kỳ thật khu khu khu một trận ho khan thanh đánh gây cảm động đoàn tụ thời khắc ai a lã nguyệt minh bất mãn như mày thật là thực hủy không khí a ngay sau đó kình phong đánh nút lại lạch cạch một tiếng quen thuộc vỏ kiếm đổ ập xuống mà đến tiểu tử thúi nhóm khi ta là trong suốt sao trương viễn sơn đã bị lượng ở một bên hồi lâu rốt cuộc ở lã nguyệt minh bái đầu ngón tay đếm kỹ khởi long nguyên cảng nhà tắm thời điểm không chế không được trong tay ngao ngoẹ rục dịch vỏ kiếm ai nha là trương phu tử a nhiều ngày không thấy anh tuấn rất nhiều đều không có nhận ra tới lã Nguyệt minh miệng lưới chân chu mà xin khoan dung trương viễn sơn nhìn sức sống tràn đầy bọn học sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt lại như cũ sinh khí mà bộ dáng trở về cùng các ngươi tính sổ mỗi ngày chạy vòng gấp bội một mảnh tiếng kêu rên chung bọn học sinh vui mừng mà vây quanh trường phu tử bước lên tàu bay mọi người đều có khỏe không vừa tiến vào khoan thuyền trương phu tử liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi khởi bọn học sinh tình huống chẳng sợ nhìn qua cánh tay chân nhi một cái không thiếu nhưng là chưa chừng ở bên ngoài bị khi dễ trương phu tử dò hỏi tựa như mở ra mọi người nói cháp, nước đắng nhi một lộc cộc mà ra bên ngoài đảo phu tử ngươi không biết cái nào tu chân liên minh lại nhiều hư không chỉ có đuổi bắt chúng ta còn ngầm tuyên bố huyền thường lệ trương phu tử liên tục gật đầu kia chó má liên minh hư thật sự sớm muộn gì xong đời còn có thu ra cùng đoạn hồn điện mọi người mồm năm miệng mười mà đem dọc theo đường đi bất bình tao nộ cùng hắc cám trải qua phun ra cái không còn một mảnh thẳng nghe được trường phu tử hận không thể rút kiếm giết bằng được cấp bọn nhãi danh báo thủ bất quá chúng ta cũng chưa có hại toàn đánh đi trở về bọn học sinh vội vàng giữ chặt trường kiếm ra khỏi vỏ trương phu tử lời thề son sắt tỏ vẻ bọn họ có thủ án đều là đương trường liền báo phu tử trong học viện tình huống như thế nào mùng một hỏi lại khởi long nguyên cảng sự tình Trương Viễn Sơn nói, rất tốt, hết thể bình thường. Trương Viễn Sơn cũng không muốn cho bọn nhãi danh biết hiện giờ chiến cuộc căng chặt, tiểu hai từ sao? vui vẻ đi học tu luyện chính là, bằng không muốn bọn họ này đó đại nhân làm cái gì. Lại không biết hắn bọn học sinh, nên biết đến, không nên biết đến, tất cả đều biết đến rõ ràng. Chính là không phải muốn đánh giặc sao. Bạc trắng nghi hoặc khó hiểu, nhân tu nhóm khẳng định bức bách quân phu tử lựa chọn đi. Ha! Người như thế nào biết? Trương Viễn Sơn khiếp sợ mà nhìn về phía bạc trắng, thầm nghĩ, liền nhất ngây ngốc bạc trắng đều biết tin tức, kia chẳng phải là tất cả mọi người đã biết. Quả nhiên, nhìn quanh vừa thấy, bọn học sinh tất cả đều dùng một bộ ngươi hống tiểu hài từ đầu ánh mắt nhìn chính mình. Khu khu khu. Trương Viễn Sơn đầu góc xoay chuyển bay nhanh, kia cái gì, đánh giặc cũng không liên quan chúng ta lo nguyên cảng sự, lo nguyên cảng đã sớm tuyên bố tự lập, là tự do chi cảng, hòa bình chi cảng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không gả nhà bôi mặt đá nhau các ngươi liền trở về hảo hảo đi học hảo hảo tu luyện long nguyên cảng có các ngươi quân phu tử cùng ta đâu trương viễn sơn nói năng có khí phách quân thư dụ sớm đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ tọa trấn long nguyên cảng dư giả nghe vậy bọn học sinh đều thở phào nhẹ nhõm chẳng sợ trải qua qua rất nhiều bọn học sinh rốt cuộc còn trẻ ấu điều niệm sao về có cái gì so một cái an ổn đáng tin cậy trở về nhà chi cảng tới càng làm cho người cảm thấy an tâm đâu ai vẫn là chúng ta long nguyên Cảng hảo Giang Húc cảm thán nói: Nếu là A3 A Ba A Mụ bọn họ cũng có thể lại đây thì tốt rồi. Nhưng mà Giang Húc chính mình biết đây là không có khả năng. Bọn họ Giang gia chính là luyện khí đại gia tộc, này chiến sự cùng nhau, đúng là gia tộc bọn họ lớn mạnh phát triển hảo thời kỳ. Gia tộc trưởng bối tộc lao nhóm là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến tranh tiền lãi tránh nhập Long Nguyên Cảng. Chúng ta quê quán như vậy hẻo lánh, chiến tranh khẳng định cũng lan đến không đến. Bạc trắng nhớ tới quê quán vị trí hẻo lánh, linh khí loãng, liền linh thú đều ít có. Thuộc về nhân tu cùng yêu tu đều không hiếm lạ địa phương. Lã Nguyệt Minh cùng hồ không phục nhìn nhau vừa thấy, chiến sự đem khởi, bọn họ vĩnh giả thành khẳng định là trốn không thoát. Chẳng sợ Lãng Nguyệt Minh phụ thân ngân lang vương đã từng là xúc tiến hai tộc hòa bình khế ước ký kết giả chi nhất, chiến hỏa cùng nhau, vì bảo hộ tộc nhân cùng con dân, hắn nhất định sẽ không chút do dự xé nát kẻ xâm lấn. Mà những cái đó kẻ xâm lấn chung có thể hay không liền có các bạn nhỏ thân hữu gia nhập đâu. Đến lúc đó, Bọn họ cùng nhân tộc các đồng bạn nên như thế nào ở chung. Lã Nguyệt Minh cùng Hồ Không Phục có thể nghĩ đến, những người khác lại như thế nào không thể tưởng được đâu. Đặc biệt là tần tử, hắn ra ra là tu chân liên minh cao tầng, càng là kiên định duy trì chiến tranh phái chủ chiến. Chiến sự cùng nhau, hắn có cùng bộ mặt tới đối mặt chính mình cùng trường bạn tốt. Mọi người các hoài tâm tư, khoang thuyền chung không khí đê mê trầm trọng. Nếu thật sự có thể giống trương phu tử theo như lời, học sinh nên có học sinh dạng, thành thật ngốc tại học viện trung học tập tu luyện Thật là có bao nhiêu hảo, không có trách nhiệm, không có phiền não, không cần chứng kiến đổ máu, cũng không cần tay nhiễm máu tươi. Chính là, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự có thể giống đà điểu giống nhau, chính mình lừa gạt chính mình, cái gì cũng không làm, nhắm mắt lại đổ lỗ thai sinh hoặc sao. Như vậy học viện chung một lát an bình cũng bất quá là sau một lúc lâu thâu hoan, chỗ tới đổ vật chung sẽ là phải trả lại. Chúng ta có thể làm chút cái gì? Nhắm mắt xem chính mình, trận mắt xem thế giới. lần đầu tiên. Các thiếu niên muốn chủ động làm chút cái gì, bọn họ muốn vì cái này thế giới, vì sinh tồn trên thế giới này sinh linh làm chút cái gì? Chương 165 đệ 165 chương. Chương 165. Chúng ta có thể làm chút cái gì? Phản hồi Long Nguyên cảng đường sá thượng, các thiếu niên vẫn luôn ở trầm tư, đối mặt hiện giờ tình huống, bọn họ có thể làm những gì đây? Chúng ta hẳn là nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, nắm tay không nạnh, thanh âm liền không vang. Đây là Lã Nguyệt Minh ý tưởng, ở tu chân giới Thực lực tuy rằng không phải hết thảy, nhưng là không có thực lực lại là trăm triệu không được. Chính là, chúng ta cũng không có khả năng lập tức liền tu vi bạo chứng A. Chiến sự liền ở trước mắt, liền tính lâm thời ôm chân Phật hạ công phu khổ luyện cũng không kịp, mọi người bất quá người đều kìm đan tu vi, còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới sao. Tuy rằng chúng ta tu vi không phải mạnh nhất, nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta cái gì đều làm không được. Hoàng kỳ nói, bị chiến tranh lan đến bình dân bá cánh làm sao bây giờ? Ai tới cứu bọn họ? bọn họ tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng là có người so với bọn hắn còn muốn ngược chiến tranh là tu sĩ chi gian chiến tranh là hai tộc tranh đoạt thiên địa bá chủ chiến tranh như vậy ở hai tộc kẽ hở chung giấy rủa sinh tồn phạm nhân cùng bình thường sinh linh làm sao bây giờ bọn họ mới là nhất vô tội chiến tranh người bị hại tu sĩ chiến đấu nhẹ thì mưa rền gió dữ nặng thì sơn băng địa liệt các phạm nhân như thế nào tự bảo vệ mình bởi vì a ba thân trung ác âm chi độc hoàng kỳ thường xuyên sẽ suy tư chiến tranh ý nghĩa năm đó tây nam rừng mưa chung một hồi lá dụng thần thủy thế nhân tiết hận nhân tộc thiên tài hoa tưởng dung ngã xuống đáng tiếc một phương đại tướng hoàng tuyên chết kích chính là ở kia một hồi độc trong mưa chết đi tây nam rừng mưa chung muôn bản sinh linh ai tới để ý đâu đã từng thủy thảo ung tùm giống loài phồn thịnh tây nam rừng mưa biến thành vạn dặm đất khô cằn sinh cơ toàn vô này đó lại có ai tới để ý đâu hoàng kỳ thường xuyên tỉnh lại tự thân a ba cùng hoa mãi mãi còn có chính mình cùng các bạn nhỏ buôn tẩu giúp đỡ chính là Năm đó Tây Nam rừng mưa chung, chẳng lẽ cũng chỉ có a ba cùng hoa nãi nãi chúng độc sao? Như vậy những người khác đâu? Mặt khác động vật đâu? Bọn họ có phải hay không bởi vì tu vi không cao, sớm đã ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi đâu? Bọn họ thống khổ cùng oán hận lại có ai tới cởi bỏ? Chiến hỏa chung tuyệt vọng dễ rùa sinh linh nhóm, ai tới cứu vớt? Hoàng kỳ nói lập tức vì các bạn nhỏ mở ra tân ý nghĩ, tựa hồ bọn họ có thể làm thật sự có rất nhiều rất nhiều. cho nên chúng ta muốn đem long nguyên cảng làm to làm lớn quất sán sán đại miêu nhảy đến trên bàn cả người khí chàng một m tám mang móng nuốt thịt thịt thịt mà chụp ở trên bàn chỉ có long nguyên cảng cũng đủ cường đại mới có thể phù hộ càng nhiều người muốn như thế nào làm to làm lớn đâu thảo luận đề tài tiến thêm một bước thâm nhập giải phóng sức sản xuất phát triển sức sản xuất cơ sở xây dựng làm lên xa thân gần đánh mở rộng long nguyên cảng địa bàn võ trang thực lực lượng ra tới đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng như vậy sao được kia chúng ta không cũng thành phần tử hiếu chiến lại chưa nói chúng ta chủ động xuất kích chung quanh thành trì tuyệt không sẽ ngồi xem chúng ta long nguyên cảng làm to làm lớn đến lúc đó bọn họ nếu không chính là gia nhập chúng ta nếu không chính là công kích chúng ta sau khi thất bại lại gia nhập chúng ta ngươi nói được cũng có đạo lý kia có thể từ ôn nguyệt nhai vào tay một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên cắm vào thảo luận chung chỉ thấy bạch kiều kiều cười tủm tỉm mà nói Vô năng hoa mắt ù thai thành chủ, tàn bạo huyết tinh thành chủ phu nhân, từ từ khắc nghiệt pháp luật, ôn nguyệt nhai yêu dân nhóm hiện giờ mỗi ngày đều sinh tồn ở nước sôi lửa bỏng bên trong, đang chờ chúng ta đi giải cứu đâu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường toàn kinh, các bạn học ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt đầu bạc thiếu niên, cái kia đã từng nhút nhát nhát gan tối tâm thiếu niên rốt cuộc lượng ra hắn nhanh vớt, mùng một mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đến lúc đó có long nguyên cảng cùng ôn nguyệt nhai lưỡng đạo phòng tuyến ở, chiến hỏa có lẽ cũng liền không dễ dàng như vậy bập lửa. Nhưng là. Đến lúc đó cũng ý nghĩa chúng ta hai mặt thụ địch, yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh phần tử đều sẽ muốn đẩy bình chúng ta, bình định bọn họ chiến tranh trên đường chướng ngại vợ. Mùng một nói minh lợi và hại. Trước sợ sói, sau sợ hổ, vậy cái gì đều làm không được. Đại song nói, có phần tử hiếu chiến, tự nhiên cũng có khát cầu hòa bình người. Đến lúc đó, Long Nguyên Cảng cùng Ông Nguyệt Nhai tất nhiên sẽ hấp dẫn cùng trung trí hướng giả đến tại nhờ. Chúng ta cần thiết muốn lượng ra quên đầu, làm địch nhân biết chúng ta không dễ chọc. làm đồng bọn biết chúng ta có thể dựa vào nói rất đúng đại song lên tiếng dẫn tới mọi người vỗ tay tương uống tổng kết xuống dưới Long nguyên cảng đại khái phương châm chính là đối đãi đồng chí muốn giống mùa xuân ấm áp đối đãi địch nhân muốn giống ngày đông giá rét giống nhau vô tình đã thấp hơn tử hậu cũng muốn quyền đầu cứng mới có thể giữ được đấy. bạch Kiều kiều tiếp tục nói ta đều không phải là muốn phát động chiến tranh ta có tin tưởng có thể hòa bình bắt lấy ôm nguyện ngai bạch hành vân thất nói từ lâu chị hạ yêu dân đoán thanh tái nói mà chính mình làm thành chủ tri tử lại có giao nhân tộc đến thần đến thánh thất tinh cá bảy màu đôi còn được đến vực sâu giao nhân truyền thừa danh phận cùng thực lực kiêm cụ phòng trừng chỉ cần lượng ra bản thân cùng cổn khế ước quan hệ liền đủ để cho ôn nguyệt nhai yêu dân nhóm thần phục kế tiếp thảo luận đề tài thảo luận liền biến thành như thế nào hòa bình giải phóng ô nguyệt nhai cùng với giải phóng sau thành thị phát triển cùng xây dựng toàn trường bị coi như trong suốt người giống nhau bị lượng ở một bên trương viễn sơn nghe bọn nhãi danh khí thế ngất trời thảo luận ôm bội kiếm gió mạnh dựa và ở khoang trên vách trong đầu đột ngột mà nhớ tới bọn nhãi danh vừa mới nhập học khi bạn tốt quân thư dụ đánh giá bọn họ là hy vọng chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ bọn họ là ngày xuân chi phong đem mang đến một cái mới tinh thế giới trương phu tử người cảm thấy đâu nhiệt liệt mà thảo luận cả buổi bọn học sinh rốt cuộc phản ứng lại đây phu tử liền ở một bên ngồi đâu bọn họ muốn làm sự tình phu tử sẽ đồng ý sao trương viễn sơn lười nhắc mà sốc, sốc mí mắt nhi nói nếu ta không đồng ý, các ngươi liền không làm sao? đương nhiên sẽ không. trả lời mà chém đinh chặt sắt nếu trương phu tử không đồng ý, chúng ta đây liền nỗ lực thuyết phục trương phu tử. không đạt mục đích thể không bỏ qua. vậy các ngươi còn làm bộ làm tịch mà tìm ta thương nghị? trương viễn sơn xách theo vỏ kiếm giống bắn chuột cống giống nhau một đám gõ quá bọn học sinh đầu. các ngươi làm được này đó ta đều không phản đối. mọi người trong lòng vui vẻ, có thể được đến phu tử nhận đồng cùng khẳng định, thuyết minh bọn họ ý nghĩ là đúng. Được không? Nhưng là... Biến chuyển tới. Bọn học sinh dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, liền nghe được trương phu tử tiếp tục nói, các người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, ta cùng các ngươi quân phu tử vĩnh viễn là cùng các ngươi đứng chung một chỗ, các ngươi có bất luận cái gì hành động chủ trương đều phải cùng chúng ta, đặc biệt là quân phu tử thương lượng. Ta cùng quân phu tử có lẽ năng lực hữu hạn, có lẽ trí tuệ thấy xa còn không bằng các ngươi này đó hài tử, nhưng là, chúng ta rốt cuộc so các ngươi lớn tuổi rất nhiều. Đối thế giới này ác ý cùng xấu xí so các ngươi nhìn đến càng nhiều. Chúng ta sẽ cho ra kiến nghị cùng ý tưởng, đương nhiên, tiếp thu cùng không quyền quyết định còn ở các ngươi. Trương Viễn Sơn chỉ hy vọng bọn nhãi danh làm sự tình trước tiên chi sẽ một tiếng, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ không thể đấu tranh anh Dũng, nhưng là vì bọn nhãi danh tỏa chấn phía sau vẫn là không có vấn đề. Phu tử. Mùng một nghiêm túc mà nhìn Trương Phu tử, nhìn thật lâu sau, xem đến Trương Viễn Sơn đều không được tự nhiên. làm gì trương viễn sơn sờ sờ núi ngươi thật đúng là cái hảo phu tử mùng một tự đáy lòng khen ngợi bị học sinh một khen trương viễn sơn trong lòng đắc ý khỏe môi treo lên đại đại tươi cười hai tay nắm mùng một miệng tử vui vẻ nói kia còn muốn ngươi nói tiểu tệ tử đây cói lòng trí khí bọn học sinh hùng dũng ngoại vệ khí phách hiên ngang mà quay trở về xa cách đã lâu học viện long uyên đi xuống tàu bay thời điểm mỗi người đều ngẩng cao đầu bước lục thân không nhận mệnh bước tia bộ dáng liền giống như ưỡn ngực khoe ra chính mình lồng chim tiểu gà trống cứu vớt thế giới các anh hùng trở về lạp a không chuẩn sắc nói là sắp muốn cứu vớt thế giới các anh hùng trở về lạp tiểu tử thúi còn biết trở về quân thư dụ nổi giận đùng đùng mà xông lên trước nắm bọn nhãi danh lô thai bắt đầu giao hấn chỉ một giây đồng hồ tiêu ngạo tiểu gà trống biến thành run bần bật gà con không phục quản giáo tự tiện hành động cả gan làm loạn quân thư dụ nhất nhất liệt đến bọn nhãi danh chịu tội cuối cùng rít gào nói các ngươi như thế nào không đem thiên cấp thọc cái động a một bên trương viễn sơn nhìn tức giận đến nổi điên khí độ toàn vô bạn tốt yên lặng vì bạn tốt hai điều 3 giây đồng hồ bọn ngại danh tuy rằng trước mắt không có đem thiên cấp đâm thủng nhưng là bọn họ đã ở chuẩn bị thọc thiên trên đường hoa nãi nãi đâu bị méo lô hai bạc trắng nhìn xung quanh ngày xưa lúc này hoa nãi nãi đã sớm tới cứu hắn cùng nước lửa lạp. ngủ quân thư dụ tức giận mà trả lời ngủ bạc trắng nhìn bầu trời bạch sáng sáng thái dương Lúc này không sớm cũng không muộn, cũng không phải ai ngủ chưa thời gian, như thế nào ngủ. Hoa nãi nại sinh bệnh, bạc trắng nôn nóng. Nhìn quyền mau thiếu niên đầy mặt nôn nóng lo lắng, quân thư dụ sách theo đối phương lỗ hai tay bùng ra, chuyển vị loát một phen đối phương tiểu quyền mau, là ngủ đông. Phóng đại bản khóa linh hộp chế thành. Mùng một kinh hỉ không thôi, tuổi Ngọc Thạch tìm được rồi. Quân thư dụ gật đầu, còn may mà bạch tiểu kiều đồng học, kia tuổi Ngọc Thạch nơi sản sinh ở vực sâu giao nhân tộc địa chỉ có chút ít tuổi ngọc thạch bị sóng biển thổi quét cọ rửa tới rồi bãi biển thượng nhưng là bởi vì sóng biển chụp đánh cọ rửa bãi biển thượng tuổi ngọc thạch phần lớn hình thể không lớn đều là một ít đá vụn căn bản vô pháp chế tắc thành phóng đại bản khóa linh hộ. quân thư dụ phái ra đại lượng nhân thủ ở vùng duyên hải trên bờ tìm kiếm tuổi ngọc thạch đều là biến tìm không được thẳng đến bạch kiều kiều phân hóa sau khi thành công trở về học viện long uyên biết được học viện đang tìm tìm có thể thả chậm tốc độ dòng chảy thời gian tuổi ngọc thạch bạch kiều kiều lập tức liền liên tưởng nổi lên giao nhân tộc địa trung cái loại này kỳ dị thạch ốc kiến trúc không chút do dự liền từ vực sâu nơi dọn về đại lượng chỉnh khối tuổi ngọc thạch cổn sở dĩ có thể sống như vậy lâu có phải hay không cũng là vì tuổi ngọc thạch duyên cớ mùng một nháy mắt suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt tuổi ngọc thạch trung quanh sẽ sinh ra đặc thù từ trường tạo thành tốc độ dòng chảy thời gian biến hoãn ngoại giới một giờ ở tuổi ngọc thạch phụ cận thời gian có lẽ lại mới đi qua một phút kia mùng một sờ sờ tiểu cảm Nhớ tới một vấn đề, cổn có thể hay không vẫn là một cái tiểu bảo bảo. Ở mọi người trong mắt thần bí vô cùng, cùng thiên cùng thọ chuyển kỳ cự thú cổn, làm không hảo vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu. Chương 166 đệ 166 trương Chương 166 Tựa hồ là vận khí đổi thay, ở tao ngộ liên tiếp chuyện xấu lúc sau, rốt cuộc nên đón tin tức tốt. Đầu tiên là bạch tiểu kiểu phân hóa thành công, trở về học viện, mọi người đoàn tụ. Lại là bạch tiểu kiểu mang về biến tìm không được tuổi ngọc thạch. phóng đại bản khóa linh hộp rốt cuộc chế thành hoàng tuyên thôn trưởng cùng hoa na ánh mãi có thể nằm tiến khóa linh hộp, củng cố tự thân trạng thái đồng thời lá dụng thần thủy cũng chính là ác âm giải dược cũng có mặt mày thu tiểu tứ đem thực nghiệm số liệu cùng với thực nghiệm suy luận kết quả đều giao cho quân phu tử quân thư dụ lập tức tổ chức nhân thủ tiến đến phương nam chư đảo tìm kiếm thấu cánh tức nguyên sinh nơi mùng một càng là lén đem giải dược bộ dáng tiết lộ cho quân phu tử kia thực vật liền sinh trưởng ở một tòa trang non bộ dáng trên đảo nhỏ Tàu bay từ giữa không trung nhìn xuống, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Ngay vậy, quân thư dụ sắc mặt phức tạp mà nhìn liếc mắt một cái vị này lệnh chính mình lại tự hào lại đau đầu học sinh. Nhận thấy được quân phu tử ánh mắt, mùng một nhấp môi, không biết nên như thế nào giải thích chính mình biết hết thảy. Hắn không nghĩ nói dối, nhưng lại vô pháp thuyết minh hết thảy. Biết rồi, ta sẽ dặn dò bọn họ tìm một tòa trăng non hình dạng tiểu đảo. Quân thư dụ vớt ve mùng một viên đầu, có một số việc, vô pháp nói, hoặc là không nghĩ nói. vậy không nói mùng một tâm sinh ấm áp cảm ơn quân phu tử mau về nhà nhìn xem đi người a ba mỗi ngày chạy ta nơi này tới hỏi thăm tin tức liền nóng trông các ngươi trở về quân thư dụ nói nhắc tới hổ bì 33, mùng một ánh mắt sáng lên hổ bì ba rốt cuộc chuẩn bị cái gì kinh hỉ lớn đâu tuy rằng chính mình một niệm khởi là có thể tham minh hết thảy nhưng là mùng một vẫn là sinh sôi nhịn xuống ở bảo đảm hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ hết thảy an toàn lúc sau liền thu hồi thần niệm không hề nhiều thăm Mùng một muốn đem kia phân kinh hỉ mở ra vui mừng lưu đến cùng người nhà đoàn tụ là lúc. Hải, ta về nhà một chuyến, đại gia cùng nhau sao? Mùng một mời các bạn học. Cùng đi. Cùng đi. Mọi người đã sớm thói quen đi hổ bì ba ba cửa hàng hôn ăn hồn uống lên, rời nhà lâu ngày, đã sớm hoài niệm hổ miêu ra quán ăn mỹ vị. Không biết ra ba chuẩn bị cái gì kinh hỉ lớn. Mười lăm cũng là chờ mong không thôi. Tính tính thời gian, lúc trước cùng hổ bì ba ba thông tin đúng là tiến vào linh sơn bí cảnh phía trước. Lúc đó chính trực thâm đông, đúng là cua mị cá phì là lúc, hổ bì ba ba nói không chừng làm tới rồi cái gì cực phẩm hải sản. Một đường hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, từ bước lên Long Nguyên cảng thổ địa, mọi người tâm lập tức liền an, cái loại này để ở trong lòng nặng chịu nháy mắt liền tiêu tán rất nhiều, cả người nhẹ nhàng, là cái loại này đi tới đi tới liền sẽ nhịn không được muốn nhảy nhót nhẹ nhàng thích ý. Vẫn là Long Nguyên càng hảo. Chẳng sợ không có thiên su thành lịch sử trang nghiêm, không có thiên hành thành phồn hoa tựa cẩm không có chín hoa thành phồn vinh náo nhiệt, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy bọn họ long nguyên cảng mới là nhất tốt tồn tại. Nhìn dòng người xuyên qua phố buôn bán, có đầu đội ngọc quan tu sĩ, có tay để cá sọt người đánh cá, có mang lụa mỏng mặt nạ bảo hộ đại gia tiểu thư, cũng có ống tay háo vãn tới tay khuỷu tay nông phụ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng sung sướng mà đi ở trên đường cái, vô đắt rẻ sang hèn, vô tồn ti mọi người đều đường đường chính chính mà tồn tại, không thẹn với tâm địa tồn tại. Đại gia giống như một chút cũng không biết chiến tranh tin tức Bạc trắng thấp giọng nói, nhìn người qua đường nhóm bước đi bộ dáng thoải mái, chút nào không thấy đại chiến buông xuống mưa gió mãn lâu. Có lẽ là quân phu tử phong tỏa tin tức, cũng có thể là mọi người đều biết Long Nguyên cảng sẽ không tham chiến, lại có quân phu tử cái này hợp thể kỳ đại năng toạ chấn, chiến hỏa căn bản thiêu không đến Long Nguyên cảng. Mọi người như thế suy đoán, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tương so với loạn giống nổi lên bốn phía nhân tu đại lục, hiện giờ Long Nguyên cảng nhất phái an bình tưởng hòa quả thực là loạn thế bên trong chốn Đảo Nguyên. nay cũng liền càng thêm kiên định mọi người bảo hộ long nguyên cảng xây dựng long nguyên cảng chế tạo càng cường càng mỹ càng phú long nguyên cảng quyết tâm đến lúc đó chiến tranh và hòa bình lựa chọn sẽ vừa xem hiểu ngay chỉ có hòa bình phát triển mới là chính xác con đường mọi người trong lòng lý tưởng hào hùng hừng hực bốc cháy lên mọi người đang nói chuyện đột nhiên một đạo tàn ảnh hiện lên ai u. bạc trắng trong khoảnh khắc mất đi tầm nhìn toàn bộ mặt đều bị dán lại đang muốn kêu to đi tập nghĩ lại tưởng tượng nơi này chính là long nguyên cảng Chỗ nào tới địch tập, hoảng loạn tâm lập tức liền an. A ah, ha ha ha 15 cười to nói, bạc trắng, xem ra miêu mẹ đều thích bỏ người trên đỉnh đầu. Dán lại bạc trắng toàn bộ mặt đúng là một con màu cam nhỏ con, cùng 15 giống nhau có sán lạn lông tóc, hình thể lại chỉ có 15 một móng vuốt lớn nhỏ, là chỉ rất nhỏ rất nhỏ tiểu nai miêu. Thái, 15 biến trở về nguyên hình, hét lớn một tiếng nhảy lên bạc trắng đầu vai, đối với tiểu quất miêu vi móng bước uy hiếp nói, mau tránh ra, đây là 15 miêu đại gia địa bàn. Sau khi cười xong, mười lăm bắt đầu bảo vệ khởi chính mình địa bàn tới. Mễ! Tiểu nãi miêu không chút nào sợ hãi, thế nhưng hướng về phía mười lăm nhè răng trận mắt, lộ ra trắng non tiểu răng nanh. Uy Người nhà ai nhãi con? Mười lăm thở phi phi nói, này phố nhưng đều là địa bàn của ta. Mười lăm này đảo cũng không có khoác lác, ở miêu ra quán ăn nơi này phố buôn bán, mười lăm chế bá toàn bộ phố, nhà ai miêu mẹ có mấy cái nhãi con hắn đều rõ ràng. Hiển nhiên trước mắt này chỉ gan phì mèo con mới sinh ra không lâu, là này phố thành viên mới. Meo meo, ai cần ngươi lo, mèo con khí thế cũng thực tiêu ngạo. Hải, tiểu tử, không biết tôn trọng tiền bối sao? Mười lăm lượng da nhòn nhọn móng tay. Mắt thấy Miêu Mễ đại chiến liền phải bùng nổ, bạc trắng vội khuyên nhủ, đều là Miêu Mễ, có chuyện hảo hảo nói, không cần đánh nhau a. Đáp lại bạc trắng chính là tả hữu một con mèo chảo tập kích. Người rốt cuộc giúp ai? Meo meo meo. Bạc trắng Ta còn có thể giúp ai, ta chính mình đều không giúp được ta chính mình. Các bạn nhỏ tắc rất có thú vị mà vây xem trận này lớn nhỏ miêu mẹ chi tranh, thật là khó được hưu nhàn thời gian A, lúc này còn thiếu cái tiểu băng ghế cùng một phen hạt dưa, nếu không liền càng thêm mỹ tư tư. Đây là địa bàn của ta. Vẫn luôn là ta. 15 cường điệu. Mèo meo mèo. Tránh ra. ngươi cái mập mạp, Tiểu nãi Miêu cũng không yếu thế. ngươi nói ai mập mạp 15 hoàn toàn tắt mau. Một móng nuốt liền huy đi lên, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đắc ý, ngươi sớm muộn gì cũng cùng ta giống nhau béo. Vậy xem mọi người, mười lăm đây là bị khí điên rồi sao? Vẫn là hắn đã lĩnh nộ quất miêu trung cực áo nghĩa. Ngươi cái hư miêu, mau tránh ra. Không cần khi dễ lập xuân. Một cái tiểu hài tử tay giơ cây gậy trúc vào ra, phía sau còn đi theo vài cái tiểu tử, mỗi người đều cầm tức nhìn mười lăm. Các ngươi là người nào? Mau buông ra lập xuân. Tiểu hài tử nhóm vây quanh bạc tráng uy hiếm nói Bạc trắng như cũ là vô ngữ, rõ ràng hắn mới là bị an vạ được chứ. Từ đầu tới đôi trong sạch vô tội giả. Mười lăm vừa thấy này tiểu nãi miêu cư nhiên còn có không ít ủng hộ người theo đuổi, lập tức tới hứng thú, hắn là nhà các ngươi miêu. Các ngươi biết ta là ai sao? Mười lăm tự nhận chính mình là này phố nhất lượng ngãi con, nổi danh thực. Ngươi có thể nói. Dẫn đầu tiểu hài tử đột nhiên phát hiện mười lăm cư nhiên là một con sẽ nói tiếng người miêu mễ, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước. Cây gậy trúc cơ hồ muốn đỉnh đến mười lăm núi. Người là miêu yêu. Kia tiểu hài tử đôi mắt lượng trừng trừng nhìn mười lăm. Biết ta là miêu yêu còn không mau chạy. Mười lăm một cái tắt chụp bay cây gậy trúc, nghe răng trận mắt mà hù dọa tiểu hài nhi. Lập xuân cũng là tiểu miêu yêu a hắn nhưng thông minh lạc. Tiểu hài nhi cười hì hì nói. Một ý niệm đột nhiên hiện lên ở mười lăm trong lòng, còn không đợi nghĩ lại, liền nghe được kia tiểu thí hài nói. Lập xuân là gia hổ đại thúc gia mèo con. Về sau cũng sẽ trở thành lợi hại miêu yêu, làm ra ăn ngon tiểu cá khô cơm. Cái gì? 15 đoàn mao cầu cái đuôi đều tạc đi lên, chỉ vào chiếm cứ bạc trắng đỉnh đầu tiểu quất miêu hô lớn, các ngươi nói hắn là nhà ai mèo con. Là ra hổ đại thúc ra à, chính là miêu ra quán ăn ra hổ đại thúc, nhà hắn trường bò Tây Tạng trà đông ăn rất ngon. Tiểu hài nhi kiêu ngạo mà ưỡn ngực, hướng về phía bạc trắng một đám người nói, các ngươi là người bên ngoài đi, tới chúng ta long nguyên cảng ai nhất định phải đi một chuyến miêu ra quán ăn. đồ vật hàng ngon giá rẻ nguyên liệu thật ăn ngon không quý tiểu hai từ một bộ miêu ra quán ăn cuồng nhiệt chân ái phấn bộ dáng nhưng mà mọi người lại không rảnh bận tâm tất cả mọi người nhìn chằm chằm bạc trắng đỉnh đầu tiểu quất miêu nhìn xem 15, nhìn nhìn lại tiểu nãi quất thật sự có vài phần tương tự lý mùng một thầm nghĩ nay chẳng lẽ chính là hổ bị ba ba theo như lời kinh hỉ lớn cho nên lần này rốt cuộc là mội vẫn là đệ đệ mùng một mắt biểu tình không nhịn được hướng tới tiểu noi quất ngông ngắm đi tò mò không thôi tiểu nãi quất danh gọi lập xuân dựa theo hổ bỉ ba ba cùng lê hoa mụ mụ đặt tên phương thức suy đoán mùng một bụt miệng thốt ra lập xuân nên không phải là hai tháng sơ tứ ngày đó sinh ra đi hai tháng sơ tứ lập xuân ngày nên nói a 3 a mụ đặt tên tiêu chuẩn đề cao sao ít nhất không gọi sơ tứ Gì? Người như thế nào biết cầm cây gậy chúc tiểu hải tử ngạc nhiên mà nhìn về phía mùng một ngay cả ghé vào bạc trắng đỉnh đầu tiểu nãi quất cũng rôi trưởng cổ đi nhìn mùng một Ngập nước mắt mèo ngây thơ mở mịt. Mùng một cười đối tiểu nãi quất mở ra hai tay, mau đến ca ca nơi này tới. Ca. Mười lăm bất màn nói, nói không chừng là A3 nhặt về tới tiểu miêu thể tử, mới không phải chúng ta đệ đệ. Mễ. Lập xuân tiểu nãi quất bốn chân nhì bắn ra, từ bạc trắng trên đầu nhảy xuống, đem mười lăm làm như đá cây chân, một chân giấm hạ, sau đó phi phát tới rồi mùng một trong lòng ngực. Tiểu nãi quất chui vào mùng một trong lòng ngực nháy mắt lập tức liền thuần mau, dâm gì Thoải mái dễ chịu mà ở mùng một trong lòng ngược qua thành một đoàn, còn không quên bay cái tiểu bạch nhãn cấp 15. Các ngươi chẳng lẽ là gia hổ đại thúc gia mùng 1 cùng 15. Ca. Nói xong lời cuối cùng một cái ca tự thời điểm, tiểu hài nhi rõ ràng có điều chần chờ. rốt cuộc mùng một thân cao còn không có hắn cao, nhìn so với hắn còn nhỏ lý. Ta là mùng 1, hắn là 15. Mùng 1 chỉ hướng 15, tự giới thiệu nói, chính là gia hổ ra mùng 1 cùng 15. Được đến khẳng định đáp án, tiểu hài tử trên mặt tươi cười càng tăng lên các ngươi ra ngoài du học đã về rồi ra hổ đại thúc thường xuyên cùng chúng ta nhắc mãi các ngươi đâu các ngươi đây là ở chơi cái gì mùng một chỉ chỉ trong lòng ngực lập xuân lại chỉ chỉ dẫn đầu tiểu hài tử cùng hắn phía sau đồng bọn xem ra tiểu miêu yêu nhãi con cùng nhân loại tiểu hài nhi nhóm ở trung thực không tồi đâu chúng ta ở chơi chơi trốn tìm tiểu hài nhi cười hì hì nói lập xuân nhưng sẽ trốn miêu miêu lạp nhưng là ta mỗi lần đều có thể tìm được hắn nghe vậy Mùng một nhuẩn miệng cười, cùng thật miêu miêu chơi trốn miêu miêu, tiểu hài nhi nhóm cũng thật sẽ chơi. mươi 167 đệ 167 sáu mươi 167. Mùng một ôm tiểu nãi quất hướng ra phương hướng đi, bên chân đi theo chính là tức giận bất bình 15 đại quất, phía sau còn lại là học viện Long Nguyên các bạn học. Tiểu nãi quất lập xuân các bạn nhỏ cũng gắt gao chế ở đội ngũ mặt sau, đôi mắt nhìn chằm chằm mùng một nơi phương hướng, thường thường trâu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Cái kia thật là lập xuân ca ca sao. Hẳn là đi. Hoa Nga, Lập Xuân ca ca tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng là thoạt nhìn rất có bộ tình ca. Bọn họ trên người xuyên chính là học viện Long Nguyên học viện phục, chờ đến đầu xuân, học viện Long Nguyên chiêu sinh, chúng ta cũng có thể đi thử thử một lần.